Ta cô đặc biệt chuyện khẩn cấp muốn gặp thánh nữ, ngày đó chúng ta cứu Chu Ca ngươi còn nhớ rõ đi. Liên ở vừa mới ta ở trong thành phát hiện bắt cóc nàng người kia. Trong thư phòng, Thẩm Thiên Phượng mày linh ở cùng nhau. Chẳng lẽ nàng lại sai rồi, vẫn luôn đứng ở Dương Mị nương phía sau người kia cũng không phải đơn thuần thích nàng đơn giản như vậy. Nếu như vậy vậy quá đơn giản, vì thế nàng hướng về phía bên ngoài nói hô một tiếng, "Tiểu muội, làm thanh liên, cô nương tiến bảo. Thẩm Thiên Phượng buông bút, suy nghĩ bay nhanh quay cuồng. Như thế nào cùng vị này thoạt nhìn cũng không nói dối cô nương diễn thượng vừa ra trò hay đâu. Chu ca hồn phách hẳn là còn ở minh giới, giải ra tới một hai ngày hẳn là không có gì vấn đề đi. Thanh liên cô nương đi vào tới thời điểm, đối mặt thẩm thiên phượng thời điểm kinh chính mình cao ngạo toàn bộ đều cấp thẩn tàng rồi lên. Ngươi như vậy không hào đi. Bao quanh nói ngươi trong cơ thể thượng cổ thần thú biết mạch, như thế nào không có một chút thần thú cảm giác đâu. Thẩm thiên phượng nói, ta bên người thần thú đã đủ dùng, không nghĩ ở thu cái gì linh thú. Bất quá, ngươi nếu muốn thật sự lưu lại nói. Có thể nhận kỳ ca ca vì chủ nhân. chương 34 nhận chủ nhân. Hán nha. Thanh liên sắc mặt có chút khó coi. thẩm thiên phượng lại là ở nàng trong mắt thấy được do dự mà không phải trực tiếp cự tuyệt, nhìn dáng vẻ là thật sự có môn. Vì thế nói, như thế nào, ngươi khinh thường kỳ ca ca? Khinh thường hắn chỉ là một cái không chấp mắt tu sĩ. Thanh liên chính là không có nói như vậy quá, cũng không có nghĩ như vậy quá ang kỳ người nam nhân này trên người che giấu này rất nhiều bí mật thế nhưng làm chính mình nhìn không ra mảy may khẳng định là nhân gian thánh nữ dùng cái gì đặc thù phương pháp ẩn tàng rồi Nam nhân kia thật là tu vi thanh Liên đột nhiên quy xuống khá cái đầu ta nguyện ý nhận chủ làm Giang kỳ trở thành chủ nhân của ta thẩm Thiên Phượng đã đi tới đem chính mình tay đặt ở nàng trên vai, không cần phản kháng ta mang người đi người một chỗ nếu đã quyết định vì kỳ caka ca thu một cái tương đối không tổ linh thú Như vậy hai người chi gian bí mật khẳng định là muốn cho nàng biết đến. Thanh liên chỉ là cảm giác trước mắt tối sầm, theo sau một cái linh khí nồng đậm tiếp cận báo hòa không gian xuất hiện ở nàng trước mặt. Quả nhiên, thú vương không có lựa chính mình nhân gian thánh nữ trước nay chính là có bí mật người. Hai người đứng ở chân núi một cái lên núi đường nhỏ thượng, nơi này nơi nơi đều là linh hoa linh thảo. Có rất nhiều liền tính là chính mình kêu không nổi danh tự tới, nhưng thanh liên cũng là biết những cái đó tuyệt phi là thế gian này có thể xuất hiện vật phàm. Thẩm Thiên Vương vừa đi vừa nói chuyện, ngươi đã là tiểu ấm giới thiệu lại đây, ta tự nhiên tin tưởng ngươi trung thành. Nơi này là ta tùy thân không gian, ở chỗ này ta chính là hết thảy. Thanh Liên chớp trước mắt, "Thánh nữ, tiểu ấm là người nào?" Thẩm Thiên phượng đột nhiên cụ sách một chút, nghĩ thầm nhìn dáng vẻ người này vẫn là cái cực độ tự phụ người. Căn bản không có giống đem chính mình thật là tên họ đã nói với người khác đi. Tên này, ta hảo tưởng là nghe Lam Đức tỷ tỷ nói qua. Nếu thành kỳ ca ca linh thú Ngày sau khẳng định là muốn gặp mặt. Vì không xấu hổ thẩm thiên phượng đành phải nói, thú vương tên đã kêu làm tiểu ấm, hắn nguyên bản là thần giới thần thú kỳ lân. Là ta một khác chỉ thần thú. Hiểu biết xong tình huống nơi này lúc sau, thanh liên rốt cuộc biết thánh nữ đại nhân tại sao lại như vậy vô điều kiện tin tưởng chính mình. Hai người theo lên núi sần núi đường nhỏ đi phía trước đi tới, đi rồi ước chừng 15 phút bộ ráng đi tới một cái cổ xưa nông ra tiểu viện. Thanh liên cảm giác có người liền ở tiểu viện trong phòng tu luyện một loại rất lợi hại công pháp Đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, liền theo thẩm thiên phượng đứng ở tiểu viện cửa chờ. Thời gian mắt thấy liền trời tối, thanh liên là ở là chờ không nổi nữa liền nói, thánh nữ đại nhân, chúng ta vào được mau một ngày. Bên ngoài tìm không thấy chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Thẩm thiên phượng vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là dơ tay chỉ chỉ không chung. Nàng là làm chính mình đang xem, một ít bị tu sĩ hút vào trong cơ thể thượng của không gian đều có chính mình phát tắc. Vừa mới tiến vào thời điểm thẩm thiên phượng liền nói, Ở cái này không gian chúng ta chính là hết thảy Thanh liên hung hăng trụt một chút chính mình đầu góc, nàng như thế nào không nghĩ tới nơi này cùng bên ngoài tốc độ dòng chạy thời gian không giống nhau nha. Nếu tốc độ dòng chạy thời gian không giống nhau, kia nơi này tu luyện một ngày, bên ngoài có thể là một canh giờ hoặc là 15 phút, hoặc là một cái nháy mắt mà thôi. Nếu là sau này chính mình có thể ở cái này không gian chung tu luyện, kia chờ tới rồi tiên giới lúc sau vượt qua kiếp nạn chính là hàng thật giá thật thần thú nha. Hai người vẫn luôn chờ đến trời tối xuống dưới thời điểm, tiểu viện tập kết mới hoàn toàn biến mất. thẩm thiên phượng trong lòng mừng như điên không nghĩ tới nhanh như vậy, kỳ ca ca cũng đã có thể dung hợp này bộ công pháp. Hai người đi vào tiểu viện, nhà chính bên trong Giang Kỳ đang ở hướng bên ngoài đi. Vốn là thông qua phủ chú triệu hoán tiểu phượng nhi nói chính mình muốn đi ra ngoài Giang Kỳ. Liên ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn một hồi tiểu phượng nhi lúc sau liền ngắm tới rồi bên người nàng một cái khác cô nương. Thực hiện nhiên cái này cô nương không phải nhân loại. Bởi vì nàng căn bản nhìn không ra nàng tuổi cùng tu vi. Thầm thiên phượng ở bên ngoài ở đây tình huống, cũng là giống nhau nhào tới. Ôm giang kỳ cổ, nhẹ nhàng ở hắn trên mặt nghe thấy một chút, Cao Hưng nói, chúc mừng kỳ ca ca công pháp của người đại thành. Đã sớm nghe nói hai người là trời cao chú định phu thê, tương lai sẽ là này phiến đại lục chủ nhân. Nhìn thấy như thế trường hợp, thanh liên cũng là có điểm tâm ngứa. Không biết bao nhiêu năm trước đã từng cũng có một phần, như vậy hồn nhiên cảm tình đặt ở chính mình trước mặt. Chỉ là nàng đem chính mình vây ở tình cùng nghĩa lốc xoáy bên trong không thể tự thoát ra được, vẫn luôn chờ đến người kia già đi mới rộng mở hiểu được. Quần áo bị người tún một chút, thanh liên mới phát hiện chính mình có chút thất thần. Lập tức cấp hai người cúc một cung nhận lôi nói, Thực xin lỗi, thánh nữ đại nhân ta thất thần. Thầm thiên phượng nhưng thật ra không sao cả bộ dáng, chỉ là đối diện chính mình muốn nhận chủ nhân loại kia tu sĩ nhưng thật ra nói một câu, Phượng nhi, ta chưa bao giờ cưỡng bách bất luận cái gì linh thú nhận ta là chủ. nhưng là một khi nhận định ta liền sẽ đem nàng coi như chính mình thân nhân, chủ tớ khế ước ngươi nhưng hiểu được. Thanh Liên cười cười, không có gì, chỉ là nhiều năm trước một đoạn tình mà thôi. Ta đâu không có gì bí mật. Nói xong liền giao ra chính mình một sợi nguyên thần cùng một dọt tinh huyết tế ở không chung. Giang Kỳ khẳng định là không biết như thế nào cùng linh thú ký kết khế ước. Ngươi là chuẩn bị muốn cùng kỳ ca ca ký tên nhất bá đạo chủ tớ khế ước. Thanh Liên gật đầu, thánh nữ đại nhân, ta biết loại này khế ước lợi hại ngài động thủ đi. Thẩm Thiên Phượng dối tay hướng tới Giang Kỳ giữa mày một chảo, một giọt đỏ tươi huyết trâu từ hắn giữa mày bay ra. Ngay sau đó Thẩm Thiên Phượng đánh ra một đạo pháp quyết, thanh liên nào tích tinh huyết liền bay lại đây. Hai giọt tinh huyết dung hợp ở bên nhau lúc sau biến thành một cái đỏ như máu chủ tử. Theo sau thanh liên một sợi nguyên thần chui vào màu đỏ hạt Châu Giang Kỳ cũng bức ra chính mình một kia nguyên thần đi vào. 15 phút lúc sau, huyết hồng chủ tử đại tỏa ánh sáng hoa lúc sau. Phát ra một đạo dung hợp hai người thần thức tuyến phân biệt tiến vào hai người giữa mày. Kia viên đỏ như máu hạt trâu trực tiếp chui vào Giang Kỳ trong đan điền biến mất bóng dáng. Thực mau hai người mở mắt, thanh liên cảm giác được chính mình Tu Vi cũng không có giảm xuống. Hơn nữa bút nguyên lai like có một chút tăng lên. Nàng lắc lắc đầu nhìn thoáng qua Giang Kỳ, lại là hỏi đứng ở một bên thẩm thiên phượng, thánh nữ đại nhân, chủ nhân của ta đến tụt cùng là người nào. Vì cái gì ta trở thành hắn linh thú lúc sau, Tu Vi không có giảm xuống lại còn có có đề cao Nếu đều là người một nhà, kia Phượng Nhi ta có thể nói cho nàng sao? Giang Kỳ hỏi. Thầm Thiên Phượng lại là không có giải thích trực tiếp ném một quyển sách cho hắn. Giang Kỳ tiếp được thư vừa thấy, linh thú chăn nuôi bách khoa toàn thư. Tiểu Phượng Nhi, ngươi đây là có ý tứ gì? thẩm Thiên Phượng đầy đầu hát tuyến, ý tứ chính là nói, về sau có cái gì không hiểu có thể chính mình xem chính mình học tập. Hảo, nếu kỳ ca ca tu hành đã thành công, chúng ta đây liền đi ra ngoài cùng mọi người cùng nhau thương lượng một chút kế tiếp sự tình đi. Ba người vừa mới xuất hiện ở nguyên lai trong thư phòng, vẫn luôn canh giữ ở cạnh cửa tiểu mội lập tức đi lên tới. Vội vội vàng vàng nói, chủ nhân, vừa mới nơi này đã xảy ra một lần quy mô nhỏ động đất. Bất quá nơi này phòng ở vẫn là có thể, không có xuất hiện vấn đề gì. Ở giữa hàn đại nhân cùng vương tướng quân đã tới một chuyến, chỉ là nói có thể hay không thư thả một ngày kỳ hạ. Thầm thiên phượng thanh âm nghiêm khắc nói, một ngày cũng không được, hẳn nếu là không hoàn thành nhiệm vụ. Tại hậu thiên buổi sáng phía trước không thể đem gỗ dâu thành người chết không, quân pháp xử trí. Tiểu muội cũng là lần đầu tiên nghe được nhà mình tiểu thư nói ra này bốn chữ quân pháp xử trí. Là, tiểu muội xoay người liền phải đi ra ngoài truyền lại mệnh lệnh, giang kỳ lại tại đây sự mở miệng, phượng nhi, toàn bộ gỗ dâu thành ít nhất có 8 vạn nhiều người. Muốn ở hai ngày nửa thời gian toàn bộ triệt chống không thật là khó khăn quá lớn, nếu không chúng ta có thể hay không thỉnh cầu tư đổ gia tộc tu vi tới hỗ trợ. Nhất định phải đi qua những cái đó binh lính đều là một ít không thể tu luyện phạm nhân mà thôi. Thầm thiên phượng như thế nào không biết đâu, chính là tư đồ gia tộc tu sĩ đại quy mô tụ tập thật sự là có chút chói mắt. Chính là nghĩ đến nếu vương tướng quân vô pháp ở cố định thời gian triệt không trong thành thị người, hậu quả chính là sẽ chết càng nhiều người. Nàng đi vào ghế dựa phía trước ngồi xuống, thật dài thở dài, thôi, ta hiện tại liền liên hệ gia tộc. Tay vừa lật, một khối giang kỳ chưa từng có gặp qua ngọc đội xuất hiện ở tay nàng trung. Này khối lệnh bài là lần trước Thẩm Thiên Phượng rời đi gia tộc thời điểm, tư đồ toàn kiến luôn mãi dặn dò quá một khi yêu cầu muốn gia tộc duy trì. Chỉ cần thông qua cái này lệnh bài truyền ra mệnh lệnh, toàn bộ gia tộc bao gồm hắn cái này thái thượng trưởng lão liền đều vâng theo mệnh lệnh. Thẩm Thiên Phượng đang muốn chú ý nội bộ thời điểm, liền nghe được bên ngoài một đạo âm nhu thanh âm truyền tiến vào. Là cái nữ tử thanh âm, trong thanh âm âm nhu chi lực làm người có chút mơ màng sắp ngủ cảm giác. Thanh liên sử dụng giọng nói nhẹ nhàng hừ một tiếng. Một cổ cường đại uy năng hướng về bên ngoài để ép lại đây. Ngay sau đó, thành chủ phủ bên ngoài trên đường cái một cái áo đen nam nhân trực tiếp phun ra khẩu huyết. Xoay người liền bay đi, nàng không biết vì cái gì sở hữu cao thủ đều rời đi. Như thế nào còn có người có thể phản kích chính mình pháp thuật công kích? Chẳng lẽ đêm qua chợ giúp kia hai cái tu sĩ phá cửu thiên phong lôi kiếm chính là vị này cao nhân, người áo đen đã tới rồi gỗ dâu thành tưởng thành bên cạnh thời điểm. Đột nhiên dừng lại bước chân, trong lòng kinh hãi, không tốt. Phong ấn kết giới đã bắt đầu có rung động dấu hiệu. Khẳng định là mấy ngày trước, Thẩm Thiên Phượng rút ra đại địa địa chi lực đối kháng ma sát trận pháp duyên cớ. Người áo đen rơi xuống trên mặt đất, theo sau lấy ra một chương màu đen bổ chú. Hướng tới trên người một phách, người áo đen thân hình lập tức biến thành một tia khói đen. Đây là khói đen phiêu ở giữa không trung, thực mau tìm được rồi lúc trước phong ấn trận pháp cố ý lưu lại một cái thông đạo. Dự lưu thông đạo chính là vì xem xét phong ấn trận pháp hay không xuất hiện vấn đề, hiện giờ hắn muốn chạy nhanh đi vào. Cần thiết muốn hết mọi thứ lực lượng trùng tu chữa trị phong ấn. Nếu này đó đoán linh chạy ra đi, kia chỉ có một kết quả bị nhân gian thánh nữ cấp siêu độ. Như vậy hắn cực cực khổ khổ mấy trăm năm, vì mở ra phong ấn nơi chuẩn bị đồ vật sắp sửa sẽ vì bằng nước. Gỗ dâu thành ngầm dưới, bản nhân vì bố trí thành một cái đại hình trận pháp không gian. Hiện giờ trận pháp không gian đã không còn là trời trong nắng ấm, rất nhiều thuyết phục nhiều năm đoán linh đã sớm bắt đầu cắn nuốt chính mình đồng bạn. Bắt đầu rồi tu luyện chờ có một ngày phải phá tan phong ấn. Đến bên ngoài tản sát nhân gian đi. Người áo đen hóa thân ở hư vô trận pháp không gian bên ngoài tế đàn phía trên, nhìn trận pháp chung mãnh liệt mềm ngông khủng bố lực lượng cũng là hoàn sợ. Sao lại thế này cái dạng này? hắn bốn là ngàn năm trước một cái bị gia tộc vứt bỏ tán tu, trong lúc vô ý tiến vào một cái bí cảnh. Biết được có thượng cổ trích tiên phong ấn tại thế giới này nào đó góc, mà loại này ngự hồn phương pháp chính là ở đâu cái bí cảnh bên trong. Thông qua cái nào trích tiên một sợi tàn phá thần thức chỉ dẫn tìm được Cái kia thanh âm mãi cho đến nói cho hắn. Làm nàng chờ đợi cơ hội ở chỗ này bồi dưỡng oán linh, chờ chính mình ra tới lúc sau khẳng định sẽ mang theo hắn tiến vào tiên giới. Trải qua ngàn năm rốt cuộc phát hiện vấn đề hắn, rốt cuộc đại mộng sơ tỉnh. Không, đây là chính mình sai. Hắn thanh âm kinh động trận pháp kết giới bên trong oán linh, những cái đó oán linh kết hợp lên. Trực tiếp phóng thích ra khí thế, áp người áo đen có phun ra vài khẩu huyết. Thân thể đã có chút đứng không yên, hắn thần thức đảo qua chính mình túi chữ vật Chỉ còn lại có này một cái biện pháp, hắn đem chính mình áp đáy hòm đồ vật cấp nào ra tới. Bước ra chính mình trên người một giọt tinh huyết, này tích tinh huyết một khi buộc phát ra tới. Hắn một nửa tu vi liền đem hóa thành vô có, chính là đã không có gì biện pháp. Hắn muốn chúc tội, nếu không thiên phạt xuống dưới hắn hậu nhân khó có thể gánh vác. Lý trí trở về người áo đen, kích phát rồi kia nói chung cực màu đen bừa chú Một đạo yêu diễm kim quang bạo liệt mở ra. Lập tức liền phải tan vỡ phong ấn lại lại lần nữa ổn định xuống dưới Mà lúc này áo đen nam nhân đã biến mất tung tích. Trên mặt đất, xuân hoa phố một ngụm nước giếng đột nhiên phun ra một người tới. Nam nhân một thân hấp phá, sắc mặt tái nhật. Trong miệng không ngừng lưu chữ máu loãng, vừa mới đại địa chấn động làm những cái đó chết sống không muốn rời đi bá tánh đều đi ra ra môn. Chuẩn bị cùng đại gia cùng nhau rời đi, một cái trung niên hán tử đẩy ra đám người. Thấy được nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóc người ta nói, hán hình như là bị thực trọng thương, không chụp là không được. Chúng ta vẫn là giúp đỡ biện pháp cứu cứu nàng đi. Bên cạnh có người tiếp đón, Lý Đại ca, như vậy trọng thương ai có thể liền nha. Trừ phi là thần tiên. Người kia nói làm Lý Đại ca ánh mắt sáng lên, có, có thần tiên. Ta một cái biểu đệ không phải là thành chủ phủ con sai, nghe hắn nói ngàn phượng công chúa liền ở gô dâu thành. Các người biết biết, mấy ngày hôm trước sự tình, chính là công chúa điện hạ thi triển đại thần thông cấp hóa giải. Lý Đại ca chỉ chỉ bên cạnh hai người trẻ tuổi nói, tiểu Lý. Tiểu vương các người hai cái tới rút một chút. Chúng ta đem hắn đưa đến thành chủ phủ có lẽ có cứu. Hai người trẻ tuổi, một tả một hưu đem người cấp giá lên liền theo lý đại ca đi phía trước đi. Vừa mới đi ra không có rất xa thời điểm, liền nhìn đến có hỗ trợ rút lui góa bữa lao nhân quan binh. Một cái tướng quân trang điểm thiếu nữ thấy được bên này tình huống, lập tức kêu hai người nâng cáng lại đây. Nữ tướng quân chỉ chỉ mặt sau cáng, đem người phóng đi lên. Hai người trẻ tuổi làm theo, nữ tướng quân liền hỏi. Người này là như thế nào bị thương? Lý đại ca lúc này đi lên trước hành lễ nói, người này là từ miệng giếng bị phun ra tới, hắn trên người hẳn là linh khí hình thành lửa cháy cấp bỏng rác. Chúng ta tính toán đưa hắn đi thành chủ phủ, tìm công chúa điện hạ cho hắn trị liệu. Nữ tướng quân nhìn thoáng qua quả thật là linh lực bỏng rác, hơn nữa người này tu vi lúc trước hình như là phi thường cao. Ôm ông quyền, không biết vị tiền bối này ở nơi nào tu hành. Lý đại ca lại là cười cười, ta không phải người tu tiên. Chẳng qua ta nhi tử là vòm trời tông tu sĩ. Hoặc nhiều hoặc ít nghe nhi tử nói qua một ít tu tiên giới sự tình mà thôi. chương 35 thượng quan minh vũ. Vương Duyệt cũng không có tiếp tục cùng cái kia lý đại ca nói chuyện phiếm tâm tình. Mang theo đã hôn mê người áo đen đi thành chủ phủ Mà lúc này thành chủ phủ chung, mang theo gia tộc đệ tử tới người. Lại là một cái mọi người đều không nghĩ tới người thượng quan minh Lam Đến nỗi bà ngoại vì cái gì muốn tới, còn đem mọi người đều cấp đuổi đi ra ngoài chỉ để lại thẩm thiên phượng cùng Giang Kỳ hai người sự tình. Người khác là càng thêm không dám suy đoán. Trong phòng chỉ còn lại có bọn họ ba người thời điểm, Thượng quan Minh Lan vẫn là bố trí xuống dưới một cái cách âm trận pháp mới đưa sự thật chân tướng cấp nói ra. Nguyên lai Thượng quan Minh làm có một cái đệ đệ gọi là Thượng quan Minh Vũ, hơn 1.000 năm tiền căn vì một cái cơ duyên mà đi lên đường ta đạo. Phản bội ra gia tộc lúc sau liền không còn có tin tức, Thượng quan gia trong tộc năm đó tu vi tối cao chính là Thượng quan Minh Lan cùng Thượng quan Minh Vũ hai người. Gia tộc các trưởng lão lo lắng thượng quan minh vũ sự tình, cuối cùng sẽ làm thượng quan gia tộc đi hướng diệt vong. Cho nên nghìn năm qua vẫn luôn ở truy tìm cái này phản đồ hạ bộ, hy vọng đời sau có một ngày có thể đem cái này nhân quả cho giải. Thầm thiên phượng tâm tư thông tuệ, đột nhiên nghĩ tới cái gì thử hỏi một câu, bà ngoại ý tứ là, gỗ dâu thành sự tình chính là thượng quan minh vũ làm, nếu là cái dạng này lời nói, kia thật sự chính là hắn tận thế, kia không biết, bà ngoại đối cái này để để là cứu lại vẫn là thế nào. Thượng quan Minh Lam đương nhiên biết chính mình đứa cháu ngoại gái này lợi hại, trên người nàng sinh mệnh chi thư tuyệt phi nhân gian chi vật. Nhưng là vạn sự vạn vật đều có đạo của mình, trời xanh không có khả năng làm người bạch bạch nói mà không trả giá. Nhất hư kết cục là cái gì? Thượng quan Minh Lam đã không hy vọng xa vời cái gì? Giang Kỳ nghe thấy cái này địa phương thời điểm, đột nhiên cảm giác được cái gì không thích hợp địa phương, bên ngoài có người ở kêu gọi chúng ta. Thượng quan Minh Lam nhìn lướt qua ngoại tôn nữ thế này, Nghĩ thẩm người nam nhân này tu vi tiến bộ thế nhưng nhanh như vậy. Tinh thần lực đã có thể truyền qua chính mình cách thâm trận pháp. Vốn dĩ thẩm thiên phượng không cho ra kết quả, thượng quan minh làm là phải cho một ít áp lực. Chính là đương nàng tinh thần lực nhìn đến bên ngoài cáng thượng nằm hắc ý e. dìa nam nhân thời điểm, vừa mới ý tưởng nháy mắt đã bị hủy bỏ. Người kia không phải người khác đúng là chính mình đệ đệ thượng quan minh vũ, tu vi chỉ có một nửa hơn nữa sinh mệnh chi lực đang ở nhanh chóng trôi đi bên trong. Triệt trận pháp lúc sau. Thượng quan minh làm trực tiếp vọt qua đi. Đệ đệ thương thế không nhẹ, nàng không có nói một chữ không có bất luận cái gì gánh nặng đem chính mình linh lực rót đi vào. Nhưng mặc cho nàng linh lực như thế nào hung mánh rót vào, thật giống như là một viên cục đá đầu nhập vào vô biên vô hạn biển rộng bên trong trước không dậy nổi một chút cuộn sóng tới. Thượng quan minh làm từ bỏ đưa vào linh lực, từ chính mình chữ vật không gian chung lấy ra một viên màu vàng đan dược. Đan dược thượng thế nhưng có nhàn nhạt lôi điện trí lực, đây là siêu cửu phẩm đan dược. Tư lộ gia tộc thật là hàng thật giá thật có tiền. An tốt nhất đan dược lúc sau, nằm ở cáng thượng thượng quan minh vũ rốt cuộc mở mắt. Tuy rằng sắc mặt tái nhận, nhưng cuối cùng là giống một người bộ dáng. tỷ tỷ tỷ Bang một tiếng, một cái bàn tay đủ loại rơi xuống thượng quan minh vũ trên người. Quỷ dị một màn làm tặng người tới Vương Duyệt cũng có chút sờ không được đây là ai tình huống như thế nào. Thầm thiên phượng thử cái nhan sắc, Vương Duyệt lặng lẽ đi qua. Giang kỳ sát nhìn ra cái kia gọi là thượng quan minh vũ trên người hơi thở còn ở chậm dại suy yếu, đan dược chỉ là tạm thời ngăn chặn thương thế tái phát mà thôi. Thượng quan minh làm thật sâu thở hồn hển khẩu khí, ngươi còn có mặt mũi gọi ta tỉ tỉ, năm đó ngươi dưới sự tức giận làm sự tình. Cơ hồ làm cho cả thượng quan gia tộc di tộc, nếu không phải năm đó tư đổ gia tộc thượng một thế hệ tộc trưởng ra tay. Ta cùng đại ca đã sớm chết không toàn thây, cách xa nhau ngàn năm ngươi thế nhưng còn phải dùng đồng dạng thủ đoạn sao. nói Ngươi đến tọt cùng muốn đem thượng quan gia tộc bức đến cùng xuất cảnh mà mới nhưng bỏ qua. Tỷ tỷ một đốn giận dữ, làm thượng quan Minh Vũ thật là đại triệt hiểu ra, thực xin lỗi, thực xin lỗi tỷ tỷ. Hắn giảng ánh mắt quét về phía một bên Thẩm Thiên Phượng lớn tiếng nói, "Thánh nữ, ta sai ta biết, còn thỉnh ngài cứu một chút gỗ dâu thành đi." Thẩm Thiên Phượng nhấc tay ngăn lại hắn tiếp tục đi xuống lời nói, "Ngươi nghiệp chướng nặng nghề, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Đem ngươi biết đến sự tình nói ra, nói công trụ tội có lẽ còn có chuyển thế đầu thai cơ hội." Tiểu viện không phải rất lớn, tiểu giáp từ địa phương nào toát ra tới. Chỉ có một người đã nhìn ra, người này không phải người khác đúng là thượng quan minh làm bản nhân. Nàng trong lòng cả kinh, người này thế nhưng có nhân gian hơi thở cũng có minh giới hơi thở. Trên thế giới này sống ngàn năm trở lên lao yêu quái, đều biết độ hồn khách tồn tại. Bọn họ du tẩu ở sinh tử bên cạnh phía trên, không chịu thiên đạo hạn chế có thể tùy ý xuyên qua nhân gian cùng minh giới. Tiểu giáp từ xuất hiện liền mang theo mặt nạ, không có người gặp qua hắn thật là bộ mặt bởi vì chỉ có mau chết người hoặc là đã chết nhân tải có thể nhìn đến độ hồn khách diện mạo giờ này khắc này thượng Quan Minh Vũ trong ánh mắt liền thấy được độ hồn khách tiểu giáp diện mạo thật là hàom Mỹ thượng Quan Minh Vũ ngươi nhìn đến chính là nhân thế gian tốt đẹp nhất phong cảnh cũng là ngươi trên thế giới này nhìn đến cuối cùng phong cảnh vẫn là đem ngươi biết đến nói ra vì cứu gỗ dâu thành bá tánh tích góp tiếp theo ti công đức Minh rồi ba đạo thiên lôi kiếp có lẽ ngươi có thể có kháng quá khứ cơ hội ở độ hồn khách trong mắt Sở hưu đã chết cùng sắp chết người đều là bình đẳng. Vô luận hắn sinh thời từng có nhiều ít tội ác, chỉ cần nói minh giới đều chẳng qua là một cái bé nhỏ không đáng kể hồn phách mà thôi. Những việc này giang kỷ cũng không có cái gì lên tiếng quyền lợi, chỉ là dùng chính mình gần nhất một đoạn thời gian tâm tu luyện ra tới đôi mắt. Đi thấy rõ ràng sự vật bản thân cùng nội tại quan hệ mà thôi. Vừa mới tiểu thí như đao đã chứng minh rồi, năm đó hạ tư ngôn đưa công pháp chân quý chỗ. Thượng quan minh làm việc này đứng ở tại chỗ cũng không núp Đương nhìn đến chính mình đệ đệ mở miệng thời điểm. Trước tiên đã mở miệng giải thích ngàn năm phía trước bị lãnh đời gia tộc ấn xuống dưới một kiện bí văn. Cái này bí văn chính là có người thế nhưng muốn đoán sát khí, trọng khai đông hải chi đông phong ấn nơi phong ấn. Làm phong ấn tại nhân gia Nguyệt vô ngân cấp thả ra. Năm đó tân Mệt phát hiện sớm, chỉ là đã chết mấy chục người mà thôi. Giang kỳ thực không rõ hỏi một câu, các người rất sớm phía trước liền biết Nguyệt là nhất tộc tồn tại, lãnh đời gia tộc đều biết. Vì cái gì, vì cái gì muốn cho Tiểu Phượng Nhi từng bước một đi phát hiện cùng phá giải. Giang Kỳ tìm được rồi vấn đề mấu chốt, bao quanh là Tiểu Phượng Nhi linh thú đương nhiên sẽ không đối chính mình chủ nhân nói dối. Đây là nam đại lãnh đời gia tộc mục đích có phải hay không đơn thuần liền thật sự khó nói. Ngươi không có quyền lợi hỏi cái này vấn đề. Thượng quan Minh làm tuy rằng rõ ràng nơi này sự tình, nhưng là nàng không có cái này quyền lợi nói. thẩm Thiên Phượng sắp nói, hiện tại thời gian cấp bách. Nhưng là chuyện này vẫn là muốn thỉnh ngũ tộc liên minh cao tầng cho ta một lời giải thích." Nói đến này Thẩm Thiên Phượng liền không ở dối rắm vấn đề này, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chầm chằm Thượng Quan Minh Vũ, "Đem ngươi biết đến hết thảy đều nói ra, không cần có bất luận cái gì giấu dếm. Bởi vì ngươi bất luận cái gì nói dối đều hồi bị nhìn thấu." Nói không tự giác nhìn một chút bên người Kỳ Ca Ca. Thượng Quan Minh Vũ thở dài, "Là ta đem thành tiên dục vọng tả hữu ngàn năm, mà liền ở vừa mới ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Chỉ là thời gian đã muộn." Năm đó bí cảnh Trung đối thoại. Cái kia thanh âm hẳn là chính là Nguyệt Vô Ngân thanh âm, hắn làm ta bồi dưỡng Hoán Linh không phải vì liền hắn ra tới. Mà là hoàn toàn bừa bãi nhân gian này, hiện tại cái này trận pháp đã nguy ngập nguy cơ. 20 năm trước bị ta cầm tù Hoán Linh đã lẫn nhau căn nuốt mấy trăm cái Hoán Linh chỉ còn lại có ta 20 cái không đến. Hơn nữa này đó Hoán Linh đã có thật thể. Hoán Linh thật thể. Một thanh âm từ bên ngoài truyền tiến bào, một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương đi đến. Bao quanh. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền biết? Thẩm Thiên Phượng nghi hoặc, chẳng lẽ Phượng Hoàng cũng có, có thể trực tiếp xé rách không gian lực lượng? Đừng quên, ta cùng côn bằng tốc độ là giống nhau. Chỉ cần hóa ra bản thể, ở trời cao kích động một chút cánh chính là ngàn dặm nơi. Bao quanh nhìn thoáng qua tái nhật một khuôn mặt ngồi ở Cáng Thượng Thượng Quan Minh Vũ, ừ, "Ngươi trong lòng kia phân chấp niệm vẫn là cuối cùng hại ngươi một cái tánh mạng." Thật sự không biết, năm đó Thượng Quan tộc trưởng dùng toàn tộc tánh mạng, cứu ngươi là đúng hay là sai? Bao quanh xuất hiện trên thế giới này ít nhất đã cũng có 10 vàn năm, phàm là nàng lời nói không ai không tín nhiệm. Nguyên lai like năm đó chân tướng thế nhưng là cái dạng này, thượng quan minh vũ hiết hầu một trận tân ngọt. Phúc phun ra một ngụm máu tươi, người lập tức liền hể bài đi xuống. Nhắm mắt lại một khắc trước, hắn vẫn là nói một tiếng, cha, thực xin lỗi ta sai rồi. Thượng quan minh vũ tắt thở lúc sau, tiểu giáp cũng tùy cơ biến mất thân ảnh. Thượng quan minh làm lại là vây quanh bao quanh nhất định phải hỏi ra tiếp nhận tới. Bao quanh bị buộc chính là ở là không có cách nào liền nói cho nàng. Năm đó thượng quan tộc trưởng vì chính mình nhi tử, căng nguyện xứng với toàn tộc tánh mạng chính là vì đổi chính mình nhi tử một mạng. Bao quanh thở dài, năm đó, tư đồ gia tộc hiến tế trưởng lão liền tính ra nhân gian thánh nữ tất ra ở thượng quan gia tộc cùng tư đồ gia tộc hậu nhân bên trong, cho nên lúc trước tư đồ toàn kiến mới may mắn ở hiện tượng thiên văn tuyệt sát chi trong trận đã đi xuống các ngươi huynh mội hai người. Nghe được chân tướng thượng quan Minh làm có chút không đứng được đẩy hai bước, Bị mặt sau hai gạ nữ đệ tử đỡ. bà ngoại, chuyện quá khứ đều đã qua đi. Ta không hy vọng ngài cùng ông ngoại sẽ bởi vì chuyện này nổi lên nhị tâm. Thượng quản minh lan thôi xua tay, ta không có việc gì, không nghĩ tới chân tướng sẽ từ bao quanh trong miệng nói ra. Người lai, tướng công mỗi ngày đêm khuya ngộng hồi thời điểm nói những cái đó nói mớ là ý tứ này. Chỉ cần ngươi nói, ta như thế nào sẽ đói đoán ngươi trách ngươi đâu. Lắc lắc đầu, xoa xoa đôi mắt một giọt nước mắt, hảo, hết thảy đều đi qua. Chúng ta vẫn là thảo luận tiếp theo hạ hậu thiên sáng sớm thượng hành động đi. Giờ này khắc này, mặt đất có chấn động một chút, thẩm thiên phượng thở dài, phòng chừng chúng ta đã không có quá nhiều thời giờ. Hoán linh lẫn nhau cắn nuốt hóa thành thật thể, loại tình huống này thẩm thiên phượng vẫn là có chút lo lắng nhìn thoáng qua kỳ Kaka Vốn là muốn tính toán làm tới giải quyết vấn đề này, nhưng hiện tại thẩm thiên phượng tưởng đổi ý. Kỳ Kaka lần này thật là có chút nguy hiểm. Lời nói còn nói xong đã bị giang kỳ cấp đúng rồi trở về. Giang kỳ thanh âm không chút khách khí dương lên, mỗi lần đều là ngươi xông vào đối phía trước, lần này để cho ta tới được không? Nếu không ta như thế nào có thể ở người trong thiên hạ trước mắt sống lại đâu? Bao quanh lắc đầu thở dài, có tiến lên cho chính mình chủ nhân thành khẩn nói, yên tâm, tiểu tử này mạng lớn đâu. Hoán linh hóa thành thật thể nếu như bị người thượng chỉ sợ sẽ phiền toái một chút, nếu là giang kỳ ra tay đó là rất đơn giản sự tình. Thầm thiên phượng chết sống không đồng ý, cuối cùng bao quanh là ở là không có cách nào mới nói cho Thẩm Thiên Phượng một bí mật. Ngươi nói chính là thật sự, không có gắt Bao quanh một đầu hát tuyến, nàng thật sự có chút lo lắng chủ nhân. Quá mức để ý người nam nhân này, nếu ở như vậy tiếp tục đi xuống. Như thế nào có thể vượt qua chính mình tâm kiếp đâu. Mọi người ở trong tiểu viện thương lượng ban ngày, thẳng đến giữa trưa thời gian. Phượng Thiên Thiên mang theo Hồ Hạnh Nhi cùng Thẩm Ngàn Tuệ xuất hiện, mới sửa sang lại ra tới cái đại khái phương án tới. Hồ Hạnh Nhi thấy được cáng thượng thi thể thời điểm. Trên người hơi thở liền bưu lên. Đêm này 20 năm thu được đau khổ tra tấn toàn bộ phun ra, chỉ là như thế nào thù hận ở cái này người sau khi chết đều sẽ biến thành mây khói thoảng qua. Hồ Hạnh Nhi khóc một đại đốn, cuối cùng làm chạy tới chính mình trượng phu cấp mang đi. Đây là bao táp tới cuối cùng một cái bình tĩnh ban đêm, tư đổ gia tộc đệ tử. Cùng vương duyệt mang đến binh lính đang ở chính xác hết thẻ thời gian, đem toàn bộ gỗ dâu thành quét sạch. Hiện tại gỗ dâu thành duy nhất có ngọn đèn dầu địa phương, chính là thành chủ phụ sân. Tiểu công chúa hai ngày này vẫn luôn đi theo vân giao bố trí cuối cùng đối phó oán linh trận pháp, vốn dĩ buổi chiều thời điểm đã hoàn thành. Nhưng oán linh thực lực gia tăng rồi rất nhiều, Thượng Quan Minh Lam cùng Thẩm Thiên Phượng liên hợp lại lại đem trận pháp vi lực để cao một tầng. Hơn nữa Vân Châu thương sinh thạch lực lượng duy trì, liền tính là oán linh thực lực ở Quáng Lịch Thiên cũng là tuyệt đối trốn bất quá diệt vong kết cục. Vân Châu, thương vũ núi Non Sơn cốc bên trong, tư đổ chính hoàn thành cuối cùng một khối trận pháp thạch Bạch Phương. Toàn bộ sơn cốc ở một đạo bảy màu tiêu hết hiện lên lúc sau. Trước mắt nháy mắt thay đổi một cái bộ dáng, nhẹ nhàng thảo nguyên thượng. Một cái phạm vi trăm mét hình tròn giàn tế, giàn tế mặt sau có 12 căn thẳng cắm tận trời bạch ngọc của đá. Cột đá thượng khắc văn tư đồ chính một cái đều không quen biết. Bên cạnh, cách đó không xa tiếu họa thanh âm chuyển tới. Tư đồ đang cảm giác thanh âm này liền ở không xa địa phương, nhưng chính là biện không rõ ràng lắm phương hướng. Đến sau lại trận pháp ở ngoài tiểu ấm trực tiếp tiến vào ảo giác trận pháp bên trong đem người cấp mang theo ra tới. Vừa đi xuất trận pháp, nguyên bản ban ngày ban mặt không thấy, trước mắt là lộng lẫy sao trời cùng chân núi hai kiện tiểu nhà tranh. Tiểu nhà tranh phía trước trên đất trống, một trương bàn nhỏ ngồi vây quanh hai người. Thật là kỳ lân thần thú tiểu ấm áp ma tộc công chúa tiếu họa hai người. Thứ phương trên bàn nhỏ mặt, phóng cái lẩu. Cái lẩu chung ngồi xổm không dưới ba loại trở lên yêu thú thịt. Linh khí theo gió thổi vào hắn mũi khẩu. Rốt cuộc có ăn, bất quá tiểu ấm Người nếu như bị tiểu cô nương Mỹ thực bắt lấy tới Sẽ không sợ trở về bao quanh sẽ phát giận sao Hôm nay sáng sớm đến nơi đây thời điểm Liền cảm giác được này tiểu nha đầu hành vi có chút quá dị Tư đồ đang ở để tiếu họa đồng thời cũng ở nhắc nhở tiểu ấm Nhưng tiểu ấm hình như là không có bất luận cái gì cảm xúc biến hóa nói một câu Lan tước kia nha đầu Đuổi theo ta ngàn năm nàng không phải vẫn như cũ còn tại chỗ đạp bộ sao Ngàn năm Tiếu họa tâm lộ bột một chút Chính mình có thể có ngàn năm thọ mệnh sao? Từ bỏ đi, vẫn là từ bỏ đi. Vốn dĩ liền không ở một cái độ cao phía trên, đuổi theo đi cũng chỉ có thể làm chính mình biến mất ở đám mây. chương 36 địa chấn Giống tiểu ấm như vậy sống không biết nhiều ít vạn năm thần thú tới nói, chuyên tình với một việc đó là thực nhưng chụp sự tình. Đi theo thẩm thiên phượng cùng Giang Kỳ làm việc duy nhất chỗ tốt chính là, nghe xong rất nhiều có quan hệ với bao quanh có bao nhiêu tưởng lớn lên chi, thêm một cái chính mình trong ngộng tình lang sự tình. Hắn vô pháp nhìn cái này tiểu cô nương lún sâu vào vũng bùn đi vào, vì thế cũng ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh tiểu bang ghế thượng. Cười hì hì khen tặng nói, nhiều năm như vậy, đi theo thánh nữ vào Nam gia Bắc làm việc. Vẫn luôn biết bao quanh trong lòng có một cái có thể lớn lên ngậu. Trong ngậu muốn gả một cái như ý lang quân, người này chính là người đi. Tiểu ấm mới từ cái lẩu chung kẹp lên một miếng thịt đặt ở trong miệng ai, nghe được tư đồ chính nói cũng chỉ có nhẹ nhàng cười cười. Đem ăn ngon đồ vật đưa vào bụng chung sau mới mở miệng nói. Không sai, ta cùng bao quanh là cùng tuổi. Nhất nguyên thủy ký ức là ở thần giới thời điểm, ta cùng bao quanh là bị đưa đến chủ nhân bên người thời điểm. Lúc ấy chúng ta hai cái đều là nho nhỏ, nàng lại như vậy đáng yêu. Lập tức liền tiến vào lòng ta, cho đến lúc này ta liền nhận định cái này cô nương, là ta tiểu ấm cả đời này nữ nhân duy nhất. Nếu không phải trên đường đã xảy ra thật nhiều sự tình, phòng trừng con của chúng ta đều có thể nơi nơi chạy. Lao chủ nhân, chính là tiểu phượng nhi kiếp trước mẫu thân. Vị tiêu tiên giới đế hậu nương nương. Tiên giới sự tình, tư đồ chính cũng không nghĩ hỏi nhiều. Nhưng là chính mình thê tử chính là từ tiên giới đến nhân gian không hỏi xem, tổng cảm thấy trong lòng nữa. Tiểu ấm chỉ là gật gật đầu, ta đối với tiên giới sự tình cũng không phải thập phần hiểu biết. Ngươi nếu là muốn biết cái gì, có thể trực tiếp đi hỏi phượng thiên tiên chính mình. Ta ở tiên giới cũng chỉ đãi quá không đến bạn năm thời gian. hắn bương tay ở tư đồ chính trên vai vô vỗ ngươi quan tâm sự tình ta biết. Nhưng nếu những việc này nói rõ liền không có ý tứ. Nghe hai người nam nhân đang nói tiên giới sự tình, tiếu họa tự nhiên đem thực mau hạ thấp tồn tại cảm. Bởi vì không hạ thấp tồn tại cảm là không được nha. Tại đây hai cái như thiên thần giống nhau nam tử trước mặt, nàng chỉ có thể dùng ngưỡng mộ thị giác này chính là rất mệt được không. Tư đồ chính kéo kéo nàng tay áo, tiếu cô nương, nếu là ma tộc thật sự không có gì ưu tú nam nhân. Người có thể tới ta tư đồ gia tộc nha, trong tộc hảo nam nhi vẫn là rất nhiều. Không bằng nói ta đệ đệ tiểu lôi, hắn chính là một cái ghét cái ác như kẻ thủ chủ. Nhắc tới đến chính mình đệ đệ, tư đổ chính đầu góc đại như đấu. Năm sáu cái huynh đệ bên trong, có đã thành thân. Hai tử đều đã lao đại cũng mau gả chồng, tỉ như nói đại tỷ tư đồ lan. Còn có nhị tỷ tư đồ tuệ tâm gần nhất thu được tin tức, sắp sinh kỷ cũng chính là ngày này. Tiểu muội tư đồ nguyệt nhiều nhất, nhân ra ít nhất còn từng có người thương. Nhưng là tiểu lôi đâu? Mỗi lần phụ thân phải cho tiểu lôi giới thiệu nữ hài tử thời điểm, hắn luôn là bộ đi. Tiếu họa che mặt mà cười, tư đồ gia tộc nhị thiếu ra tư đồ phong lôi, một gặp được nữ hài liền nẽ xa ba thước sự tình. Cả cái đại lục tu tiên giới đều biết, ngươi sẽ không cho rằng ta chính là cái kia đặc biệt đi. Liên tính là cái kia đặc biệt, ca ca cũng sẽ không đồng ý ta gia nhập tư đồ gia tộc. Các ngươi ma tộc quý củ, chó má. Trăm ngàn năm tới cái kia tuân thủ quá, chúng ta tư đồ gia tộc liền có một cái trưởng lão là các ngươi ma tộc Nàng nữ nhi Bạch Sương ngưng hiện giờ chính là Phượng Nhi bên người ẩn vệ. Tiếu họa rất là khiếp sợ, chính là nghe được tiểu ấm lỗ thai lại là gợn sóng bất kinh. Chính mình ăn chính mình đồ vật, đem trong chén đồ vật ăn xong lúc sau. Đứng lên hướng về chính mình trụ nhà tranh mà đi, đóng cửa thời điểm còn nói, hôm nay ở sớm chút nghỉ ngơi, ta phòng trừng nhất vãn hậu tiên. Chúng ta liền phải khởi động trận pháp duy trì gỗ dâu thành. muốn đóng lại lúc sau, tư đồ đang có gì tiếu họa nói đại khái một canh giờ bộ dáng Cuối cùng tiếu họa rốt cuộc đáp ứng, lần này sự tình sau khi chấm dứt nàng khẳng định sẽ đi biển mây tiên cảnh đi đi một chút. Chỉ là đi một chút, đến tuột cùng có thể hay không đụng tới tư đồ đang muốn muốn nàng đụng tới người kia, hết thể đều phải xem thiên ý. Tư đồ chính biết một khi nhắc lên ý trời thứ này, chính là 10 lần đánh bạc 9 lần thua đồ vật. Cuối cùng cuối cùng vẫn là đem chuyện này cấp đã quên cái sách sẽ, chờ hắn lại lần nữa vang lên chuyện này thời điểm, đã là thật lâu về sau sự tình. Từ gỗ dâu thành trở về lúc sau. Đại tư tế vẫn luôn loa ở chính mình hiến tế trong điện. Một bên cha tìm các tổ tiên lưu lại tư liệu, một bên ở suy tính cái gì. Kỳ thật tư đồ gia tộc đại tư tế, cũng là chiêm tinh nhất tộc tinh gia hậu nhân. Chẳng qua là chi thứ một chi, sở học chiêm tinh chi thuật cũng là dòng bên mặt lưu. Thấy không rõ tính không ra sự tình quá nhiều quá nhiều. Tin tức đã phát ra đi vài thiên, nhưng là đế đô thành phương diện vẫn luôn không muốn nói kết quả cuối cùng. Tư đồ màn trời vài thiên không có nhìn đến đại tư tế xuất hiện ở trưởng lao hội nghị. Hôm nay buổi tối liền hành trang đơn giản đi vào hiến tế điện. Đi vào cung điện cửa thời điểm, hai cái thủ vệ đệ tử đang muốn mở miệng. Lại bị tộc trưởng đại nhân uy áp cấp trấn trụ. Tư đồ màn trời đi vào nội điện, liền nhìn đến một con ở phiên thư tra tư liệu đại tư tế. Nhẹ nhàng khụ một tiếng vì thế nói, như thế nào? Sự tình gì có thể làm người không ăn không uống, liền trưởng láo hội nghị đều không đi. Đại tư tế đầu hong một tiếng, thư tịch trên tay rơi trên mặt đất. Hắn lập tức nhặt lên đặt ở một bên các đệ tử đẩy ra di động trên giá. Đôi tay ung quyền, tốc trưởng, "Ta, ta phát hiện không thích hợp địa phương." Tư đồ màn Trời có chút tò mò hỏi, "Cái gì không thích hợp địa phương?" Trong tay hắn trống rỗng xuất hiện một khối ngọc bội, Tư đồ màn Trời vừa thấy đôi mắt một lệ, "Ngươi như thế nào đem Lan Nhi mệnh bài cấp lấy ra tới?" Theo sau nhìn lướt qua, thế nhưng thấy được mệnh bài thượng nguyên bản màu trắng quang hoa không thấy. Toàn bộ ngọc bội lại là tản ra u lam sắc quang mang. Loại này lực lượng tuyệt phi thế gian có thể có. Mà là đến từ chính trên 9 tầng trời giao trì tiên quang, đại tiểu thư có phải hay không bị đánh cháo nha? Đại tư tế tiếp tục nói chuyện giật gần, lại cho chính mình tộc trưởng giáo hấn một đạo lý. Đại tiểu thư đã không phải ban đầu đại tiểu thư. Giao trì tiên quang. Chỉ không phải chuyện tốt sao? Hắn chụp một chút đại tư tế đầu, liền biết nghèo khẩn trường, ta làm mai mấy ngày ngươi hướng đế đô thành phát tin tức là cùng cái gì đâu. Thinh vân kia tiểu tử nếu là hồi ngươi tin, vậy thật sự xuất quỹ. Từ đồ lan mệnh bài xuất hiện biến hóa sự tình, tuy rằng biết đến người rất ít. Nhưng là làm đến từ chính thần giới hai cái thần thú mà nói, sao có thể cảm thấy không ra đâu. Không nói, đây là tin tức này thả ra đi. Sẽ mang theo rất nhiều không cần thiết vây nhưng mà đã. Hưng đông thời điểm, gỗ dâu thành đã xảy ra một lần mãnh liệt động đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái sỏ xuyên qua thành thị này thâm mương, đại lượng oán sát khí từ thâm mương đi tràn ra tới. Nếu không phải toàn bộ gỗ dâu thành bị đại trận cấp gắn vào bên trong nay tụ tập vài thập niên đoán khí xông ra lúc sau. Khẳng định sẽ quét ngang một tảng lớn phàm nhân thôn trang, nhưng thời điểm chết người sẽ càng nhiều. Hiện giờ gô dâu thành chính là một tòa không thành, thầm nếu khương cùng hàn đại nhân giờ này khắc này liền ở thượng quan minh lam mang đến thật lớn tàu bay phía trên. Nay con tàu bay đã là thẩm thiên phượng gặp qua lớn nhất một cái, giống nhau nhìn lại thế nhưng nhìn không tới cuối. Liên tính là cao cũng có một trăm nhiều mễ bộ ráng. Sáng sớm thời điểm thượng quan minh lam đem một kiện vũ khí giao cho Giang Kỳ Nhân gian chiến thần chi danh không chỉ có là ở nhân gian như Sấm Giốc Nhĩ, chính là lãnh đời gia tộc cũng có rất nhiều người xung bái, tư đổ gia tộc duy nhất luyện khí đại sư tư đồ An dùng đã hơn một năm thời gian luyện chế một phen linh khí trường thương rốt của hoàn thành. Kia đem trường thương nhưng theo thao tác giả tâm ý biến đại biến tiểu, tùy ý tự nhiên cũng không cần cái gì thủ quyết thao tác. Bao quanh vừa nghe liền hiểu được, đương trưởng liền cười, một bên cười còn một bên nói, chỉ là nàng một si tâm liền phải phó mặc. Thẩm Thiên Vương cười khổ lắc đầu, bao quanh Người lợi này là có ý tứ gì? Ta kỳ ca ca là ưu tú, đương nhiên muốn xuất ra tới cùng đại gia một ít thưởng thức. Nhưng là thưởng thức có thể, nếu là có người dám động ai tâm tư. Đột nhiên trên người kỳ thật ra bên ngoài một phóng, chính là tàu bay bong tàu thượng hai cái đều là cả kinh. Vân giao cấp tỷ tỷ truyền âm, người đứa cháu ngoại gái này cũng quá nhưng chụp đi. Thượng quan Vân Lam lại là cười đối vân giao chuyên âm, đáng sợ sao? Hiện giờ nàng chỉ cần là đủ lợi hại, những cái đó nhớ thương nàng người. Còn có nhớ thương Giang Kỳ người đều sẽ thành thành thật thật, thật là tốt biết bao nha. Đây là lần đầu tiên nhìn đến thân xuyên màu bạc chiến giáp nam nhân đứng ở nàng trước mặt, có này một bức hình ảnh là có thể làm Thẩm Thiên Phượng một tiếng khó quên. Đón sơ thăng làm theo, người nọ liền dưới ánh nắng chiếu rọi xuống biến mất thân ảnh, hoàn toàn hòa tan dưới ánh nắng bên trong. Biến thành một cái truyền kỳ, biến thành một cái chân trời vân theo gió mà đi. Chủ nhân, chủ nhân. Bao quanh hung hăng túm một chút Thẩm Thiên Phượng, người xem phía dưới hình như là không thích hợp nha. Không biết vượng thiên thiên đồ vật đến tột cùng chuẩn bị tốt không có. Nếu thật sự không được, khiến cho những cái đó toán linh báo thủ. Tiêu hoán khí lúc sau ở làm tính toán. Thượng quan Minh Lam đưa ra chính mình kiến nghị. Một trận giã thú hí vang từ mặt đất chuyển đi lên, đại địa chấn động. Trên mặt đất hết thể vào giờ này khắc này toàn bộ bị san thành bình điện. Từ đức gây hố to giữa bỏ ra 5 cái đã hóa thành thật thể yêu thú. Bao quanh di một tiếng, đối lại ra nói. Phía dưới khẳng định có thứ gì có thể làm đoán linh có như vậy trưởng thành cùng tiến hóa tốc độ. Chỉ tiếp thượng quan minh vũ chết phía trước, căn bản không biết cái này mặt còn có càng thêm nguy hiểm đồ vật. Chủ nhân ta kiến nghị vẫn là không thể đơn giản trận pháp, bốn người lực lượng chuyển đến giang tề trên người. Nếu không chỉ bằng hắn tu luyện thần giới công pháp, là căn bản không đối phó được này vô đầu quái thú. Như thế nào ngồi? Người mau nói. Kỳ thật rất đơn giản, giang kỳ trạm trung gian. Người cùng phượng thiên thiên phân biệt đứng ở nam Bắc phương hướng Lấy ngũ hành linh lực cân bằng chương kỳ tiếp thu lực lượng. Từ thượng quan minh làn cùng vân giao làm chính mình tu vi chăm chú đến giang tể trên người. Muốn đem này không ra cái này trận pháp, dưới năm chỉ quái thú là căn bản thương không đến hắn. thẩm thiên phượng biết loại này phương pháp rất nguy hiểm, linh hồn xuất hiếu. Đó là chỉ có tu vi quá hóa thần kỳ, có thể có được một loại thiên phú kỹ năng. thẩm thiên phượng có chút lo lắng, nhưng nàng tin tưởng bao quanh theo như lời nói sẽ không hại nàng. Vì thế ngựa đầu đối với phương nam không trung hô. Phượng Thiên Thiên, ngươi đã khỏe không có. Quái thu đã bỏ ra tới. Ông một tiếng, Phương Nam trên bầu trời xuất hiện một khối thật lớn thủy kính. Thủy kính trung biểu hiện đúng là Vân Châu phương hướng tình hình. Giang kỷ công trường thường, đi tới tàu bay bong tàu trung tâm chẳng hảo. Bốn người lập tức đuổi qua đi, ở động thủ phía trước. thẩm Thiên Phượng lại hỏi một lần, bà ngoại, ca, ca thật sự có thể tiếp thu các ngươi hai người linh lực giáo hơn sao? Thượng quan minh làm ngật đầu, không có vấn đề, chúng ta hai cái tu vi tuy rằng rất cao. Nhưng là chúng ta hai cái không phải ngũ hành thiên linh căn, chúng ta hai cái giáo huấn đi vào linh lực. Ở các ngươi hai người ngũ hành thiên linh căn linh khí dễ chịu một chút, trở nên cân bằng. Chỉ là một khi chúng ta bốn người linh lực đỉnh chỉ giáo hấn. Giang Kỳ tu vi khả năng hạ thấp vừa đến hai cái cái cảnh giới. Thẩm Thiên Phượng rốt cuộc kiên lòng, lúc này Phượng Thiên Thiên rốt cuộc từ tầng mây thượng rớt xuống xuống dưới. Đi đến chính mình vị trí thượng, bốn người vươn một trường. Thẩm Thiên Phượng cùng Phượng Thiên Thiên linh lực là màu xám. Mà thượng quan minh làm cùng vân giao lại là một đạo màu xanh lục cùng một đạo màu đỏ. Bốn đạo linh lực ở giang kỳ trên người hội tụ dung hợp, mấy cái hô hấp lúc sau. Một đạo linh quang từ giang kỳ trên người phát ra, chui vào cùng đại trận bên trong hóa thành một cái vai hùng bất phàm tướng quân. Kia tướng quân một cây màu ngân bạch trường thương hướng về không chung một lóng tay, vô số đạo lôi điện tử không chung rơi xuống. Năm cái quái thú sôi nổi tranh nẽ, nhưng vẫn là có hai cái quái thú bị bổ trúng lúc sau hóa thành vô số màu đen đoàn khí Hướng về giang kỳ vây công mà đến, liền ở cấp tốc thời điểm. Vân Châu phương hướng độc thủ, Vân Châu ba tánh nhìn đến một đạo kim sắc kim sắc cầu vồng từ thương vũ núi non phun bố mà đi. Chui vào tận trời thật lâu không tiêu tan, càng có chung quanh rèn luyện năm đại gia tộc tu sĩ hướng tới kim sắc cầu vồng phát ra địa phương chạy đến. Chỉ là người vừa mới tới gần thương vũ núi non, đã bị một đạo cực cường kết giới cấp chán chủ. Một cái tư đổ gia tộc tu sĩ nhận ra cái này kết giới là gia tộc các trưởng bối kết tác. Lập tức làm đồng hành sư huynh đệ ngăn cản đi trước nơi này tu sĩ. Nay khẳng định là gia tộc có cái gì đại hành động, nếu có thể lần này hành động chung làm ra cùng chung. Chẳng lẽ cùng nhiều tu luyện tài nguyên, về sau tu vi còn không trên mạng tích quát. Một cái hàn gia tu sĩ có chút xem bất quá đi, hô to, tư đồ mạc vân, nếu không phải chúng ta cùng nhau tới bảo hộ đi. Ta nghe nói thánh nữ đại nhân đang ở hướng nơi này tới rồi, phỏng đoán cái này khẳng định là thánh nữ đại nhân bức tích. Vì thế một đám tu sĩ liền ở kết giới bên ngoài đương nổi lên hộ vệ, quả không ra này sở liệu thật sự có không có mắt tán tu hướng trong sấm. Tuy rằng đối phương tu vi rất cao, nhưng là gặp phải một đám tu vi thực không tồi liên minh đệ tử, người kia vẫn là ngoan ngoan rút lui. Thương sinh thạch ra có ngưng tụ nguyên thần công hiệu ở ngoài, còn có chính là tinh hoa hoán linh công hiệu. Thương sinh thạch lúc trước chính là trên thế giới này hết thẻ hồn linh căn nguyên tri lực, nếu không có một ngày thẩm thiên phượng ở không gian tu luyện thời điểm. Phát hiện không gian sau núi Huyền Tinh khoáng thạch chung cái này bà bối, cũng sẽ không có hiện tại cái này kế hoạch. Tư đồ gia tộc các đệ tử có thể cùng trưởng bối mãn ra tới chấp hành nhiệm vụ, cơ hồ đều là kinh doanh bên trong tinh anh. Nhưng là tại đây đàn tinh anh bên trong, cất giấu một cái chỉ có 15, 16 tuổi một tiểu nha đầu, cái này tiểu nha đầu không phải người khác, đúng là vẫn luôn giống mẫu thân Mục Thanh Thanh. Mẫu thân của nàng không phải người khác, đây là đảm đương Thẩm Thiên Phượng ẩn vệ Bạch Sương Ngưng. Trên mặt đất, Giang kia côn trưởng thương tùy tâm sử dụng Khi đại khi tiểu buộc phát ra kinh người lực lượng, liền ở vừa mới chọn đã chết một cái. Nhìn chính mình đồng bạn lại ở thánh khiết quang huy hạ dần dần tiêu tán. Giữ lại hai cái quái thú cũng đình chỉ công kích, tự động tản ra thành một đám không có thật thể hình người. chương 37 sáng thế chi bia Một cái tiêu chuẩn trung niên đại thúc linh hồn đã đi tới, liền như vậy quỷ gối giang kỳ trước mặt. Giập đầu nói, tiên trưởng, ngài pháp lực vô biên có thể đem chúng ta trừ bỏ. Nhưng là chúng ta hoan khuất lại thượng gì đi rồi đâu. Giang Kỳ Thu chính mình trường thương, sau đó nói, biến mất những người đó không phải linh hồn tiêu tán, mà là tiến vào minh giới chuẩn bị đầu thai chuyển thế đi. Các ngươi chậm chạp không muốn đi, có phải hay không vì người này? Dứt lời, trên bầu trời một đạo màu lam khí thể xuất hiện, hôn loạn ở trong đó chính là ba ngày trước. Không có bị thượng quan minh vũ liền đi dương mị nương. Hóa thành đoán linh này đó phàm nhân, vừa thấy đến chính mình sầu người tới. Muốn đi cắn nuốt trên bầu trời trôi nổi chính mình sầu người. Đó là chân chân chính chính giải hơn nha. Chính là liền ở quán linh nhóm chuẩn bị hành động thời điểm, liền nghe nói Giang Kỳ thanh âm nặng nghề vang lên. Các ngươi nếu là thật sự tính toán làm như vậy, các ngươi có gì cái này ác ma có cái gì khác nhau? Giang Kỳ một câu một câu cho đại gia giải thích nghi hoặc, các ngươi biết vì cái gì vừa mới biến mất những người đó, có thể tiến vào minh giới làm lại làm người sao? Bởi vì, bọn họ từ bị phong ấn đến bây giờ không có hại quá một cái vô tội tính mạng. Có là người kia đã mở miệng, nàng không vô tội. Là, nàng không vô tội, nhưng là trời xanh đã làm ra nhất công bằng quyết định. Vì có thập thế cực khổ cho nàng, nàng sẽ vì kiếp này phát hiện sai lầm thừa nhận hết thảy Mà các ngươi hiện tại liền hoàn toàn kết thúc nàng chuộc tội tri tâm, nghĩ tới hậu quả không có. Hắn chỉ vào cái kia thanh âm tối cao nói, nếu ngươi là Dương Mỹ nương nói, ngươi lại làm gì cảm thụ. Một câu một câu bao hàm chết lý nói gõ mọi người trái tim, cuối cùng những người đó quy xuống. Đồng thời nói chính mình sai rồi, thanh âm nhớ tới thời điểm. Bị linh khí bao vây lấy dương mị nương thân thể, đột nhiên từ giữa không chung hạ xuống. Rơi xuống trên mặt đất thời điểm, liền nghe binh một tiếng huyết nụt mơ hồ. Nguyên thần tử trong thân thể bay ra tới thời điểm, đã ở là oán hận mà là thành tâm tiếp nhận rồi trời xanh an bài. Phong hộ đại trận biến mất, những cái đó linh hồn thông qua minh giới chi môn rời đi. Cảm nhận được phía dưới sự tình đã quyết tuyệt song thẩm thiên phượng bốn người, đống nhiên mở mắt đem Giang Kỳ thân thể gửi tới rồi không chung. Nguyên bản không biết như thế nào trở về Kỳ lúc này cảm giác được một trận trời đất quay cuồng mở mắt thời điểm thân thể mang theo ngô dáng màu quang ở trên bầu trời vô pháp lúc đích một ngày này toàn bộ tình duyên đại lục không chung đều xuất hiện một bức hình ảnh cho rằng thân xuyên màu bạc khôi giáp tướng quân ở ngũ sắc ánh mặt trời dưới sống lại tiêu diệt toán linh cứu một thành người sự tích Đế đô Thành hoàng thành quảng trường phía trên hoàng thượng cùng hoàng hậu hai người cùng văn Võ bá quan đều đang nhìn trên bầu trời to lớn bức họa đều ở nghị luận Tam Ho hoàngử là trời cao phù hộ hoàng tử Tương lai nhất định sẽ trở thành toàn bộ đế quốc phúc tinh vân vân. Càng có rất nhiều đại thần hy vọng, tương lai đế quốc hoàng đế hẳn là tưởng tam hoàng tử như vậy. Vô luận là thực lực của chính mình, vẫn là tương lai vương phi nương nương thực lực đều là đế quốc phát triển không thể thu hoạch lực lượng. Việc này thái tử điện hạ chính là chim sợ canh cong, hết thể sắc minh thẩm ngàn tuyết cách nói. Cái gì tam vương gia đã chết, toàn bộ đều là bấy dập. Một cái làm sở hữu ghi hận các nàng lực lượng người đi vây sát chính mình. Theo sao nàng ở thiết hạ lớn hơn nữa cục đem những người này toàn bộ đều cấp rửa sạch sạch sẽ. Thái tử, ngươi hẳn là không nói chút cái gì sao. Chính mình phụ hoàng phóng xuất ra tới khí thế, trừ bỏ chính mình cái kia võ tướng sinh ra tam đệ ở ngoài. Cơ hồ là không có người có thể ngăn cản chủ. Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt thái tử điện hạ liền bại hạ trận tới. Thái tử cảnh giác chính mình thất thần, cũng không dám đem nơi này bí mật cấp nói ra. Vì thế chắp tay nói một đống lớn lời hay, mới bị hoàng thượng cấp tha Hoàng thượng nhắc tay bí bảo, tan đi, lễ bộ tuân nam ra ngươi lưu ý hạ. Nếu Lao Tam đã sống lại, kia, kia lão Tam cùng ngàn phượng công chúa đại hôn cũng muốn ở bọn họ trở lại đế đô thành phía trước chuẩn bị tốt. Đây là phải cho chính mình cái gì bí mật nhiệm vụ nha, muốn nói này nàng hoàng tử đại hôn. Lễ bộ là toàn bộ hành trình chủ trì đại cục, chính là Tam vương ra cùng người đem thánh nữ đại hôn. Vẫn luôn là có hoàng gia nguyên láo viện người cùng tư đổ gia tộc người cùng ở xử lý. Hiện giờ kéo chính mình đi vào không biết là có ý tứ gì. Mặt khác quan viên, thấy không có chính mình sự tình liền tốt năm tốt 3 đi ra ngoài. Rất nhiều người đều ở dùng không thể hiểu được ánh mắt nhìn hắn. Hoàng hậu lúc này ra tới đã đi tới, nhỏ giọng đối tuân nam rằng nói, vào đi thôi. Là sự tình tốt. Hoàng hậu nói xong sự tình tốt lúc sau, liền đi theo chính mình thị nữ hồi phượng tê cung đi. Ai cũng không biết, ở thẩm thiên phượng cho rằng chế tác hiện tượng thiên văn lúc sau phát sinh sự tình. Sẽ rất xa vượt qua mọi người tưởng tượng, thế cho nên sau lại nhật tử mọi người đều ở vì mục đích này mà phân đấu. Ai đều không có nghĩ đến đột biến tới nhanh như vậy, có là một đợt mánh liệt động đất lúc sau. Rơi xuống tàu bay thế nhưng mất đi động lực, cho đến rơi xuống trên mặt đất. Mà ở vừa mới phê tích phía dưới đại địa quyết liệt ra một cái mấy chục mét dài ngắn miệng to, từ khẩu tử toát ra một khối chừng mấy chục mét khoan thượng trăm mét cao tấm bia đá. Ở tấm bia đá xuất hiện kia một khắc, bao quanh đã bị một đạo quang cấp gắn vào bên trong Bao quanh không thể tưởng tượng nhìn lấy khối tấm bia đá, trong miệng nam nam nói ra bốn chữ, sáng thế chi bia. Đi liền nói qua có vấn đề, thật sự không nghĩ tới thế nhưng là thứ này. Bao quanh còn ở cầu nhỏ thời điểm, ngoài ý muốn sự tình xuất hiện. Cao lớn trăm mét tấm bia đá phát ra một đạo bạch quang đầu tiên chiếu đến phượng thiên thiên trên người, thực mau rời đi. Ngay sau đó, bạch quang chiếu xạ ở thẩm thiên phượng trên người thời điểm. Thẩm thiên phượng đầu góc ông một tiếng vang lớn, người lập tức liền ngất đi bị tia cổ màu trắng thần quang cấp hút đi vào. Mãi cho đến Thẩm Thiên Phượng biến mất ở mọi người trước mặt, chiếu cố bao quanh màn hào quang còn có mọi người trên người cấm mới biến mất. Phượng Nhi, Giang Kỳ điên rồi giống nhau nhằm phía tấm bia đá, lại bị tấm bia đá phòng hộ kết giới cấp bắn trở về. Bao quanh giữ chặt Giang Kỳ lớn tiếng nói, yên tâm, chủ nhân không phải có chuyện. Đây là sáng thế chi bia. Sáng thế chi bia. Phượng Thiên Thiên đem chính mình thần thức cháo đi lên, thức mau khỏe miệng liền chảy ra một tia máu tươi tới. Nàng lập tức thu hồi thân thức, cười cười, thật đúng là thứ này. Nhìn lướt qua người khác đều là vẻ mặt mê hoặc bộ dáng. Phượng Thiên Thiên liền mở miệng hỏi thượng quan minh làm cùng vân giao, các ngươi không biết sáng thế chi bia sự tình. Không biết. Không biết. Phượng Thiên Thiên giải thích nói, sáng thế chi bia, tổng cộng có tăng khối. Chúng ta cái gọi là thế gian, chỉ là thế giới này một bộ phận. Rất nhỏ một bộ phận cái này các ngươi hẳn là biết đi. Giang Kỳ nói, cái này tiểu Phượng Nhi phía trước nói. Kia này tam khối sáng thế chi bia đến tổn cùng là cái gì lai lịch. truyền thuyết, sáng thế chi bia. Là thế giới này vững vàng vận hành cơ sở. Nếu mất đi sáng thế chi bia lực lượng, không gian liền sẽ sụp đổ. Thế giới này liền sẽ vinh viên biến mất ở hốn độn bên trong. Chuyện như vậy vốn là không tồn tại, chỉ là thượng cổ kia tràng tam tộc đại chiến. Đánh ngân hà rách nát, toàn bộ thế giới bị chia ra làm tam. Kia tam khối sáng thế chi bia từ đây không biết tung tích. Tiên tộc cùng thần tộc những năm gần đây vẫn luôn đang tìm kiếm sáng thế chi bia rơi xuống. Phượng Thiên Thiên đem chính mình từ sư phó nơi đó nghe được sở hữu hết thảy đều cấp nói ra tới. Chỉ là đối với sáng thế chi bia vì cái gì sẽ đem sư tỷ cấp hút đi vào, mà buông tha cùng sư tỷ đồng dạng linh căn chính mình. Bao quanh một vấn đề khiến cho Phượng Thiên Thiên ngầm miệng, nàng lại như thế này hỏi, ngươi biết tiên đế đế hậu là cái gì lai lịch sao? Đế hậu lai lịch? Đương nhiên biết, đế hậu là từ thần giới tới người. Bao quanh khinh thường đứa môi, ta tới nói cho ngươi đi, đế hậu tên đầy đủ gọi là Hạ Dung. Là sáng thế chi bia chỉ định thống linh thần tộc gia tộc, duy nhất dòng chính hậu nhân. Phượng Thiên Thiên chân đều ở run lên, nói cách khác chính mình tiêu hai đời thế giới. Thế nhưng có như vậy đến không được thân phận. Tàu bay vẫn như cũng là vô pháp bay lên tới, chính là tu sĩ ngự kiếm phi hành cũng là không được. Thầm nếu Khương cùng Hàn Đại Nhân từ hôn mê trung tỉnh lại thời điểm, liền thấy được cùng nhiều phong ốc bị tổn hại. Nhưng là có rất nhiều phòng ở vẫn là có thể ở người. Lần này kiếp nạn hủy diệt chẳng qua là một bộ phận nhỏ đường phố mà thôi. Hàn đại nhân trực tiếp đi tới Giang Kỳ phía sau hành lễ xin chỉ thị, vương ra, kia gỗ dâu thành cư dân có phải hay không có thể trở về từ kiến gia viên. Bao quanh, người ý Tứ đâu? Có thể. Bao quanh nói, từ đây lúc sau gỗ dâu thành có này khối chi bia liền sẽ trở thành cả nhân gian thánh địa, tường thanh ở ngoài trăm mét trong vòng sẽ chu tà không xâm Hàn đại nhân cao hứng giống cái lao tiểu Hải thế nhưng ở tàu bay bong tàu thượng nhảy dựng lên. Không biết không gian, phía trước có quang. Trung quanh là bóng loáng như gương đường lắt đá. Thẩm thiên phượng từ bị hút vào cái này không gian đã không có thời gian cảm nhớ. Nàng cứ như vậy vẫn luôn đi phía trước đi rồi, không biết mệt mỏi đi tới. Biết một thanh âm chui vào cùng tức hải, làm nàng đầu đau nhức Vẫn luôn dừng chân tại chỗ thẩm thiên phượng mới từ mê mang trung tỉnh mộ lại đây. Chủ nhân, người rốt cuộc tỉnh. Là tiểu nhã thanh âm ở trong đầu cùng chính mình nói chuyện. Nơi này là chỗ nào? Tiểu nhã trầm mặt một hồi mới nói, nơi này ta hình như là có ấn tượng. Chủ nhân nhắm mắt lại, đi theo dòng khí lưu động phương hướng liền có thể đi ra ngoài. Đi ra ngoài ngươi mới có thể nhìn đến cái này không gian chuẩn bị làm ngài xem đến đồ vật. Ta cảm thấy ta chính là đến từ chính cái này hốn độn không gian. Khu khu, một cái giả nua thanh âm ở không gian chung cuối tuần. Trung quanh hết thể đều trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thầm Thiên Phượng liền đứng ở một cái hình tròn đại điện trung ương. Đại điện bên ngoài cửa sổ không biết là thủy tinh vẫn là pha lê, nhưng là có thể rõ ràng nhìn đến là vũ trụ sao trời. Không bao lâu có rất nhiều người đi đến, những người đó ăn mặc hoa mỹ quần áo. Trong đó một cái đại khái 20 tuổi xuất đầu nữ hải, thế nhưng cùng tư đổ lan lớn lên giống nhau như lúc. thẩm Thiên Phượng kêu một tiếng mẫu thân, chính là cái kêu lớn lên giống tư đổ làn nữ hải giống như trước nay đều không có nghe được giống nhau. Đông nhiên chống trải trên mặt đất dâng lên một cái ghế dựa, Nữ Hải ngồi đi lên. Người chung quanh sôi nổi lễ bài nói: "Tham kiến Vương giả." Thần giới không gian cây trụ đã xuất hiện vết rách. "Chúng ta cần thiết nếu muốn biện pháp chữa trị." Nữ Hải thở dài, từ Tam tộc đại chiến lúc sau, đã qua đi 500 năm, năm. Muốn tới trung quy vẫn là một tới, chẳng qua cái kia phương pháp quá mức nguy hiểm. Thánh điện tiên đoán chúng nói, thánh linh khí một khi hóa hình làm người, tâm chính tắc có thể nguyên bản rách nát thế giới làm lại về vì nhất thể. Nếu là xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn khả năng hủy diệt thế giới này cũng có khả năng là sinh linh chuyển sinh người. Nam nhân hình như là thập phần nôn nóng, chính là chúng ta đã không có thời gian, có lẽ làm thánh linh chi hồn đồng thời có được tiên tộc, nhân tộc cùng thần tộc huyết mạch có lẽ kết cục sẽ không giống nhau. Vương giả đừng đùa, thánh điện thủy tinh quan tài bên trong vẫn luôn ngủ say người kia. Nam nhân nâng lên giả mua tay, ở không chung một hoa hình ảnh chung thủy tinh quan tài mặt vừa lúc tiến vào thẩm thiên phượng tầm mắt. Quan tài bên trong người nọ thế nhưng là nàng kỳ Kaka ca, ca, giang kỳ mặt. Thầm thiên phượng tâm đột nhiên một nắm, trước mắt tôi sầm liền cái gì cũng nhìn không thấy. Đương lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là 5 ngày lúc sau hoàng hôn. Mép giường vẫn luôn bảo hộ giang kỳ ghé vào mép giường thượng hô hô ngủ nhiều, hẳn là quá mệt mỏi đi. Thầm thiên phượng không thể nghi ngờ đánh thức kỳ Kaka chỉ là hướng về chính mình ở đâu cái mạc danh không gian bên trong nhìn đến đồ vật. kia rõ ràng là cái nào không gian ký ức, mà sau hẳn là còn có cái gì. Lúc này bưng nước trong tiến vào tiểu ngọi a một tiếng, đem bên cạnh phòng mọi người đều cấp dẫn lại đây. Giang Kỳ cái thứ nhất nghĩ tới tới, sắc mặt có chút xám trắng nhìn dáng vẻ hẳn là thật nhiều thiên đều không có ngủ ngon rác. Thẩm Thiên Phượng chua xót toan thanh âm nhược được nói, Kỳ ca ca, ta đây là ngủ nhiều ít thiên. Nàng cảm thấy thời gian này khẳng định sẽ không đoạn, nếu là chỉ một ngày hai ngày Kỳ ca ca cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Giang Kỳ ôm chính mình chân bảo, hung hăng hôn một cái. Lam vừa mới xong tới tư đô chính. Bao quanh, Phượng Thiên Thiên, Tiểu Công Chúa còn có tư đồ mình làm đám người cảm thấy có điểm cay đôi mắt. Tiểu Công Chúa chạy tới, nước mắt lưng chồng nói, năm ngày, biểu tỷ ngươi thật là hù chết chúng ta. Ngày đó ngươi bị sáng thế chi bia bắn ra tới thời điểm. Hô hấp toàn vô liền tim đập liền đình chỉ, nếu không phải bao quanh còn có tiểu gì liều mạng mới đem ngươi tử quỷ môn quan kéo lại. Mà ở bao quanh tâm lý lại là có một cái khác lo lắng, khẳng định là chủ nhân ở sáng thế chi bia hốn độn không gian chung. Thấy được rất nhiều không nên nhìn đến đồ vật Mới bị pháp tắc phản vệ như vậy nghiêm trọng Mọi người đem ánh mắt tỏa định Ở thẩm thiên phượng trên người Liền chờ nàng mở miệng Ta tiến vào một cái hình tròn phòng Phòng bên ngoài ta nhìn đến chính là không gian vũ trụ Là xun xuê sao trời Ta còn thấy được mẫu thân Ta kêu nàng nàng hình như là hoàn toàn nghẹ không thấy Nàng đôi mắt quét tới rồi Giang kỳ không dám khẳng định nói Ta còn thấy được kỳ Kaka Hắn nằm ở thủy tinh quan tài bên trong Một thân bạch đi hề Một đầu tóc bạc nhìn làm người như vậy đau lòng. Nói nơi này thẩm thiên phượng đột nhiên bưng kín ngực, trên mặt đại viên đại viên mồ hôi nhỏ giọt xuống dưới. Không ở đi hồi ước cái kia hình ảnh, thẩm thiên phượng rốt cuộc có thể bình thường hô hấp. Ngươi liền không nghe được các nàng nói cái gì. Cái kia cùng thân lớn lên giống nhau như lúc nữ tử nói, thần giới không gian cây trụ đã xảy ra vết dạ. Chỉ sợ duy trì không được bao lâu, hy vọng mẫu thân có thể bắt đầu một cái kế hoạch, làm rách nát ba cái không gian quy về nhất thể Bọn họ còn nhắc tới Thánh Linh Chi Hồn. Ngươi nói cái gì? Bao quanh sợ tới mức sắc mặt đều trắng, ngươi xác định không có nghe lầm, bọn họ nói chính là Sinh Linh Chi Hồn. Thẩm Thiên Phượng gật đầu, không biết này bốn chữ đại biểu cái gì. Qua thời gian rất lâu, bao quanh mới tìm về chính mình thanh âm, ngươi nhìn đến hẳn là sơ nguyên hội nghị đoạn ngắn. Chương 38 Sơ nguyên trí sễ. Bao quanh tuy rằng là thần thú, thọ mệnh dài lâu, nhưng là đối thần giới sự tình biết đến cũng không phải rất nhiều. Có thể biết được sơ nguyên chi sẽ sự tình. Chỉ là bởi vì nàng là hạ dung linh thú mà thôi. Thượng cổ thời kỳ tam tộc đại chiến, đem một cái hoàn thành thế giới đánh biến thành ba cái không gian. Mà này ba cái không gian nhất ổn định lại là nhân gian này. Tiên giới với thần giới đều tồn tại không gian không ổn định tình huống. Bao quanh cuối đầu đem chính mình biết đến sự tình tổ chức một chút ngôn ngự theo sau nói. Vì thế hai giới cao tầng nghĩ tới thượng cổ lưu lại khoáng thạch, chế tạo không gian chỗ. Phối hợp sáng thế chi bia ổn định không gian kết giới Chỉ là mấy trăm vạn năm lúc sau. Không gian chi chủ xuất hiện vết rách, vì thế thần giới chi chủ cùng các vị trưởng lão cử hành sơ nguyên hội nghị. Cái này hội nghị ta không có tham kiến, cụ thể là cái gì nội dung ta cũng không phải rất rõ ràng. Thầm thiên phượng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, cái gì là thánh linh chi hồn? Cái kia thủy tinh quan tài bên trong nam nhân đến tột cùng là người nào? Ta có chút hoài nghi, đó là kỳ ca ca kiếp trước. Chuyên thuyết Thế giới lúc ban đầu là có hai cái thần nhân vượt qua vô hạn thời gian cùng không gian đi vào một mảnh hỗn độn không gian sáng lập mà ra. Sinh linh là đối trong đó một cái dựng dục sinh mệnh thần nhân tôn sưng. Sau lại thế giới có sơ cấp hình thái lúc sau, khắc cái thần nhân liền rời đi thế giới này. Cấp thế giới này để lại một sợi thần hồn, phủ đầy bùi ở thần giới thượng cổ thần miếu bên trong. Nói là nếu thế giới này gặp không thể nghịch chuyển sự tình, liền đem này một sợi thần hồn thả ra. Tự nhiên có thể hóa giải hết thể thai nạn. Truyền thuyết là tốt đẹp, nhưng là hiện thực là tàn khốc. Nghe xong rất nhiều truyền thuyết lúc sau, Phượng Thiên Thiên lại là trong lúc lơ đáng cười cười, bao quanh, ngươi có phải hay không còn có bí mật không có nói ra nha. Sư tỷ nếu có thể tiến sáng thế chi địa, có thể nhìn đến sơ nguyên hội nghị này lai lịch tất nhiên cùng thánh linh chi hồn có quan hệ. Ta phỏng đoán không có tật xấu đi. Ngươi loại này trinh thám không có tật xấu, nhưng là ta có rất nhiều sự tình không nghĩ ra. Dù sao, có này đó đại nhân vật ở khống chế toàn cục. Liên dù sao thế giới này diệt vong vẫn là tiếp tục, quyền lợi không ở chúng ta nơi này nắm giữ. Năm ngày trước, Sáng Thế Chi Bia xuất thế tin tức. Vẫn là bị Thượng Quan Minh làm chuyển quay lại gia tộc, gia tộc đối với Sáng Thế Chi Bia ghi lại cũng gần dừng lại tại thế giới cơ sở phía trên. Cũng không có bao quanh hiểu biết nhiều, cũng cũng không có phái ra gia tộc trưởng lao đối Sáng Thế Chi Bia tiến hành nghiên cứu. Bởi vì Thẩm Thiên Phượng ra tới lúc ấy, Thượng Quan Minh làm cũng đã ý đồ đi vào. Sắp phát hiện đó chính là một khối bình thường không thể ở bình thường tấm bia đá. Liên ở bao quanh cho đại gia phổ cập sáng thế chi bia thời điểm, tư đổ lan liền đứng ở sáng thế chi bia trước mặt. Nàng biểu tình lạnh nhạt, tâm lý lại là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Cuối cùng vẫn là tránh không được sao. Là chính mình năm đó một sai lầm quyết định, khả năng làm thế giới này thật sự đi hướng diệt vong sao. Nhưng nhìn đến hiện giờ nữ nhi, trong lòng luôn là tràn ngập vô hạn ái. Đối thiên hạ thương sinh. Đối với chính mình ái người cũng là giống nhau. Tư đồ lan thở dài, lầm bầm lầu bầu nói, ngươi sinh một cái hảo nữ nhi. Tiếp theo có nghe được một cái tương đồng thanh âm trở lại, nàng cũng là ngài nữ nhi, có lẽ thần nhân lưu lại tiền đoán có vấn đề đâu. Hắn nhìn đến không phải cuối cùng giải quyết. Hy vọng như thế. Tư đồ lan, ngươi đã biết ngươi kiếp trước kiếp này. Chỉ cần ngươi có thể dung hợp ta ký ức. Từ đây lúc sau, ngươi chính là hàng thật giá thật hạ dung. Ta một hồi bảo lưu lại tới chi nhớ của ngươi ta nói chuyện giữ lời. Hảo. Nhưng là đáp ứng ta, tên của ngươi Vĩnh viễn cũng không thể đổi. Ngươi là sợ ta quay đầu lại đi tìm tiên giới nam nhân sao. Kỳ thật nam nhân kia cũng là không tồi. Chỉ cần ngươi không đổi tên, ngươi muốn tìm nhiều ít cái nam nhân đều hành. Một cái khác thanh âm giận dối nói. Ngay sau đó tư đổ lan trên người hơi thở càng ngày càng cương đại, toàn bộ gỗ dâu thành hết thẻ phản phất tại đây một khắc đều ngừng lại. Chỉ là ngắn ngủn 15 phút, tư đổ lan vận mệnh liền có 180 độ đại nịch chuyển Chỉ là nàng hơi thở một tiết lộ ra tới, người khác không có phát hiện. Nhưng là không phải lực lượng cùng thiên đạo hạn chế bao quanh lại là ánh mắt sáng lên, lão chủ nhân hơi thở. Nàng thân hình vừa động, lao ra phòng thời điểm. Cái loại này thần giới uy áp liền hoàn toàn tiêu tán, đương nàng thất hồn lạc phách tiếp tục tìm kiếm thời điểm. Lại ở sáng thế chi bia địa phương thấy được một hình bóng quen thuộc, người kia là tư đồ lan lại cả kinh không hoàn toàn là tư đồ lan. Nàng đi qua đi, thập phần khẳng định quỳ xuống, chủ nhân, bao quanh giống như ngươi. Tư đồ lan cả người trên người có một loại nói không nên lời cao quý hơi thở, làm bao quanh càng thêm khẳng định chính mình không có nhận sai. Tư đồ lan bất đắc dĩ thở dài, dùng truyền âm nói cho nàng, ta là tư đồ lan đồng thời cũng là hạ dung, ngươi hiện tại chủ nhân là ta nữ nhi. Tương lai sự tình vẫn là còn muốn giữa các ngươi nỗ lực mới được. Bao quanh truyền âm hỏi, kia sơ nguyên chi sẽ sự tình. Tư đồ lan thần bí cười, thời cơ còn không có thành thục, lúc ấy cơ thành thục. Phượng nhi sẽ tự nhìn đến toàn bộ nội dung. Sớm mang ta đi thấy một chút Giang Kỳ. Nơi này cần thiết phải có người bảo hộ mới được. Nàng thức xác định chính mình hiện tại linh thú ấn ký là ở thẩm thiên phượng trên người, mà không phải lao chủ nhân trên người. Nhưng là đi theo lão chủ nhân mấy trăm vạn năm trải qua nhiều, đối với người này kính nghề làm nàng không có bất luận cái gì có thể vi phạm nàng mệnh lệnh ý tưởng. Từ đồ lan đầu tiên thấy một chút chính mình nữ nhi, cho nàng làm cái kiểm tra lúc sau để lại hai cái chai đan dược. liền đem Giang Kỳ trực tiếp cấp mang đi. Kỳ sơ thẩm thiên phượng còn cảm thấy thực bình thường, hiện giờ cơ hội ngưng hẳn. Kỳ ca ca có ở người trong thiên hạ trước mặt một lần nữa sống lại. Phía dưới sự tình hẳn là chính là nàng mong đợi thật lâu đại hôn đi. Tư đồ lan mang theo Giang Kỳ đi tới thành chủ phủ một cái khắc phòng, trực tiếp ngồi ở chủ vị thượng. Giang Kỳ là ở không hiểu biết vị này nhạc mẫu đại nhân, vì cái gì muốn đem chính mình đơn độc kêu lên nơi này. Vừa muốn mở miệng liền nghe Tư đồ lan nói, làm đi. Lần này cho ngươi nói hai việc. Việc đầu tiên chính là sáng thế chi bia sự tình sau. Sáng thế chi bia tuy rằng thần lực phi phạm, nhưng là bên ngoài cần thiết phải có người bảo hộ. Người tu tiên khẳng định là không được, cần thiết nếu là có nhất định thực lực phạm nhân mới được. Chuyện thứ hai, chính là người cùng Phượng Nhi hôn lễ. Trận này người trong thiên hạ chú mục hôn lễ kỳ thật vẫn luôn đang âm thầm chuẩn bị, chỉ cần các ngươi trở lại đế đô. Hơi chút chờ trước 10 ngày liền có thể cử hành. Các quốc gia đặc phái viên. Kỳ thật ở sự tình phát sinh lúc sau đều bị thỉnh tới rồi biển mây tiên cảnh đi làm khách đi. Ngày này đối với Giang Kỳ tới nói, kinh hỉ quá nhiều quá nhiều. Tuy liền trên mặt vẫn là phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng trong lòng đã sớm nhạc nở hoa. Vệ bảo hộ sáng thế chi bia nhiệm vụ, Giang Kỳ nghĩ đến một cái càng chọn người thích hợp, chính là hắn cái kia sắp có 10 năm không có ra Thiên Hạ Sơn trang mạc đại tiên sinh. Từ Đồ Lan nghe được Thiên Hạ Sơn trang thời điểm cũng gật gật đầu, "Táng Dương, không đổi, ngươi quả nhiên đối thời sự đem không thực hảo." Nàng đứng lên chụp sợ bờ vai của hắn, về sau, người muốn nhiều hơn gánh vác một ít. Ta cái này nữ nhi là cái hiếu thắng, có thể nhân nhượng một chút là một chút hảo sao. Hắn trong lòng cả kinh, mỗi người đều chịu không ra sự tình. Vị này tương lai nhạc mẫu đại nhân lại là xem như vậy thấu triệt. Vì thế sợ hãi cấp tư đồ lan quy xuống, mẫu thân yên tâm, từ nay lúc sau ta sẽ không ở làm phượng nhi vẫn luôn đỉnh ở trước nhất đầu. Cũng sẽ không làm nàng ở thu được bất luận cái gì nguy hiểm. Tư đồ lan vấy tay, ngươi đi xuống đi, ta tưởng tu một chút. Vừa mới nguyên thần dung hợp vẫn là làm nàng thức Hải đã chịu đánh sâu vào. Giang kỳ hành lễ lui xuống dưới, môn bị đóng lại thời điểm. Tư đồ lan lại là một tiếng thở dài, hy vọng ngươi thật là người kia, thật sự có thể nhịn qua cuối cùng kết nạn. Sáng tỏ dưới ánh trăng, là có thể nhìn đến mấy viên sáng ngời đầy sao. Thiên nhiên có chính mình quy luật, có ánh trăng thời điểm khẳng định là chịu không đến ngôi sao, ánh trăng sẽ đem tinh quang hoàn toàn che lại. Đây là Thẩm Thiên Phượng đối với kiếp trước cái kia khoa học kỹ thuật phát đạt kiếp trước lưu lại cố tri thức. Hiện giờ thấy được khắc thường cảnh sát thời điểm, không khỏi vì loại này hiện tượng thiên văn sở ngạc nhiên. Giữa trưa thời điểm, Thẩm Thiên Phượng thân thể liền khôi phục không sai biệt lắm. Nay vẫn là thật sự dựa vào mẫu thân đưa tới hai cái chai đan dược. Chỉ là kia đan dược luyện chế thủ pháp tuyệt đối là ở chính mình phía trên, đã sớm siêu thoát rồi nhân thế gian đan dược trình độ. Ăn đan dược thời điểm, Thẩm Thiên Phượng cũng hoài nghi quá mẫu thân thân phận vấn đề. Nhưng là nàng thấy rõ chi mắt còn có vận mệnh chi thư thượng, đều biểu hiện tư đồ lan chính là tư đồ lan không có bất luận cái gì biến hóa. Kỳ thật điểm này bao quanh cũng từng cùng tư đồ lan đưa ra quá. Tư đồ lan trả lời thực làm sai, hạ dung chính là tư đồ lan, sở hữu vận mệnh chi thư đương nhiên phát hiện không đến bất luận cái gì dị thường. Phía sau có người đi vào, có độ ấm tay đáp ở chính mình trên vai. Kia độ ấm làm Thẩm Thiên Phượng cảm giác được thoải mái cùng cảm giác an toàn. Quay đầu liền thấy được một chương sán lạng gương mặt tươi cười xuất hiện ở nàng trước mặt. "Như thế nào Kỳ Ca Ca?" Giang Kỳ nhìn nhìn Thẩm Thiên Phượng ưu sầu sắc mặt, vươn ra ngón tay treo một chút nàng cái mũi. Cái này động tác làm phía sau các nữ hài tử đều hâm mộ không thôi. Tiểu công chúa Giang Thúy tới bao quanh bưng chén rượu, cho chính mình rót một ngụm. Thiếu chút nữa bị rượu cấp sắc nói, sợ tới mức một bên bao quanh lập tức cho nàng thuận bối. "Ta tiểu tổ tông, không thể uống liền không cần uống sao?" Giang Thúy việc này sắc mặt từng đỏ ta có thể uống. Có thể uống thực Theo sau, đôi tay bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Trong miệng còn nhấc mãi, ta cũng sắp cập kề, vì cái gì mẫu phi không cho ta cũng đính hôn đâu. Này chỗ tiểu viện tử, cũng không phải rất lớn. Tiểu viện bên trong trong yến hội lại là ngồi rất nhiều. Ra các trưởng bối bên trong thượng quan Vân Lam, Vân Giao tiên tử ở ngoài. Chính là vẫn luôn ẩn thân với phía sau màn bạch xương ngưng cũng ngồi ở nơi nào tính lại tức tức uống rượu, từng sợi màu bạc buông xuống sớm bên hai. Có vẻ cao quý mà lánh diễm tuyệt trần. Ngày thường căn bản một chữ cũng không yêu nói bạch sương ngưng. Đây là cái thời điểm sắp nói, công chúa điện hạ có yêu thích người là sao? Không có thích người, nương nương như thế nào có thể cho ngươi đi đính hôn đâu? Tiểu công chúa lúc này lại là không thể không túi lâu tới, ngắm lại đế đô thành bên trong chơi không tồi tiểu đồng bọn chung. Thế nhưng không có một cái chính mình có thể nhớ rõ trụ. Mẫu thân nói qua, muốn chứng minh ngươi yêu nàm nhân kia. Điểm thứ nhất chính là ngươi có thể nhớ ký hắn. Càng nghĩ càng không vui tiểu công chúa chỉ có thể một người tránh ở một bên lao nước mắt đi. Giang kỳ nắm thẩm thiên phượng tay đã đi tới, làm được vừa mới rời đi vị trí thượng. Thấy tiểu công chúa bộ dáng, cười hì hì khuyên giải an ủi nói, Chúng ta tiểu công chúa như vậy ưu tú, ta tin tưởng mạng ngươi chung người kia sẽ thực mau xuất hiện ở người trước mặt. Ánh mắt của nàng cố ý nhìn lướt qua đang ở cùng mẫu thân nói lặng lẽ nói bà ngoại, Có phải hay không nha, bà ngoại? Phanh mà một tiếng. Đã có bảy phần men say tiểu công chúa đem chén rượu phóng tới trên bàn. Từ trên chỗ ngồi đứng lên nga, tiểu gió thổi qua thân mình liền ngã trái ngã phải. Ngoại, bà ngoại. Biểu tỷ nói có phải hay không thật sự. Ngay thường nói chuyện một chút cũng đại quấn mồm miệng lênh lợi tiểu nha đầu, hôm nay xác có chút nói lắp. Tiểu muội lúc này đã đem sắp đứng không vững tiểu công chúa cấp đỡ, vì thế mở miệng hỏi một câu, "Chủ nhân, tiểu công chúa đã thức say, ta còn là đưa nàng trở về đi." Đưa nàng trở về. Người nói chuyện là Tư Đồ Lan Vô luận nàng là Hạ Dung vẫn là Tư Đồ Lan Nàng chỉ là một cái mẫu thân Ở thân giới thời điểm nàng đảm đương này Sở hữu hài tử trên danh niệm mẫu thân Là Tiểu muội gặp người đã hoàn toàn hôn mê qua đi Đành phải đem người ôm rời đi Tư Đồ Lan buông chén rượu Phượng Nhi, người cái này nha đầu tương lai Tất nhiên sẽ một bước lên trời nhà Đôi mắt trong lúc vô tình quét tới rồi Chính mình cùng một khối linh thu thịt phấn đấu bao quanh Đối với loại này ánh mắt Ở thần giới thời điểm nàng đã thói quen Hiện tại lao chủ nhân Tu Vi là đã trở lại Nhưng rốt cuộc đây là thế gian Muốn hoàn toàn khôi phục thần giới Thân thể kia vẫn là yêu cầu tu luyện Cho nên nàng hiện tại có điểm rào rạt đắc ý lên Tiểu viện cửa không biết khi nào Xông tới một người Đại gia không cần hiểu lầm Người này không phải cái gì sát thủ Nếu không ở không có vào cửa thời điểm liền trực tiếp bị xử lý Tiến vào người không phải người khác Mà là gỗ dâu thành hàn đại nhân hắn giờ này khắc này nôn nóng bằng phần Không phải bởi vì gỗ dâu thành lại xuất hiện cái gì đại yêu quái, mà là thẩm ra có đã xảy ra chuyện. Nguyên nhân gây ra, kỳ thật không có gì nguyên nhân gây ra. Chỉ là Hồ Hạnh Nhi muốn mang theo chính mình nữ nhi sẽ yêu tộc, hơn 20 năm trước sự tình đã làm Hồ Hạnh Nhi đối người nam nhân này quá mức thất vọng rồi. ngàn tuệ là chính mình hài tử, cũng có một nửa yêu tộc huyết mạch. Nghe nói hiện tại yêu vương đại nhân, thế nhưng là chính mình thẩm ra hậu nhân. Trở lại yêu tộc lúc sau nhật tử cũng sẽ không quá mức khổ sở liền trực tiếp tìm được rồi thẩm nếu Khương. Cho chính mình muốn một phân hưu thư, từ đây lúc sau hai người không còn có bất luận cái gì quan hệ. Chính là thẩm nếu Khương như thế nào có thể có thể đồng ý, hơn 20 năm nỗi khổ tương tư. Đặc biệt là biết được chính mình thê tử là hoan uổng, càng thêm không nguyên nhân như vậy nhận tâm. Vì thế vợ chồng hai người liền tại đây chuyện thượng xảo lên. Hàn đại nhân đem thẩm ra tình huống nói một lần, theo sau nói, công chúa điện hạ, ngươi xem việc này nên làm cái gì bây giờ? Giang kỳ hai ngày này lại là phiền thấu cái này vì Hàn Đại Nhân, từ vẫn luôn thượng chạm tới tới đã đi tới. Đem Hàn Đại Nhân ấn đến tiểu công chúa trên chỗ ngồi tới rồi một chén rượu, đưa đến hắn trong tay, uống lên, uống lên lúc sau vấn đề liền giải quyết. Hàn Đại Nhân ngày thường căn bản sẽ không uống rượu, nhưng là lần này kính rượu người bất đồng. Đây là đế quốc vang rội tam vương gia. Chính là liệu mạng cũng là muốn uống đi xuống, vì thế hắn nhắm hai mắt lại. Tâm một hành một ngụm liền đem rượu mạnh cấp rót đi xuống. Bởi vì uống quá nhanh, một chén rượu rót đi vào lúc sau thế nhưng không e rẻ khủ sách vài cái. Chính là tiếp theo Giang Kỳ nói câu nói kia là cái gì tới, thanh quan khó đoạn việc nhà. Lại làm hắn hoàn toàn vô ngữ lên. chương 39 thay đổi bộ dáng công chúa phủ. Vừa nghe vương gia cũng là loại này tưởng pháp, liền biết lần này khẳng định sẽ không làm công chúa điện hạ đi xử lý đây là chuyện. Vì thế chỉ có thể bị vương gia ấn đến trong yến hội uống rượu, biết tiệc rượu tan đi lúc sau. Giang Kỳ mới phái người cấp đưa về trong nhà. Đêm nay thượng, Thẩm Nếu Khương vẫn là đã xảy ra chuyện. Đương ngày hôm sau buổi sáng tin tức truyền tới Thẩm Thiên Phượng lỗ thai thời điểm, nàng vẫn là trách cứ Giang Kỳ hảo một thời gian. Vì thế mang theo chính mình muội muội cùng tiểu mội hai người vội vàng ra cửa. Thẩm Thiên Phượng mới vừa đi, Giang Kỳ đã bị chính mình nhạc mẫu cấp kêu lại đây. Gọi tới Giang Kỳ cũng là hỏi đem qua sự tình, đệ nhị chính là thương lượng phản hồi đế đô thành sự tình. Từ đồ lan uy nghiêm mười phần nhìn Giang Kỳ nói, người biết Phượng Nhi tính tình Vì cái gì còn ngăn cản nàng tới làm chuyện này? Giang kỳ thật thời gian tích, Hài Nhi cho rằng, thầm nếu Khương cùng Hồ Hạnh Nhi vợ chồng 20 năm trước kia chàng khúc mắt nhìn như đã cởi bỏ. Nhưng là dấu ở bọn họ hai người đấy lòng cái kia ngật đáp lại là càng ngày càng khó giải khai. Không có đau quá, Hồ Hạnh Nhi là trung hiểu biết không đến cái gì là chân ái. Mẫu thân vẫn là nhìn xem mấy thứ này liền minh bạch. Hán tử chính mình trong túi chữa vật lấy ra hai ba bổn phàm nhân dùng quyển sách, đây là thần các người thu thập đến tư liệu. Tuy rằng 20 năm trước ôn dịch, Hồ Hạnh Nhi cũng không phải đầu sỏ gây tội. Nhưng là những người đó trước sau vẫn là chết ở tay nàng, giang kỳ thở dài, nếu không phải thẩm nếu Khương ở dùng hết chính mình toàn lực, tan hết gia tài. Làm vui chính mình thê tử chỗ tội. Hồ Hạnh Nhi tuyệt đối là trốn bất quá băng phong sơn quốc Hàn băng địa vực. Yêu tộc thực băng địa vực là đường thiên giới lôi kiếp càng thêm khủng bố tồn tại. Hiện giờ Hồ Hạnh Nhi có thể còn có đi ra băng phong cốc cơ hội chính là hắn cái này thâm ái nam nhân làm cống hiến. Ơn. Chuyện này mặc kệ vẫn là đối Chỉ là tiểu Phượng Nhi tính cách ngươi cũng là biết đến Nhìn thấy bất bình sự tình liền phải quản thượng một quản Tư lộ lan vấy vây tay Làm tốt giải quyết tốt hậu quả Việc ta không hy vọng Phượng Nhi đã chịu bất luận cái gì thương tổn Giang kỳ trở về một tiếng là Liền trực tiếp lui đi ra ngoài thẩm Thiên Phượng mang theo chính mình thị nữ cùng mội mội tới rồi gặp được thầm Nếu Khương Hồ Hạnh Nhi cũng không có rời đi Đây là ngơ ngốc nhìn đã hơi thở thoi thóc Nam nhân nhà mình sớm đã mất đi hồn ph Nàng không biết vừa mới vì cái gì sẽ đối hắn xuống tay như vậy trọ. Nhìn đến thẩm thiên phượng lại đây lúc sau, trực tiếp quỳ dạp xuống đất nói, thánh nữ đại nhân, cứu cứu, mau cứu cứu ta tướng công đi. Thẩm thiên phượng đĩu môi, đôi mắt dư quang phiết một chút liền biết. Nếu là đổi thành người thứ hai thẩm nếu Khương khẳng định là không sống nổi, vì thế thở dài đối chính mình muội mội nói, đem ta giao cho ngươi đồ vật, cấp thẩm phu nhân nhìn xem. Sau khi xem xong ngươi liền hồi minh bạch người nam nhân này vì ngươi làm cái gì? Dứt lời thẩm thiên phượng trực tiếp hướng bên ngoài đuổi người, đối với Phàm nhân bị như vậy trung thương. Chỉ có thể dùng tiền sinh học y học kỹ thuật tiến hành thao tác. Nhưng là đối với điểm này thế giới này người khẳng định là không thể lý giải. Cho nên nàng mang về tới tiểu muội cũng bị đuổi đi ra ngoài. Nàng đối chính mình muội mội nói, ta sở dĩ lưu lại ngươi tới, là ta yêu cầu ngươi cái này giúp đỡ. Còn có chính là chính là thẩm đại nhân phương pháp cùng cũng chỉ tiểu quỳnh phương pháp là giống nhau. Thẩm ngàn quỳnh cũng là đại kinh thất sắc Nguyên Lai tỷ tỷ làm chính mình lưu lại là nguyên nhân này nha. Nhưng lần trước chính là chính mình tỷ tỷ, lần này lại là cái xa lạ nam nhân nha. Nhị tỷ, ngươi thật sự quyết định muốn làm như vậy? Thẩm Thiên Vượng nói, đương nhiên, ở đại phu trong mắt vốn dĩ liền không có nam nữ chi phân. Ta mấy cái đồ đệ bên trong, không có một cái tưởng ngứa như vậy trầm ổn giỏi giang. Cho nên y dị thuật của ta chỉ có thể truyền cho ngươi. Biết tỷ tỷ muốn đem ý di thuật truyền cho chính mình thời điểm, Thầm ngàn tìm đã quên mất cái gì nam nữ có khác sự tình. Coi như một loại tân thể nghiệm cùng tu luyện hảo, chỉ là trước mắt người này là một cái lao nam nhân mà thôi. Ở thầm thiên phượng tỉ mội hai người cứu giúp thẩm nếu khương thời điểm, hồ hạnh nhi thấy được thần các điều tra tư liệu cả người đều không tốt. Nàng chính mình nam nhân không phải một cái vong ân phụ nghĩa người, mà là nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở vì chính mình phạm phải sai lầm đền mù Khó trách vừa mới phong ấn tại Sơn Cốc đến lúc đó. Đông lạnh đến cơ hội là muốn kiên trì không đi xuống thời điểm. Luôn có một cổ nhiệt lưu không thể hiểu được thoát hiểm. Sau lại mấy năm trời trong nắng ấm thời tiết cũng có phải hay không sẽ xuất hiện một đoạn thời gian. Đều là người nam nhân này ở vì chính mình có thể ra tới mà nỗ lực. Mẫu thân, chúng ta còn đi sao? Một bên thẩm ngàn tuệ cũng cùng nhau cùng chính mình mẫu thân nhìn kia phân tư liệu. Như vậy trọng tình trọng nghĩa phụ thân, làm nàng hiện tại rời đi nàng thẩm ngàn tuệ còn làm không được như vậy nhẫn tâm. Hồ Hạnh Nhi đem chính mình nữ nhi ôm vào trong lòng ngực, thanh âm nghẹn ngào nói, liền tính là không rời đi, chúng ta ở cái này ra nhiều nhất cũng chỉ có thể nghỉ ngơi vài thập niên thời gian. Người phụ thân dù sao cũng là cái phàm nhân, phàm nhân mệnh số hữu hạn Sớm hay muộn một ngày sẽ ly chúng ta mà đi. Vậy chờ phụ thân trăm năm sau, chúng ta rời đi được không? Này hôm nay Hồ Hạnh Nhi đã giúp đỡ chính mình nữ nhi đã thông huyền quan, trong cơ thể yêu đàn đã ngưng tụ thành hình. Yêu tộc đệ tử kỳ thật căn bản không cần ngưng tụ cái gì yêu đàn, chỉ là Hồ Hạnh Nhi mẫu thân là vừa rồi từ yêu hóa hình mà đến. Cho nên cốt nhục trung yêu hình thái ý thức còn ở, chính mình nữ nhi cần thiết phải bị lý ngưng tụ yêu đàn mới được. Hảo, hảo. Hồ Hạnh Nhi đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực thật lâu sau cũng không có ở vông ra quá. Năm ngày trước, tư độ chính, tiểu ấm áp tiếu họa ba người thu trận pháp vừa muốn rời đi phi vũ núi non thời điểm. Liền phát hiện bên ngoài có rất nhiều người ở vây xem mà không dám tiến vào. Tiểu ấm nhận được bảo hộ ở sơn khẩu đệ tử đại đa số chính là tư đồ gia tộc, vì thế mang theo tiếu họa đi trước. Chủ nhân lần này hành động là ở không thể đối ngoại tuyên cáo. Bên ngoài những cái đó tu sĩ liền giao cho tương lai tư đồ gia tộc tộc trưởng xử lý. Tư đồ chính đành phải ra núi non, gặp được vẫn luôn bảo hộ ở đại trận ở ngoài tư đồ Mạc Vân. Tư đồ Mạc Vân là ở không nghĩ tới ở núi non trung thế nhưng là gia tộc đại công tử. Giật mình đồng sự cũng đồng thời đối bên ngoài tu sĩ giới thiệu một phen. Hiểu biết bên ngoài tình huống lúc sau, tư đồ chính chỉ là đối bọn họ nói, đây là gia tộc các trưởng lao ở trong thâm cốc diễn luyện trận pháp, vì cảm tạ đại gia trợ rút. Hán tử chính mình tùy thân không gian chung lấy ra một cái túi chữ vật. Giao cho tư đồ mặc vân mỗi người một lọ ngũ dai trung phẩm tụ khí đan. Tư đồ chính tùy tiện nhìn lướt qua, những người này trên cơ bản đều là trúc cơ kỳ tu vi là. Trong đó còn có một ít là kết đan kỳ tu vi Này đó đan dược cũng đủ bọn họ sử dụng. Các vị tu sĩ vô cùng cao hứng rời khỏi sau, tư đồ Mạc Vân vẫn là không nghĩ đi. Tư đổ chính hỏi hắn vì cái gì không tiếp tục ngươi tự do, tư đổ Mạc Vân nói cho hắn, ta tưởng đi theo ngươi làm viết đại sự tình, vì cái này thiên hạ ra một phần lực. Ngài đi theo Tam Vương ra cùng nhân gian thánh nữ làm những cái đó sự tình, làm trong tộc các đệ tử đều ở tâm tình mê ngông. Tư đồ chính tự hỏi hảo một trận mới nói, Hiện tại lãnh đời gia tộc người còn không thể đại quy mô tham gia thiên hạ đại sự bên trong. Bất quá cái này thời cơ cũng đã mau tới rồi. Có các ngươi biểu hiện thời điểm. Gần nhất trong tộc tin tức lui tới đều là thông qua hắn qua lại chúng chuyển, Đông Hải hải tộc càng ngày càng không ổn định. Bọn họ hành động thực rõ ràng là thật đối thanh rộng lớn lục mà đến, thực rõ ràng là thật đối này thánh nữ trong tay chìa khóa mà đến. Hai ngày này, Lan Tước cũng phải người đưa tới yêu thú bên kia tình huống. Tư đồ Mạc Vân đành phải bái biệt tư đồ chính sẽ biển mây tiên cảnh đi, hắn phải hảo hảo nhất định phải hảo hảo tu luyện. Chỉ cần có yếu thú bạo động, hắn liền có thể trưởng thành vì một người đủ tư cách tu sĩ. quản chi cuối cùng đi không đến trường sinh đại đạo cối, chết ở đường xa phía trên hắn không oán không hối hận. Mấy ngày này, ngàn phượng công chúa phủ ra rất nhiều sự tình. Nhưng đối với công chúa bên trong phủ người, vẫn như cũng là quá bình thường sinh hoạt. Nhàm chán trong sinh hoạt diêu nhạc giảng hòa gì hoa rốt cuộc có chút không giống nhau đồ vật có thể ký thác nhàm chán tu luyện nhật tử. Đây là cho bọn hắn hai người mang đến vô tận cười vui cùng sầu khổ hai cái tiểu sư muội Lâm Dung thích án tĩnh, Lâm vui mừng động. Hai tỷ muội hoàn toàn bất đồng tính cách, thế nhưng ở tu luyện thượng lại là một điểm liền thông người. Mỗi lần đều sẽ cấp hai người mang đến kinh hỷ cùng vô cùng vô tận sung sướng. Hôm nay, công chúa phủ thu được thẩm thiên phượng Nhích người phải về tới tin tức. Nói là nhất muộn hai ngày lúc sau là có thể đến đế đô thành. Di Hoa kia này thư tín vội vội vàng vàng tìm được rồi ở Phong Luyện Công, chỉ đạo hai cái sư muội tu luyện đại sư tỷ. Nhìn thấy đại sư tỷ thời điểm, liền nhìn đến Diêu Nhạc ngôn bế mạc dưỡng thần ngồi ở nơi nào. Chính là quanh thân hơi thở có chút quá mức bình tĩnh, cách đó không xa hai cái tiểu tỷ muội cả người run dậy nhìn chầm chằm trước mặt tỷ tỷ. Lâm Dung lầm bẩm lầm bẩm nói, "Nhị sư tỷ, đại sư tỷ vừa vặn tốt nhưng băng nha. Thật đáng sợ." Các người đang nói cái gì đâu? Nói chuyện thời điểm Hoa sen xoay người lại dùng phía sau lưng đối với riêu nhạc ngôn. Chính là kinh biến lúc này, phía sau diêu nhạc ngôn đột nhiên đứng lên, đôi mắt đỏ đậm như máu. Ngón tay thành trảo tiện tiện ngón tay đang muốn chuẩn bị cắm vào hoa sen giữa lưng. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, một bóng người xuất hiện ở cửa. Bắt được bóng người không biết ném ra thứ gì, biến đại mất khống chế riêu nhạc ngôn bị nhốt ở một đạo có linh khí ngưng tụ hình vông lồng sắt Phục hồi tinh thần lại gì hoa lần này phát hiện xảy ra vấn đề. Xoay người thời điểm liền nhìn đến cửa đứng người là chính mình sư phó. Sư phó, ngươi không phải còn có hai ngày mới có thể trở về sao? Theo sau thấy được bị nhốt ở linh phụ trận pháp bên trong sư tỷ têu sợ hãi một tiếng, đây là có chuyện gì? thẩm thiên phượng thanh âm băng hàn thấu cốt, thú độc, có thể cho nhân yêu hóa đồ vật. Không nghĩ tới những người này đã đem bàn tay tới rồi trong nhà của ta tới. Có phải hay không cho rằng con người của ta gian thánh nữ là bãi đẹp? Cùng lúc đó... Tiểu ấm áp bao quanh bên người còn đi theo một cái phượng thiên thiên. Ở một cái khác sân vây quanh muốn chạy trốn thu diệp. Kia thu diệp trong tay nằm chính là có thể cho nhân yêu hóa đan dược, chỉ là nàng biết chính mình một khi ăn xong đi. Từ đây lúc sau liền không còn có có thể quay đầu lại cơ hội. Tiểu ấm tinh thần lực lưới trời đã đem tiểu viện tử cấp hoàn toàn phong bế, hắn liền ngồi ở tiểu viện tử đại cây ngô đồng tiêm thượng. Trong tay một con tiểu hồ lô lúc gần lúc hiện, thường thường hướng miệng mình rót một ngụm. Chờ không kiên nhẫn tiểu ấm mới nói Nghĩ kỹ rồi sao? Tiểu nha đầu, ngươi biết lấy đồ vật ăn xong đi lúc sau. Ngươi liền vĩnh viên biến thành một con phát điên yêu thú. Một con đến trên người của ngươi tinh huyết hao hết mà chết. Như vậy như hoa như ngọc tuổi tác, vì cái gì như vậy dày xéo chính mình tánh mạng nha. Bao quanh hừ một tiếng, ta nói tiểu ấm, nhiều năm như vậy không ý kiến, ngươi chừng nào thì trở nên như thế tùy tiện. Tiểu đoàn đoàn cũng có tức giận thời điểm nha. Tiểu ấm vung đầu đem thổi tới phía trước đầu tóc cấp thế ngã sau lưng. Ở người nào đó trong ánh mắt nhìn đến lại là Cái kiếp như tiên giống nhau Nam nhân đứng ở chính mình trước mặt Ở hướng về nàng tuyển nhận Thu Diệp hình như là chúng ma tộc giống nhau Đem trong tay hóa yêu đàn cấp ném tới trên mặt đất Chậm dãi hướng về cây ngô đồng đi đến Phượng Thiên Thiên đẩy đẩy Bao quanh truyền âm hỏi Này chẳng lẽ chính là kỳ lân nhất tộc thiên phú kỹ năng câu dẫn nữ hải tử Bao quanh lắc lắc đầu lại là nói cho nàng Đương nhiên không phải Gia hỏa này chính là tự luyên cùng Mắt thấy Thu Diệp mãn thượng muốn đi đến trong phạm vi, đúng lúc này Thu Diệp sắc mặt biến đổi. Đông nhiên đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, người hình thái ẩm ẩm sụp đi xuống. Trên mặt đất thân thể của nàng này dư lại ngoại ra. Hơn nữa bên trong có rất nhiều vật nhỏ ở đậu. Bao quanh đem Phượng Thiên Thiên đi vào phía sau, trong tay từ chính mình tùy thân không trùng trảo ra một phen thuốc bột. Ngay sau đó, một đám đỏ tím đan sen phi trùng từ Thu Vân còn sót lại túi ra bên trong chui ra tới. Này đó trùng tự bao quanh tuy rằng không e ngại. Nếu là làm cho bọn họ chạy ra đi nói Toàn bộ đế đô thành đều sẽ biến thành nhân gian luyện ngục Nói thì chậm đó là mau trong tay hắn thuốc bột sái đi ra ngoài thời điểm Những cái đó trùng tự đã bị Thẩm Thiên Phượng bắt lên Thẩm Thiên Phượng dùng pháp khí thế nhưng là một cái đặc thù tài chất cái trai Thẩm Thiên Phượng đã đi tới giải thích đến Ngươi nếu là đem này đó thực linh trùng cấp diệt sát Diêu nhạc ngôn liền thật là chết chắc rồi Tiểu ấm từ ngô đồng thượng chọn xuống dưới Trong tay một đoàn quang đánh tới Thẩm Thiên Phượng trước mặt Thầm Thiên Phượng tiếp được kêu đoàn quang, bế mạc cảm thụ một phen theo sau mở mắt nói, đối phương thế nhưng không có lưu lại bất luận cái gì bơi lội manh mối xem ra chỉ có thể trông cậy vào tiểu giáp bên kia sẽ có cái gì hữu dụng tin tức đưa về tới. phong luyện công, vẫn luôn không có chờ đến sư phó trở về gì hoa đen nhánh trong ánh mắt ấp ủ gió lốc. Không nghĩ tới ngày thường nhìn thấy như thế một cái thiện lương tiểu cô nương, thế nhưng thế nhưng thiếu chút nữa hại chết chính mình sư tỉ. Lâm Dung lúc này tún tún nàng váy áo. Nàng mới chuyển qua tới tới xoa xoa hai mắt của mình, "Sư tỷ, ngươi khóc?" Dị Hoa lập tức phản bác, "Không, không có. Các ngươi hai cái đi về trước nghỉ ngơi, đưa một hồi sư phó tới đại sư tỷ là có thể bị cứu về rồi." Lâm Dung cùng Lâm Hoan vừa mới đi tới cửa, nên diện đụng phải sư phó cùng hắn không quen biết vài cá nhân tiến vào tới. Thẩm Thiên Phượng nhìn thấy hai cái tiểu đồ đệ thời điểm, luôn là ôn hòa một đôi lần này cũng không ngoại lệ. "Các ngươi hai cái không cần đi, liền ở một bên nhìn." Chỉ cần bước vào tu tiên giới, liền không có tuổi chi phân. Hai tỷ muội đi theo chính mình sư phó có một lần nữa tiến vào thẩm thiên phượng phân phó nói, vô luận các ngươi hai người nhìn đến cái dạng gì hình ảnh, đều không cần nhắm mắt lại. Không phải sư phó không thương các người, chỉ là muốn trở thành một người đủ tư cách tu sĩ. Liền phải dũng cảm đối mặt chính mình trong lòng sợ hãi. Đã biết, sư phó. Hai tỷ muội đồng thời trả lời đến. Đây là lâm dung nắm tỷ tỷ tay có chút phát run. Là muội muội Lâm Hoan phát hiện tỷ tỷ dị thường sẽ nhỏ giọng hỏi: "Tỷ tỷ, không cần sợ hãi, muội muội sẽ cả đời ở cạnh ngươi." Chương 40: Yêu tộc tu hành công pháp. Quang Lao Trung Diêu Nhạc ngôn đã sắp khống chế không được chính mình thân thể hình người. Thẩm Thiên Phượng biết chính mình không thể đang đợi, vì thế đem cái trai tế ở không chung. Ngón tay pháp quyết tung bay thực mau vẫn luôn bị nhốt ở bình lưu ly tử trùng sâu bị Thẩm Thiên Phượng khống chế, phi vào Quang Lao bên trong. Thẩm Thiên Phượng cắt đứt tinh thần lực khống chế Cái kia màu đỏ tím sâu trực tiếp từ Diêu Nhạc Nôn xoang mũi nội tiến vào, trải qua kinh mạch một đường lại đi đến trong đan điển, nhìn thấy đan điền phía trên ngủ say quái thú cũng không có sợ hãi. Lao lên đi liền cùng kia quái thú cắn xé lên, quái thú cùng sâu lực lượng thế lực ngang nhau. Cuối cùng hai cổ lực lượng cường đại ở Diêu Nhạc Nôn trong đan điển cùng quy về kinh. Thân thể mặt ngoài nguyên bản yêu hóa Diêu Nhạc Nôn khôi phục nhưng bình thường, chỉ là trọng thương làm nàng kinh mạch cùng linh cảm đều đã chịu bị thương nặng. Thẩm Thiên triệt hồi quang lao, cho chính mình đồ đệ vì một viên đan dược. Lại lần nữa kiểm tra lúc sau sắc thật lắc lắc đầu, dì hoa nhìn đến sư phó lắc đầu có chút lo lắng hỏi, sư phó, đại sư tỷ thế nào? Người sư tỷ hiện tại đã là phạm nhân, nếu là muốn tu tiên chỉ có thể chuyên tu yêu tộc công pháp. Yêu tộc công pháp dựa vào là huyết mạch lực lượng, mà không phải dựa linh can. thẩm thiên phượng nhìn thoáng qua bao quanh, ta cái này đồ đệ chỉ có thể dựa ngươi. Bao quanh lắc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Nàng tư chất căn bản vô pháp tiếp thu phượng hoàng huyết mạch truyền thừa. Bất quá, Giang Kỳ bên người cái kia thanh loan điểu còn không có tiến hóa nói thần thú. Hiện tại còn nói cùng linh thú, nhưng thật ra có thể. Bao quanh cho nàng một ngụm chân khí nói, nha đầu này trong thời gian ngắn không có gì vấn đề. Chờ buổi tối Giang Kỳ cùng thanh liên trở về thời điểm, làm Giang Kỳ tiếp theo nói mệnh lệnh là được. Dì hoa đi qua, bế lên đã hôn mê diêu nhạc ngôn rời đi. Hôm nay vừa mới vào thành thời điểm. Thẩm Thiên Phượng đột nhiên cảm giác được dị thường. Trực tiếp trở về chính mình công chúa phủ, tách ra thời điểm cũng không biết Giang Kỳ muốn đi làm chuyện gì. Hiện giờ Giang Kỳ còn không có tiến ra môn, tâm lý có chút lo lắng lên. Vừa vặn lúc này, thanh liên mang theo chính mình Giang Kỳ tin tức vào cửa. Tuy rằng trước mặt vị này nhân gian thánh nữ cho chính mình cảm giác càng thêm khủng bố một ít, nhưng là tổng so chủ nhân tốt quá nhiều. Vô luận là ở hắn bên người chính là nữ nhân vẫn là yêu thú đều là muốn cẩn thận chặt chẽ. Cấp thẩm thiên phượng hành lễ mở miệng nói, chủ nhân bị hoàng thượng chiêu tiến vào nhưng hoàng cung, nói là có quan trọng khách nhân yêu cầu hắn đi gặp một chút. Còn có chính là thương lượng một chút ngày cùng chủ nhân đại hôn công việc. Thẩm thiên phượng cảm thấy đều sắp làm tân nương tử người, còn ở bên ngoài cùng nam nhân giống nhau bận rộn là có điều không ổn. Vì thế quyết định đem bên ngoài sự tình đều giao cho kỳ ca ca, chính mình liền đãi ở trong nhà an tâm chờ đến xuất giá là được. Người cho ta tới. Nàng chỉ chỉ thanh liên. Sau đó đem nàng đưa tới Diêu Nhạc luôn phòng. Vừa mới đi vào liền thấy được trên giường nằm nữ Hải, cái này nữ Hải linh căn bị hủy không sai biệt lắm. Trên người còn có yêu hóa dấu vết, thực Mao liền minh bạch thánh nữ kêu chính mình tiến vào muốn làm cái gì. Nàng đi ra phía trước, khắc một hồi mạch tượng sau đó nói, đứa nhỏ này hẳn là cho nàng một cái cơ hội, chỉ là xác suất thành công cũng chỉ có 6 thành, nếu quả tùy tiện. Nay trong đó ý tứ là, ngươi Thẩm Thiên Phượng thật sự có thể vì cái này cô nương làm cái này chủ sao? Thẩm Thiên Phượng nhưng thật ra không cho là đúng, nói cho nàng người động thủ đó là ra bất luận cái gì sự tình không phải ngươi trách nhiệm. Thanh Liên đã sớm nói chủ nhân mệnh lệnh, nói là Thẩm Thiên Phượng mệnh lệnh chính là chính mình mệnh lệnh. Ngươi chỉ có thể là vô điều kiện tôn sùng là được. Thanh Liên giảo phá ngón tay đem chính mình huyết tích vào diêu nhạc ngôn trong cơ thể, theo sau trừ bỏ nàng toàn thân quần áo. Sau đó đem chính mình linh khí từ nàng ngực rót vào, theo cường đại mạc danh linh lực rót vào. Diêu nhạc ngôn rách nát kinh mạch chậm rãi biến mất. Mà ở nguyên bản kinh mạch phía trên một lần nữa sinh trưởng ra tới một cái yêu mạch trầm rãi khuyết trương, thực mau chiếm cứ ban đầu linh căn không gian Đột nhiên thiên địa chi gian linh khí từ không chung rơi xuống không hề bất luận cái gì chất sắc nhảy vào riêu nhạc ngôn trong cơ thể Nguyên bản hấp hối cô nương, sắc mặt bắt đầu chầm rãi trở nên hồng nhuận lên Đột nhiên từ riêu nhạc ngôn trong cơ thể lao ra một cổ cường đại mạc danh lực lượng, đánh gãy thanh liên linh khí đưa vào Thanh liên cũng không có kinh ngạc, chỉ là thở dài nói Thánh nữ đồ đệ thật sự đều có phải hay không đơn giản nha. Thế nhưng có thể nhanh như vậy dung hợp chính mình yêu mạch bắt đầu hấp thu thiên địa chi gian linh khí. Chỉ là thanh loan nhất tộc yêu mạch đối với đế đô thành chi gian linh lực vẫn là quá ít điểm. Dựa theo cái này tốc độ ít nhất muốn cái mấy tháng thời gian, nàng mới ngươi có thể hoàn toàn thức tình đi. Thầm thiên phượng là ở không thể bước lên mấy tháng, vì thế tay vừa lật một khối ngọc cũng không phải ngọc đồ vật liền ném tới thanh liên trong tay. Thanh âm có điểm thấm người, có thứ này ở ba ngày trong vòng ta đại đồ đệ có thể tỉnh lại sao? Thanh liên tuy rằng không quen biết cái này là thứ gì. Nhưng bên trong lẩn chứa tinh thuần linh lực là nàng ở thế giới này, tu luyện mấy ngàn năm cũng không có gặp qua đồ vật. Vội vang nói, không cần ba ngày, sáng mai là có thể tỉnh lại. Nàng là thanh loan linh thú, gặp được như thế bảo bối lúc sau như thế nào có thể bình tĩnh không đứng dậy đâu. Vậy ngươi phải hảo hảo chiếu cô ta đồ đệ, kỳ ca ca bên người ta sẽ phái tiểu ấm qua đi bảo hộ. Nói liền chính mình đi ra phòng. Nói lên Giang Kỳ muốn gặp vị này quan trọng khách nhân, vẫn luôn đi theo Giang Kỳ bên người tư đổ đang có điểm kinh ngạc. Nhìn đến người kia thời điểm, thế nhưng có chút không biết làm sao. Bởi vì người này hắn thế nhưng cũng nhận thức. Cái này cô nương thế nhưng nhiều năm trước, vẫn luôn quấn lấy chính mình nói là trưởng thành phải gả cho hắn sở chén cô nương. Sở chén gia tộc là thanh xa đế quốc nhất phía đông một cái tiểu thành bang quốc chủ, nàng cũng coi như thượng là một cái tiểu cô công chúa mà thôi. Năm đó cái kia tiểu thành bang thậm chíu yêu thú quá nhiều, Tin tức chuyển tới tư đồ gia tộc. Lúc ấy vừa mới tiến vào Nguyên Anh kỳ còn không có 10 năm tư đồ chính, liền lẻ loi một mình đi tới thành bang. Gần tiêu phí 2 ngày thời gian, liền quyết tuyệt thành bang yêu thú chi loạn. Chỉ là hắn sắc ở đâu cái thành bang ngây người đã hơn 1 năm mới thoát thân. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bị cái này gọi là sở chén tiểu nha đầu cấp của lấy. Sở chén một thân màu xanh nhạt váy, trên đầu trải cái nghiêng vân búi tóc. Một đoà lệ ngân quang phát ở cắm ở phát gian thật là đẹp. Thiếu nữ đã duyên dáng yêu kiểu, nhìn đến tâm ý người sắc thật không hề cố kỵ liền phải nhào lên đi. Nhưng nơi này là hoàng cung đại điện phía trên, nàng là thành bang sứ thần tới mừng thọ. Nếu là ở chỗ này có thất dáng vẻ, trở về lúc sau phụ thân khẳng định là muốn lột chính mình cập ra. Vì thế đến gần rồi một ít nhỏ giọng nói, tiểu chính ca ca, đợi lát nữa ở bên ngoài chờ ta. Mau 10 năm, ta có thật nhiều thật nhiều nói phải cho người nói. Tư đồ chính lui hai bước không có trực tiếp quyết tuyệt, mà là lạnh lùng nói, hảo ta cũng có rất nhiều sự tình phải cho người nói. Hai người lặng lẽ lời nói làm đại điện thượng tất cả mọi người có điểm sờ không được sao mạch lạc, hoàng thượng ngồi ở bảo tọa phía trên đối với phía dưới văn võ đại thần, cao giọng nói, hoàng thất các vị trưởng lão trải qua thương nghị, tam vương ra cùng ngàn phượng công chúa đại hôn ngày là 10 ngày lúc sau, đến lúc đó chấm quyết định muốn đại xá thiên hạ. Giờ này khắc này đứng ở trong triều đình các quốc gia đặc phái viên, còn có văn võ bá quan nhóm ở cùng kêu lên cao cùng hoàng thượng anh minh, nô hiệu Lâm chiều lúc sau, Giang Kỳ bị hoàng thượng lưu tại trong hoàng cung ăn cơm trưa mới đi. Nguyên nhân rất đơn giản hoàng hậu nương nương quá tưởng nghiệm đứa con trai này, vì thế Giang Kỳ ra cung thời điểm thiên đã sắp sát đen. Mà lâm Triều một kết thúc tư đồ chính đã bị sở chén cấp kêu đi rồi, nói là bị thỉnh đến trạm dịch đi ăn cái cơm chiều lúc sau. Liên đuổi theo tư đồ chính về tới công chúa phủ. Gặp được chính mình người trong lòng tương lai thế tử, vẫn như cũng là đành đá muốn cho phượng thiên thiên cùng tư đồ chính từ hôn. Bởi vì tư đồ chính chú định là của nàng, Phượng Thiên Thiên trước nay đều không phải yếu đối tính tình. Hung hăng cho nàng một cái ra vai phủ đầu lúc sau, tiểu cô nương ra mặt tử mỏng không nhịn được trực tiếp hầm hừ liền đi rồi. Đi thời điểm còn nói, người tu tiên có gì đặc biệt hơn người, người chờ. Ta nhất định sẽ cho người đẹp. Sở chén còn không có đi một canh giờ đâu, tư đồ gia tộc liền truyền đến tin tức. Sở chén phụ thân sở Nam Bình mang theo 10 phần nguồn gốc tới yêu cầu liên hôn, tư đồ màn trời không biết cái gì đạo lý liền đồng ý. Tư đồ đang cùng Phượng Thiên Thiên cũng là một trận vô ngữ, hai người chuẩn bị lập tức hồi biển mây tiên cảnh hỏi cái rõ ràng. Tới đưa tin tức tư đồ vòm trời ngăn trở hai người hành động, đối tư đồ chính nói, tộc trưởng cấp kia sở Nam Bình nói, ngươi thêm nữ nhi không có tư cách trở thành ta tư đồ gia tộc tộc trưởng thê tử quyền lợi. Phải gả ta tới chỉ có thể là cái tiếp. Cứ như vậy sở ra cũng đồng ý. Phượng Thiên Thiên mày càng nhăn càng chặt, đột nhiên cảm giác nơi này miêu nị quá nhiều. Vì thế nói, sở ra cái gì lai lịch. Tư đồ vòm trời nói, không có lai lịch, chẳng qua. Sở ra cho chính mình nữ nhi của hồi môn là một viên ẩn chứa tiên nguyên lực Tây Đảo Đây là tư đồ gia tộc yêu cầu đồ vật. Tiên nguyên lực, chính là tiên giới cây an quả như thế nào chịu có thể ở thế gian sống. Trừ phi thế gian có cái gì thượng cổ bí cảnh, tồn tại tiên linh khí. Nếu không là tuyệt đối không có khả năng. Tư đồ chính cũng là đồng dạng phân tích. Có phải hay không thật sự, chúng ta không biết. Nếu là bọn họ sở ra thật sự có cái kia đồ vật. Một khi tin tức để lộ sau khi rời khỏi đây quả sẽ là các ngươi hẳn là có thể biết đến. Tư đổ vòm trời tiếp theo nói, tộc trưởng cũng là tổng hợp suy xét các phương diện nhân tố, mới đáp ứng đánh út lại việc hôn nhân này. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, sở ra gia chủ cũng tới đến đế đô thành tới. Tiên giới đổ vật trừ bỏ bao quanh ở ngoài, phòng trừng không có người so ngươi càng thêm rõ ràng. Đến lúc đó muốn điều tra rõ chân tướng, vậy đơn giản nhiều. Nói sở chén về tới dịch quán lúc sau. Liền thu được cha thư từ nói là muốn cùng tư đồ gia tộc tộc trưởng cùng nhau tới đế đô thành. Hôn sự tư đồ gia tộc cũng đã đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng cuối cùng kết quả là nàng phải gả cho tư đồ chính vì thiếp. Sở chén hận hàm răng ngỡ, chính là chính mình vô luận ở thật sao ưu tú cũng là người chỉ là một cái không có hưu nhản tư cách phạm nhân. Nếu là có người có thể làm ta tu luyện thì tốt rồi, nàng chú ý đầu đủ rũ nhất biết trên giường. Nhìn ngoài cửa sổ nguyệt hoa như bạc, gió thu lạnh run. Nhanh như vậy lại là một năm. Ta lại có bao nhiêu cái một năm có thể lãng phí thanh xuân đâu. Giang Kỳ trở về thời điểm, liền nghe nói sở chén đại náo công chúa phủ sự tình. Cũng nghe nói sở ra cầm một viên trong truyền thuyết tiên đào thụ, muốn đem chính mình nữ nhi gả đến tư đồ gia tộc cấp tư đồ chính làm tiểu thiếp sự tình. Không nói đến cái kia sở chén làm người như thế nào, nay sở Nam Bình chính là một cái mặt ngoài thoạt nhìn mười phần ngụy quân tử. Giang Kỳ thu thập một phen, liền tới đến thẩm thiên phượng phòng. Ông chính mình tức phụ ngồi ở trên giường nói chuyện thi Vì thế đem nhiều năm trước một đoạn chuyện cũ cho chính mình tức phụ nói thẩm Thiên Phượng cũng là nghe bán tín bán nghi Dùng nàng kia chiêu bài thức ánh mắt nhìn Giang Kỳ hỏi Người này thật sự như vậy bại hoại Giang Kỳ ở cái trán của nàng nghe thấy một chút Nhỏ giọng nói Cái này sở nam ngang tay nếu là không có gì thật ra hỏa Cũng khó thoát ra tộc trưởng bối lên tiếng Chỉ là nhiều năm trước ta đã từng ở sở gia trụ quá 2 năm Cũng không có phát hiện sở ra có cái gì cố ý chỉ ra Chờ ngày mai ta còn là trụ thanh liên đi sở ra thành bang đi điều tra một phen. Không thể làm cái gì tiểu nhân cấp che mắt hai mắt. Nam nhân đánh cánh áp, nhưng thật ra ở cũng không có cùng lão bà đại nhân hồ nháo Thân thể trượt vào chăn liền hô hô ngủ nhiều lên. thẩm thiên phượng cũng không nhớ tới bên ngoài này đó những cái đó có không. Nàng đáp ứng rồi kỳ ca ca phải làm một cái đái gà tân nương hảo hảo ngốc tại công chúa trong phủ. Hết thể đều giao cho nam nhân đi lộng là được. Chính là ngấm lại là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Thầm Thiên Phượng chỉ an an ổn ổn ở trong nhà đãi một ngày, liền có người tìm tới cửa tới. Sự tình cũng không phải cái gì đại sự tình, sự tình nguyên nhân gây ra là lưu khôn đại nhân cho chính mình nữ nhi định rồi một môn việc hôn nhân. kia lưu đại tiểu thư tính tình quất lên, liền cùng chính mình lao cha nháo bẻ. Nói cái gì cũng không đồng ý hôm nay sáng sớm thế nhưng rời nhà đi ra ngoài. Bên người chỉ mang theo chính mình tiểu nhà hoàng, lưu đại nhân đối cái này nữ nhi là ở là lo lắng thực. Vì thế một đạo đã sớm tìm được rồi công chúa phủ, muốn cho công chúa điện hạ phái người cấp tìm một chút. Lưu Đại Nhân liếm một chương mặt già ngồi ở nơi nào, nhìn vẻ mặt nương trung sắc thái công chúa điện hạ một chữ cũng không dám nói. thẩm thiên phượng nhưng thật ra không có gì sốt ruột, bởi vì nàng nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Cũng đã thả ra tiểu ấm áp mười mấy gia tộc đệ tử đi tìm. Chỉ cần Lưu Vân Nhi không có ra đế đô thành, cũng chính là một lát chung công phu là có thể tìm được. Chỉ là tìm được rồi về sau đâu. Vấn đề không thể giải quyết, vị này đại tiểu thư vẫn là muốn chạy trốn. Công chúa điện hạ, ngài nhưng thật ra nói một câu nha. Trầm mặc rốt cuộc bị đánh vỡ, thẩm thiên phượng nói chuyện nhưng thật ra trầm ồn rất nhiều, ta nói cái gì hảo. Người cấp vân y tìm vị kia, vân y vì cái gì không đồng ý. Còn muốn cùng người đại xảo một trận rời nhà trốn đi. Lưu đại nhân chẳng lẽ không có giống tưởng nơi này vấn đề sao. Lưu khôn cũng là một cái ái nữ như mạng tính tình, thạch một chút đứng lên nói, ta nào biết đâu rằng. Nếu là nàng không thích nói, có thể trực tiếp cho ta nói sao, vì cái gì không rên một tiếng liền rời nhà trốn đi nha. Thẩm Thiên Phượng cũng là cảm thấy có điểm kỳ quái, vì thế nói, vậy làm ngươi nữ nhi cho ngươi nói cái mình mà đi. Quả nhiên Thẩm Thiên Phượng nói vừa mới nói xong, Tiểu ấm đã mang theo Lưu Vân Nhi cùng một cái diện mạo chất phát thanh niên đi đến. Nam tử nhìn qua có chút chất phát nhưng là nói khí lời nói tới, lại là làm người cảm giác được bác học như Hải Huyến Bác. Đồng thời đi theo tiến vào còn có Tiểu Công Chúa Giang Thúy. Tiểu ấm chắp tay, chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh lưu cô nương cấp tìm trở về. Nàng cùng chính mình tưởng tốt giấu ở tiểu công chúa tẩm điện bên trong. Lưu khôn di một tiếng, cái này cùng chính mình nữ nhi tư buôn người hắn hình như là gặp qua. Nhưng chính là nghĩ không ra liền tên là gì. chương 41 Lưu Vân Ni ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Lưu Vân Ni nhìn đến phụ thân không nói lời nào, hẳn là tức giận phi thường đi. quỳ trên mặt đất cũng là không nói một lời, phản phất là muốn đem trầm mặt tiến hành rốt cuộc bộ ráng. Ngươi biết mạng ngươi không lâu rồi, vì cái gì còn muốn dây dưa vân nì không bỏ. Thật lâu sau lúc sau, ngồi ở chủ vị thượng thẩm thiên phượng rốt cuộc đã mở miệng. Nói ra nói thế nhưng làm trong phòng tất cả mọi người là sướng sốt. Tiểu ấm di một tiếng, chủ nhân nói ý tứ là, tiểu tử này trên người có chuộc tội chi kiếp. Hắn làm lại đây, ở chất pháp nam Hải tử chung quanh xoay chuyển, lớn lên cũng là không tồi, cũng không biết ngươi kiếp trước làm cái dạng gì tội ác tài trời tội lỗi, thế nhưng là đột tử chi kiếp. nói cách khác cũng chính là ngươi chỉ có 3 năm thọ mệnh. Lưu Vân Ni càng nghe càng không rõ, trực tiếp đã mở miệng nói, công chúa ngươi lời này là có ý tứ gì? Mặt chữa thượng ý tứ. Thầm thiên phượng nghiêm trăng nói, xem ở ngươi không có vượt qua phân thượng, ta có thể trợ ngươi kiếp này có thể không cần đột từ đầu đường. Nếu có thể làm Lưu Vân Ni như vậy có bình thường lý niệm người cùng nàng cùng nhau tư buôn, hai người cảm tình là ở là đã bay lên tới rồi nhất định trình độ. Người nam nhân này còn có thể như thế hành lễ. Này thiên kiếp tội phạt đến này một đời cũng đã tới rồi trung điểm. Đây là thẩm thiên phượng trong mắt nhìn đến, nàng có lẽ có thể ở chính mình năng lực trong phạm vi rút một chút hắn. Nhưng là trước mắt người nam nhân này cùng Lưu Vân Nhi này phân duyên phận cũng đã tới rồi cuối. Lưu Vân Nhi hình như là là sai lầm rất nhiều đồ vật, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nam nhân chất phát ánh mắt hỏi, phong nhi mội mội nói chính là có ý tứ gì. Trung Cường ngươi có phải hay không có chuyện gì vẫn luôn gạt ta. Trương Trung Cường biết chính mình đã mãn không nổi nữa. Vì thế nói, từ bỏ đi. Đi theo bên cạnh ta ngươi sẽ cùng ta cùng chết đi. Đi theo bên cạnh ta một ngày nào đó hại ngươi. Thiếu nữ sắc mặt đuổi đổi, rất nhiều lần người nam nhân này đẩy ra chính mình chủ động. Chỉ là bởi vì chính mình sắp chết sao. Nàng không tin, tuyệt đối không tin. Vì thế nhìn lướt qua thấy được ỉ ở một bên tiểu ấm, vài bước đi qua, bùng một tiếng quỷ gối nàng trước mặt. Điên cuồng cấp tiểu ấm dập đầu, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Ta thật sự không có trung cường, cầu xin ngươi. Đã bao nhiêu năm, không có một phạm nhân đối chính mình như thế quỷ bái. Nhưng tuy rằng chính mình là thần thú, thế gian thiên đạo quy tắc là áp không được chính mình. Nhưng là tiểu ấm biết chính mình nếu là ra tay, kia người này chịu tội đều sẽ rơi xuống chính mình trên người. Mặt sau sẽ xuất hiện một loạt không thể đoán trước thai nạn tính hậu quả. Hắn đem Lưu Vân Ni đỡ lên, cầu ta cũng vô dụng, đây là nghịch thiên sửa mệnh sự tình. Muốn trả giá đại giới có thể là một mạng đổi một mạng, hoặc là người bồi thượng toàn bộ gia tộc tánh mạng. Cứu người nam nhân này bình an một đời. Tiểu ấm chỉ vào Lưu Vân Ni sau lưng nam nhân, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Lưu Vân Ni đã gần đến bị tình yêu hướng hôn đầu góc, không có tự hỏi liền từ trong miệng nhảy ra ba chữ ta nguyện ý đã có thể tại đây ba chữ xuất khẩu thời điểm. Trương Trung Cường đi lên đi đem ô yếm cô nương ôm vào trong ngực thanh âm tích tích, đối chính mình âu yếm cô nương nói một tiếng, có những lời này là đủ rồi. Chỉ nghe binh một tiếng, Trương Trung Cường nếu đánh bất tỉnh hiểu rõ sau đem Lưu Vân Ni kêu lên phượng thiên thiên trong tay. Nàng thanh âm có chút ngẹn nào ta biết các ngươi đều là có thông thiên triệt địa khả năng người, ta sau khi đi đừng làm nàng nhớ lại ta tới. Nhớ lại ta tới chỉ có thể làm nàng đi bước một đi hướng hủy diệt, làm ơn. Nói xong, hắn xoay người liền phải lập tức, lại nghe đến ngàn phượng công chúa thanh âm, ta nói rồi, ta sẽ trợ ngươi. Ngươi này một đời chỉ có thể cùng nàng là có duyên không phận, nhưng là không đại biểu kiếp sau. Tuy rằng, Vân nhi không có cách nào tu tiên. Nhưng là cho nàng một khắc tiên đan làm nàng có cái nàng có cái 500 nhiều năm thọ nguyên sự tình, ta còn là có thể làm đến. thẩm thiên phượng ở không trung vẽ ra một đạo kỳ quái bờ chú, đánh vào trương trung cường trong cơ thể nói, bởi vậy một đường hướng Nam, Việt Nam tầm Luân Châu, có có thể trợ ngươi độ kiếp đồ vật. Trương trung cường đi rồi vừa mới đi ra phòng khách, công chúa phủ trên không liền bắt đầu tụ tập ngây đen. Đây là thiên lôi kiếp. Tiểu ấm cũng là hoảng sợ, nhìn lướt qua chính mình chủ nhân, đây là có chuyện gì. Thầm thiên phượng lại là không sao cả cấp ở đây người ra lệnh, đều lui ra ngoài, chỉ là ba đạo thiên lôi mà thôi. Lưu khôn ngây thơ hỏi, vì sao sẽ có thiên lôi? Tiểu ấm lại nói, vì cái gì? Đây là chủ nhân lộ ra thiên cơ, trợ giúp ngươi nữ nhi mới có kiếp nạn. Phượng thiên thiên cũng là khó thở, chỉ vào trời cao liền khai rỗi lên. Tiếp lời nói chính là đứng ở một bên yên lặng không nói bao quanh đều có điểm cho nàng rỗi ngón tay cái. Tiên giới thời điểm này tiểu nha đầu chính là nếu phượng bên người vẫn luôn trùng theo đuôi, tới rồi thế gian thời điểm khi nào liền tiên đế đều cấp rồi. Được rồi, chúng ta đi. nay tiểu lôi kiếp, nếu là thật sự thương tới rồi chủ nhân, đánh giá vị kia chấp trưởng hình pháp vị kia nhật tử. Sau này nhật tử ở tiên giới kia tuyệt đối là sẽ không hào quá. Quả nhiên, này ba đạo lôi điện quả thật là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Rơi xuống thời điểm chỉ có ngón cái phẩm chất, chờ ba đạo thiên lôi đánh xong lúc sau. Thầm thiên phượng chỉ cảm thấy chính mình tu luyện mà khiến cho ám thương, thế nhưng bị này ba đạo lôi điện cấp trị hết. Tâm lý cực kỳ khó chịu cho rằng, nay tiên giới lôi thần đại nhân có phải hay không quá sốt ruột. Có lẽ là thật sự có cái gì muốn mệnh kịp thời, mới như vậy qua loa đã phát ba cái không nhẹ không nặng thiên phạt chi lôi liền trốn chạy. Mở to mắt nhìn chính mình đầu hốn độn đầu tóc, còn có bị đốt tròi hương vị. Rồi tay sờ sờ khỏe miệng huyết bọn, vẻ mặt tâm trầm đứng lên. Chuẩn bị trở lại chính mình phòng hảo hảo quen thuộc vừa thu Theo sau chuẩn bị sửa lại cái tiểu tóc, tranh thủ tận lực sẽ không tưởng tượng chính mình xuất giá tâm tình là được. Tiên giới, trung nguyên điện, tiên đế thổi dâu trừng mắt nhìn quỳ trên mặt đất lôi thần. Bởi vì quá mức sinh khí, một đầu màu ngân bạch tóc dài theo gió cổ độc lên. Tùy thời muốn đem cái này, đại điện người trên đều cấp ném văng ra bộ dáng. Tiên giới các vị tiên quan đều biết, vị này tiên đế bậy hạ cái gì cũng tốt. Chính là có một chút bao che cho con, nói là năm đó nếu Vượng công chúa khi còn nhỏ. Đã từng không biết cái gọi là lộng chết Tây Thiên Thánh quân tiểu nhi tử, kia Tây Thiên Thánh quân vẫn luôn lấy tiên giới như thiên lôi sai đầu đánh đó cùng nhau đối phó một thủy chi cách ma tộc. Như vậy Quang Minh cùng hắc ám thực lực mới có thể đạt tới cân bằng thực lực tương đương. Ngay lúc đó Tây Thiên Thánh quân nghe được chính mình nhi tử ngã xuống thời điểm. Dẫn dắt chính mình mấy trăm vạn đại quân, muốn bức bách tiên đế giao ra chính mình nữ nhi. Hắn không cần nếu phượng mệnh, chỉ cần nếu Vượng có thể cho Tây Thiên Thánh quân đại nhi tử sinh một cái nhi tử là được Tiên đế dưới sự giận dữ, tự mình dẫn dắt tiên giới đại quân trực tiếp giết Tây Thiên Thánh quân hoa rơi nước chảy. Từ đây Tây Thiên Thánh quân bảo hộ Tây Thiên vực hoàn toàn ở chính xác tiên giới biến mất. Mà từ ấn cái thời điểm bắt đầu, tiên giới người cơ hổ liền không còn có nhìn đến quá nếu phượng công chúa bóng dáng. Truyền thuyết rất nhiều, có người nói công chúa là bị đưa đến cứu cứu nơi đó tu luyện đi. Cũng có nói, tiên đế đem chính mình nữ nhi đưa đến thiên ngoại thế giới. Làm nàng ở thiên ngoại thế giới tiếp tục tu luyện đi Lôi thần quỳ trên mặt đất run run rảy rảy nói, vậy hạ, ta biết sai rồi. Ta biết sai rồi. Tiên đế hôm nay tâm tình phi thường hảo, thế nhưng ngồi ở chính mình trên bảo tọa có đôi khi sẽ bật cười. Nghe được chính mình thủ hạ nói biết sai rồi, vì thế đem cao cao đầu thấp xuống. Tiên giới đế vương nguy nghiêm giới, chúng sinh tâm cảnh, biết sai rồi, liền đem đồ vật cấp lấy ra tới đi. Lôi thần gãi gãi đầu, thứ gì? Sinh sôi dược. Lôi thần trong lòng mắng vài mấy lần mới đưa đồ vật cấp tiêu lên. Tự do tiên Nga đem Dược Bình Tử đưa đến tiên đế trong tay. Tiên đế sớm đã làm được nói là làm ngay, một cái tín niệm liền có ngàn vạn biến hóa. Dược Bình Tử biến mất trong nháy mắt gian, đang ở nhân gia đế đô thành Phượng Thiên Thiên rời đi đình chỉ dối tiên đế thanh âm. Cười hì hì nói một câu, đây mới là ta nhận thức tiên đế. Trong đầu cái kia rên rỉ hừ một tiếng, nếu là xem ở ngươi là đệ đệ coi cho người, ta đã sớm đem ngươi hồn phách đầu nhập hát quỷ nói. Phượng Thiên Thiên một cái giật mình. Chuẩn bị cãi lại thời điểm bắt được lấy tới tiên giới thần nghiệm đã biến mất. Nàng đành phải đem dược bình tử tự mình đưa đến Thẩm Thiên Phượng trong tay. Tiên giới dược căn bản cùng chính mình luyện chế liền không phải một cái cấp bậc, Thẩm Thiên Phượng từ suối nước nóng chi thủy trung ra tới lúc sau, chỉ là đi một chút bôi trên đốt chọi đầu tóc thượng, kêu tóc lập tức liền khôi phục đen nhánh nhu thuận. Nhìn chính mình hiểu điệu kiểu mị dáng người, còn có càng ngày càng có nữ nhân hương vị dáng người. Trong lòng không khỏi nhớ tới vừa mới đi vào thế giới này thượng thời điểm, không khỏi tuệ tâm cười. Bên người tiểu muội đưa qua sạch sẽ khăn vải, Thẩm Thiên Phượng dùng khăn vải vắt khô chính mình đầu tóc. Tiểu muội thế nàng đem trên người bọt nước cấp lau khô. Theo sau từ phía sau quần áo ngăn tủ chung lấy ra tâm thấp y y Thẩm Thiên Phượng thay quần áo mới lúc sau, toàn thân tinh thần đúng. Hướng về chờ hôn sau nếu không có gì đại sự tình, hồi một chuyến biển mây tiên cảnh. Nàng đã sớm nghe nói biển mây tiên kiếm có một chỗ gọi là lôi điện cốc địa phương, quanh năm có lôi điện lực lượng quần quật không ngức. Nếu mượn dùng lôi điện lực lượng tu luyện tự thân, kia tu vi liền sẽ như ngồi hỏa tiễn giống nhau hướng về phía trước phi thoán sao. Chính là nàng biết bình tĩnh chỉ là tạm thời, xa không nói. Chính là hiện tại đế đô thành trên mặt nhìn lại phong bình bình tĩnh, nhưng là chỗ tối lại là sóng gió ngập trời. Lưu Ngọc Nhi sự tình thẩm thiên phượng đã sớm nhìn ra tới không phải cái chuyện đơn giản, chỉ là không nghĩ tới trên đường ra ngoài ý muốn mà thôi. Lưu Khôn Đại Nhân một khi là thoát ly đối phương khống chế, như vậy bọn họ sớm hay muộn sẽ lại ra tay còn có một cái mấu chốt nhất tin tức chính là Hoàng thượng mệnh số đã sắp đến cùng. Tuy rằng Mẫn Phi nương nương không có thấy rõ chi mắt, nhưng là nàng khẳng định có thể nhìn ra Hoàng thượng bản thân vấn đề. Nghĩ nghĩ, mang theo tiểu mội đi ra suối nước nóng bể tám. Đối phía sau đi theo tiểu mội nói, ta đây thiệp, đi một chuyến vô nguyệt cung thỉnh Mẫn Phi nương nương lại đây một chuyến. Một hồi đến đế đô thành, Giang Kỳ liền có vội không xong sự tình. Tư đồ gia tộc lần này phái ra xử lý thánh nữ tiệc cưới người địa vị thực sự không thấp Giang Kỳ vừa trở về liền cùng các trưởng lao thương nghị đại hôn đủ loại chi tiết. Cố gắng đem chính mình trong cuộc đời quan trọng nhất một ngày, quá đến càng thêm có ý nghĩa. Vì thế bốn người ở Tam Vương Phủ Thư Phòng, cùng nhau thảo luận đến mặt trời xuống núi còn không có hoàn thành. Xuân Cúc cùng Xuân Dĩnh tỷ mỗi hai người, đã không nghe hướng Thư Phòng đưa đi thứ năm hồ nước trà. Xuân Cúc nhìn thấy trời đã tối rồi, vì thế nhỏ giọng hỏi chính mình tỷ tỉ, tỉ, ta đi xem cơm chiều chuẩn bị thế nào. Xuân Dĩnh gật đầu, vậy ngươi đi thôi. Ta ở chỗ này thủ là được. Tam vương phủ vô luận là nhà hoàn vẫn là gã sai vặt trên người đều là có công phu, nếu không làm cấm quân thống lĩnh hoàng minh như thế nào có thể nhìn đến thượng một cái nho nhỏ nha hoàn Hiện giờ chủ tử chuyện tốt gần, bọn họ hai người cũng đã muốn dọn đến cùng nhau ở. Đây là Xuân Dĩnh vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được sự tình. Môn bị đẩy ra thời điểm. Xuân Dĩnh còn như đi vào coi thần tiên tiên ngoại đâu, đột nhiên một cổ khí thế ép tới. Nàng ngáy mắt liền phục hồi tinh thần lại, cung kính hành lệ nói. Vương ra, cơm chiều đã làm tốt. Ngài là ở chỗ này ăn vẫn là sẽ công chúa phủ ăn. Ở chỗ này ăn đi. Vì thế chuyển hướng ba vị trưởng lao nói, cùng nhau đi. Tư đổ thiên cương, tư đổ vòm trời cùng tư đồ thiên lan từ chối giang kỳ mời. Không sai, ba cái trưởng lão trong đó một cái chính là tư đổ thiên lan. Hôm nay vừa mới đã bị hai cái lao ra hỏa cấp đánh đổ tam vương phủ tới. Nàng muốn đi tìm cùng chính mình đối tính tình thẩm thiên vượng đi. Vì thế đôi giang kỳ nói, rất khoát. Ngươi đem ăn đồ vật nghỉ ngơi chúng ta hai cái đi tìm tiểu Phượng Nhi đi như thế nào? Đào viên huyện có cái gặp mặt một lần tư đồ thiên lan hào sảng tính cách, làm giang kỷ cũng là phi thường nguyện ý giao cho cái này bằng hữu Bởi vì ở tư đồ thiên lan trong ánh mắt, chưa từng có bối phận chi phân. Chỉ cần là chơi lên bằng hữu cho dù là phạm nhân, cũng có thể trở thành quá mệnh bằng hưu. Lưu Vân Nhi mở mắt thời điểm, chỉ có thấy ánh vào mi mắt gấm vóc trứng lùa. Chính là đến nơi đây không phải chính mình phòng, chính mình còn ở công chúa phủ Nàng ra sức ngồi dậy, trong phòng một người cũng không có, suy nghĩ trở về thời điểm mới ý thức được chính mình là bị Trung Cường cấp đánh hôn mê. Trung Cường đâu? Nàng xốc lên trên người tràn, dây liền ở mép dường chân đặng tượng phóng. Nàng mặc vào dây liền phải ra bên ngoài hướng, muốn nhìn một chút hiện giờ là tình huống như thế nào. Trung Cường còn ở không không ở, trong lòng vẫn luôn có một thanh em nói cho chính mình hắn sẽ không vứt bỏ nàng một người rời đi. Vừa mới đẩy cửa ra, một cái mang theo mặt nạ người nọ đứng ở nàng trước mặt. Lưu Vân Nhi dọa liên tiếp lui vài bước, thiếu chút nữa liền làm được trên mặt đất. Nàng vội vàng hỏi, ngươi là ai? Trung Cường đâu? Tiểu Giáp thật sâu thở dài, quả thật là cái si tình nữ tử, ngươi cùng Trương Trung Cường đời này duyên phận cũng đã chung kết. Hắn có nàng phải đi lộ, thánh nữ ra tay cũng là chỉ là giúp hắn làm hắn tại đây một đời trả hết chính mình tội phạt. Lưu Vân Nhi đôi tay che lại lỗ thai, ta không nghe, ta không nghe các ngươi đều là gặp người. Tiểu giác bất đắc dĩ đành phải ngừng sắp nổi điên tiểu cô nương. Đem ý tứ linh lực rót vào nàng giữa mày. Độ hồn khách bản thân liền mang theo một loại thiên phú kỹ năng, chính là có thể hoàn toàn hoàn nguyên nhân gian phát sinh quá hết thảy. Nhưng vẫn là có một cái tiền đề điều kiện, chính là ngươi hoàn nguyên sự tình không thể tưởng tượng đến quá nhiều người vận mệnh. Tin tức rót vào quá nhanh, thiếu nữ thân mình cứng đờ đột nhiên hỏng mất khóc lớn lên. Nàng ngồi sổm trên mặt đất băn khoăn như đã quên mất chính mình là ai giống nhau, ngay sau đó nàng liền có muốn theo nam nhân kia mà đi ý tưởng. Ngươi tưởng theo hắn mà đi? Vì cái gì không đợi hắn kiếp sau xuất hiện? Làm nàng yêu ngươi không phải giống nhau sao? Lưu Ngọc Ni hôn mê thời gian, tiểu giáp trở về một chuyến minh giới. Cùng minh chủ thương lượng làm Lưu Ngọc Ni làm độ hồn khách, nói như vậy là có thể lưu lại thanh xuân. Sau đó chờ chính mình nam nhân xuất hiện là được, chính là minh chủ lại nói, tiểu giáp, thánh nữ an bài là đúng. Nhân gian sự tình chúng ta vẫn là không cần nhúng tay quá nhiều. chương 42 vô luận ngươi lựa chọn cái gì phụ thân đều duy trì ngươi. Đợi đã lâu điên cuồng nữ hài rốt cuộc bình tĩnh trở lại thời điểm, tiểu giáp lại hỏi, người nghị kỹ rồi sao? Hắn đem thẩm thiên phượng lưu lại một khắc duyên thọ đan cho trước mặt thiếu nữ, đây là một khắc duyên thọ đan, hơn nữa là không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Thiên đạo luân hồi, muốn bể trên 500 năm thọ mệnh khẳng định là muốn trả giá đại giới. Đó chính là cả đời này quá xong liền không có kiếp sau, nhưng là thẩm thiên phượng không phải người khác. Nàng thế nhưng có thể sử dụng thiên đạo chi lực tới luyện chế đan dược. Lưu Vân Nhi nghe không được trước mặt mang mặt nạ thiếu nên nói, nhưng vẫn là thu lên tiếng cười nói, ta sẽ ăn xong cái này, chỉ là ta muốn gặp một chút phụ thân. Nàng chỉ là một cái bình thường nữ hài tử, chỉ là muốn ăn an ổn ổn quá xong này một đời. Khi nào cũng có không bỏ xuống được, khi nào cũng muốn một cái có thể vĩnh hàng đâu Nàng nhìn trong tay đan dược hỏi tiểu giáp, ngươi không phải Minh giới người sao? Nếu ta ăn cái này ảnh hưởng bình thường thọ mệnh, như vậy kiếp sau đâu? Từ trên thế giới này có người tu tiên. Có phạm nhân có thể dùng duyên thọ đan lúc sau. Minh giới công tác đều là thiếu rất nhiều, chỉ là hắn không nghĩ nói cho trước mặt cái này nữ Hải Ngươi 500 năm thọ mệnh, 500 năm lúc sau vẫn như cũ có thể đầu thai chuyển thế cơ hội. Lại là nhân gian thánh nữ dùng ba đạo lôi kiếp cho ngươi đổi lấy. Ngươi đến là nói chuyện nha. Tiểu giáp cười khổ mà nói, là thánh nữ, thánh nữ vì ngươi kháng hạ ba đạo lôi kiếp. Đổi lấy ngươi dùng duyên thọ đan có thể là được bình an chuyển thế cơ hội. Hắn vừa mới nói chuyện. Chỉ là thánh nữ đại nhân làm nàng làm như vậy. Hắn là một cái người tốt, đương nhiên sẽ không đem như vậy công lao làm tiền lợi người không biết. Người nói cái gì? Lưu Vân Nhi nhìn một chút trong tay đan dược, An cái này đan dược là có thể có 500 năm họ mệnh. Chính là làm nàng nhìn chính mình thân nhân từng bước từng bước chết ở chính mình trước mặt, nàng lòng có bắt đầu đau lên. Vì cái gì trời cao tổng hội đem loại này thống khổ lựa chọn sự tình giao cho chính mình đâu. Phục hồi tinh thần lại thời điểm vừa mới nam nhân kia đã không còn trong phòng. Xuất hiện ở chính mình trước mặt chính là nàng phụ thân Lưu Khôn Đại Nhân. Lưu Khôn sắc mặt vẫn như cũ không tốt, hắn tuyệt đối không có muốn đem chính mình nữ nhi cấp đẩy ra đi ý tứ. Chỉ là muốn không có sự tình hôm nay, nên có bao nhiêu hảo nha Cha con chi gian liền sẽ không đều có loại này ngăn cách. Hắn thanh âm có chút chấm thấp, hơn nữa trung gian còn có một ít không dám đoàn khí. Ngươi vì cái gì không ăn duyên thọ đàn, đây là công chúa điện hạ ngạnh sinh sinh tiếp ba đạo thiên lôi cho ngươi đổi lấy. Việc này Lưu Khôn thực mâu thuẫn. Hắn hy vọng chính mình nữ nhi có thể hạnh phúc, nhưng là cũng không muốn chính mình nữ nhi vì này phân hạnh phúc đau khổ chờ đợi vài thập niên hoặc là một vài trăm năm thời gian. kia đối một nữ nhân mà nói là nên có bao nhiêu đại thương tổn đâu. Cha! Thực xin lỗi! Hài nhi thực xin lỗi người! Hiện tại Lưu Vân Nhi chỉ có xin lỗi phần mà khác nói nàng một câu cũng nói không nên lời. Vô luận nói ra cái dạng gì nói, đều là thương tổn phụ thân một phen tâm ý mà thôi. Nước mắt thổi quét mà đến! Hôm nay nàng đã để lại quá nhiều nước mắt. Lưu Vân Ni biết chính mình không thể ở khóc, dù sao chuyện này là chuyện tốt. Vì thế mở ra đan dược cái chai, đem kia viên còn có này đổ ấm đan dược nuốt đi vào. Đan dược trượt vào hết hầu ngay sau đó, Lưu Vân Ni cảm thấy thân thể của mình hình như là bị liệt hỏa bỏng cháy một bên như vậy thống khổ. Chỉ là thống khổ qua đi, nàng thần thanh mắt sáng chung quanh hết thẻ càng là ở hai mắt của mình có một khắc phiên biến hóa. Công chúa Điện Hạ nói, ngươi tuy rằng không thể tu tiên. Nhưng là có thể tu luyện người nguyên thủy tộc công pháp, 500 năm dài lâu thời gian chung không làm chút cái gì. Sẽ là một người phát quần mà chết, chỉ cần ngươi nhớ kỹ trong lòng mục tiêu thì tốt rồi. Lưu khôn thấy chính mình nữ nhi không có gì vấn đề, liền rôi tay nói, đi, chúng ta về nhà đi. Từ nay lúc sau cha đang ép ngươi làm người không muốn làm sự tình. Giang kỳ trở về thời điểm, mới biết được hôm nay nàng tiểu phượng nhi đã trải qua cái gì. Vốn dĩ tâm tình không nhiều lắm nam nhân, ăn cơm thời điểm vẫn là nhiễu chặt mày. Trên bàn cơm thời điểm luôn mãi xác định thẩm thiên phượng trên người không có lưu lại bất luận vấn đề gì. Tâm tình mới hảo một ít, chỉ là đi theo giả chính mình trở về tư đồ thiên lan là có ý tứ gì. Thế nhưng ở ăn xong cơm chiều thời điểm đối hai người nói một ít không thể hiểu được nói. Nói là tư đồ gia tộc là có quy định, hôn lễ phía trước một đoạn nhật tử hai bên nam nữ là không thể ở bên nhau. Ít nhất các người hai cái không thể ngủ chung. Tuy rằng hắn biết Giang Kỳ là cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn hảo nam nhân. Nhưng quý củ chính là quy củ. Tẩu tử đem thế gian này sự tình giao cho chính ngươi tới làm, nàng liền nhất định phải làm tốt mới được. thẩm Thiên Phượng cũng nghe nói qua cái này quy củ, nhưng nàng trước nay liền không có tính toán tuân thủ quá. Hiện giờ bà ngoại thế nhưng phải một người tới kiến thức chính mình, nếu là chính mình không quan tâm đem tư đồ thiên lan cấp làm ra tới. Các trưởng đối mặt mũi thượng cũng là không qua được, vì thế khuyên can mãi đem ràng kỷ cấp khuyên trở về. Kỳ thật thẩm Thiên Phượng đem nam nhân khuyên trở về nguyên nhân còn có một cái. Chính là mấy ngày nay buổi tối thời điểm. Giang kỳ dây dưa thật sự là lợi hại, mỗi lần nói cuối cùng thời điểm đột nhiên im bật. Nàng thật sự có chút hoài nghi người nam nhân này nếu là ở như vậy đi xuống, có thể hay không nghẹn hư chính mình thân mình. Làm kỳ ca ca rời đi mấy ngày cũng ai đối, nhìn nam nhân biến mất ở bóng đêm bên trong bóng dáng. Thầm thiên phượng cái miệng nhỏ nhét lên độ cung, đột nhiên nghe được phía sau có thanh âm chuyển tiến chính mình lỗ thai. Thế nào? Có phải hay không cho người giải quyết phiền thoái? Tư đổ thiên lan cười tủn tìm nhìn trước mặt thiếu nữ, kỳ thật trong tộc cái này quy củ cũng là vì mà thôi, ta chỉ là muốn nhìn xem người nam nhân này có phải hay không thật sự để ý ngươi mà thôi. Thầm thiên phượng mặt đen hắc cuối cùng vẫn là không có đem Giang Kỳ cấp truy hồi tới. Chỉ là liền tính nàng đuổi tới Tam Vương Phủ cũng là tìm không thấy Giang Kỳ. Bởi vì mới ra công chúa Phủ, Giang Kỳ đã bị một người cấp dẫn đi rồi. Người này cũng không có cái gì ác ý, bởi vì nàng biết hiện tại đế đô thành cao thủ nhiều như mây. Gia tư đồ gia tộc ở ngoài mặt khác 5 đại gia tộc tộc trưởng trên cơ bản đều ở Đế Đô Thành. 5 đại tộc trưởng chỉ là dựa theo Hoàng thượng Thỉnh Cầu, dùng buổi hôn lễ này hoàn toàn đem quay chung quanh ở Thái Tử Điện Hạ bên người thực lực. Cũng chính là Hàn Phi nương nương mẫu thân để lại cho nàng những cái đó lực lượng cấp dựa sạch sạch sẽ. Mang theo giang kỳ gia Đế Đô Thành Nam Tử, họ vẫn gọi là Vân Hàn Sơn. Là Vân gia này đồng lứa người xuất sắc, tuy rằng tuy rằng chỉ có 19 tuổi tuổi tác, nhưng là tu vi rất xa ở chính mình phía trên Chỉ là hắn cầm tư đổ ra tộc lệnh bài Giang Kỳ liền đi theo ra tới. Hắn tuy rằng biết có như vậy một việc, nhưng là cái này gọi là Vân Hàn Sơn nam tử thật là rất có cổ quái. Giang Kỳ một chút cũng không lo lắng, người này phải đối hắn có cái gì khác tính toán. Bởi vì nàng tùy thân linh thú trong túi, vẫn luôn thanh loan điểu đã tùy thời bảo trì cảnh giác. Chỉ cần cái này gọi là Vân Hàn Sơn tuổi trẻ đối chính mình có bất luận cái gì không để ý tới hành động. Thanh liên liền sẽ trước tiên muốn đối phương mệnh. Ra khỏi cửa thành Vân Hàn Sơn bay lên trời. Dưới chân phi kiếm lóe màu lam quan mang. Hắn nhìn thoáng qua Giang Kỳ, làm sao vậy, ta tuy rằng không biết Tam Vương già Tu Vi có bao nhiêu cao. Nhưng là Tu Vi tuyệt đối sẽ không so với ta thấp tới rồi nơi đó. Nhưng là một cái nho nhỏ ngự kiếm mà đi, nhưng thật ra khó không được Tam Vương ra. Giang Kỳ không có gọi ra phi kiếm, bước chân nhẹ nhàng một chút liền bay lên. Vân Hàn Sơn trong lòng châm xuống. Không biết phía trước chuẩn bị đồ vật có phải hay không thật sự đối vị này tam vương gia hữu dụng sao. Không sai, vị này vân gia đệ tử, là ở phía trước chuẩn bị tốt một cái thật lớn sát trận bấy dập. 30 phút phía trước, công chúa phủ, đã cởi áo ngoài chuẩn bị lên giường ngủ thẩm thiên phượng. Đột nhiên ngồi dậy, bởi vì nàng có một loại dự cảm bất hảo. Một bên cũng muốn chuẩn bị nghỉ ngơi tư đồ thiên lan cũng cảm giác được thánh nữ đại nhân phát ra kỳ thật không thích hợp. Làm sao vậy? Thẩm thiên phượng vừa mặc quần áo biên nói. Là ta vừa mới đại ý, ở kỳ ca ca ra cửa thời điểm. Ta liền cảm giác được một đạo không thua với hóa thần sơ kỳ hơi thở ở công chúa phủ bồi hồi, ta bởi vì là hơi thở của ngươi. Tư đổ thiên lan làm lên, trong tay ở không chung một chảo. Một đạo linh lực chộp vào chính mình trong tay, trong lòng khẩn trương, không cần, có người lợi dụng một loại thượng cổ cấm thuật quấy nhiêu chúng ta tinh thần lực. Thầm thiên phượng lao ra phòng thời điểm, nói chính mình chủ nhân triệu hoán tiểu ấm áp bao quanh cũng xuất hiện. Hai người ở chủ nhân được lợi giới hóa ra bản thể, thẩm thiên phượng rơi xuống phượng hoàng bối thượng. Tư đổ thiên lan cũng không chút do dự bay đến kỳ lân bối thượng làm tốt. Hai đầu thần thú đống nhiên ở đế đô trên không xuất hiện, những cái đó không biết chân tướng dân chúng đều sợ tới mức run bẩn bật Thẩm thiên phượng không biết hai đầu thần thú hóa ra bản thể thế nhưng có lớn như vậy kỳ thật, vì thế đang nói chuyện chung hơn nữa nội bộ, đế đô thành dân chúng, không cần sợ hãi. Loại này trấn an nhân tâm thanh âm, làm mọi người lập tức liền bình phục tâm thần Tiếp tục ngủ chính mình rắc đi. Mà tu vi cao thâm người vừa mới bay lên đến xem nguyên nhân người, lại là đã nhìn không tới trên bầu trời bóng người. Thượng quan minh làm tử vào đế đô thành lúc sau, liền vẫn luôn ở tại hộ quốc tướng quân phủ. Hôm nay buổi tối mẹ con hai người cùng nhau ở tỉnh thất tu luyện, cảm giác được bên ngoài hơi thở dao động cũng không có ra tới. Tư đồ lan nói cho chính mình mẫu thân, mẫu thân không cần lo lắng, có bao quanh rất nhỏ ấm ở nhà đầu bên người. Thiên hạ này ra phong ấn nơi cái kia đồ vật, không có người có thể động được nha đầu. Thượng quan Minh Lam là cái Minh bạch người, cười cười nói, vẫn là nữ nhi xem khai, chẳng qua nữ nhi của ta năng lực ta là biết đến. Người vẫn là ta nữ nhi sao? Tư Đồ Lan đạm nhiên nếu định, đương nhiên, chẳng qua ta hiện tại là hoàn toàn mới ta mà thôi. Nàng đã đem chính mình thật là thân phận thuyết minh, từ nay về sau ở cũng không có hạ dung. Chỉ có Tư Đồ gia tộc đương đại đích trưởng nữ Tư Đồ Lan. Đến nỗi kiếp trước nam nhân kia, Tư Đồ Lan nhìn chằm chằm vòng trời đã lâu mới nói Hết thể đều đi qua. Năm chữ vừa ra khỏi miệng, khiến cho tiên giới vẫn luôn dùng thiên điệu bảo kính nhìn hạ giới tiên đế bệ hạ trong lòng đánh thức cùng hộ hóa thành một đoàn bọc nước. Hắn ha hả cười, thật lâu trước kia ký ức dung nhập trong óc. Lúc trước hôn mê ở thiên hà biên cái kia ngây thơ thiếu nữ, còn có nàng kia một đầu đen nhánh tóc dài phản phất đã hoàn toàn lợi hắn mà đi. Hắn ngay từ đầu liền biết thân phận của nàng, hắn biết hai người này phân tình cảm chỉ là ngắn ngủn muôn vàn năm mà là. Nhưng hắn vẫn là một đầu tài đi vào Vĩnh viễn cũng đi không ra. Vậy hạ, vẫn luôn đi theo ở tiên đế bên người, tương đương là tiên đế như ảnh tùy tính bóng dáng như gió nói, đế hậu nương nương là thật sự không có khả năng, lại lần nữa trở lại tiên giới sao. Tiên đế gật gật đầu, theo sau lại lắc lắc đầu, không biết, chính là tiên tộc trưởng lão cũng thấy không rõ tương lai chi lộ. Càng thêm vô pháp suy đoán thiên cơ, hết thể kết quả đều phải xem thế giới này có thể hay không thật sự có tương lai, nếu không con đường phía trước chỉ là một mảnh mê mang. như gió nói Chẳng lẽ lúc trước, ngươi cùng đế hậu kết hợp chỉ là tương lai giải quyết trận này nguy cơ mới? Lớn mật, từ lúc sau ta không hy vọng những lời này từ ngươi trong miệng nói ra. Rất nhiều sự tình đã phủ đầy bùi ở lịch sử sông dài bên trong. Hà tất ở làm những cái đó ký ức lại thấy ánh mặt trời đâu. Nhân gian, đế đô thành tây nam ngàn dặm ở ngoài. Liên ở vừa mới hắn cùng cái kia gọi là Vân Hàn Sơn người trẻ tuổi bay vào rừng cây lúc sau. Chỉ là nháy mắt liền dư lại chính mình một người. Trong đầu ra tới thanh loan điểu thanh âm, chủ nhân, chúng ta bị nhốt ở. Mau đem ta thả ra tới. Giang kỳ huyền Phu ở giữa không trung, cười cười, quả nhiên là hảo thủ đoạn, đem ta hao tổn tâm cơ kia lộng tới nơi này tới. Chẳng lẽ chỉ là muốn đem ta vây ở chỗ này sao? Liên ở ngay lúc này, dưới chân rừng cây có động tĩnh. Vô số dây đằng từ phía dưới chạy trốn đi lên, vây khốn giang kỳ chân. Lại là tại hạ một khắc, bị một cổ vô hình lực lượng cấp chấn đến dập nát. Chỉ là không thấy Giang Kỳ bên người có bất luận cái gì linh lực dao động, vô luận là pháp lực vẫn là dây đằng đều tiếp cận không được hắn mảy may. Chủ nhân, ngài loại này công pháp tuy rằng lợi hại, nhưng thời gian dài sử dụng sẽ là nguyên nội thương tăng thêm. thỉnh Loan Điểu vẫn luôn ở khuyên Giang Kỳ. Nhưng Giang Kỳ lại là nói, lại kiên trì một hồi, Phượng Nhi đã sẽ đuổi theo cứu ta. Liên ở Giang Kỳ nói chuyện cảng, công kích thế nhưng biến mất. Không gian truyền đến một cái linh hoạt kỳ ảo nữ tử thanh âm, thật sự không nghĩ tới. Hiện giờ Tam Vương ra là như thế lợi hại. Ta nhưng thật ra xem thường ngươi, chính như ngươi nói ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi cũng không phải mục tiêu của ta." Giang Kỳ lạnh lùng nói, "Ngươi giết không được nàng." Cái kia thanh âm ha hả cười một hồi mới nói, "Ai nói ta muốn sát thẩm Thiên Vương, nhân gian thánh nữ nếu là như vậy dễ giết, kia Giang Vân Hiên còn có ngươi vị kia hảo huynh trưởng không còn sớm liền thành công sao?" Giang Kỳ chỉ vào không trung nói, "Ngươi là ai? Ta chỉ là một cái muốn biết Âu Yếm nữ tử đi nơi nào người." Theo sau toàn bộ không gian một mảnh yên tĩnh, sao cũng không có người ta nói lời nói thanh âm. Giang Kỳ thả ra thỉnh loan điểu nói, chúng ta hẳn là tiến vào người khác thiết trí không gian trận pháp bên trong, người có biện pháp đi ra ngoài sao. Thanh loan điểu hóa thành thanh liên cô nương bộ ráng, nhìn nhìn bốn phía theo sau lắc lắc đầu, bày trận giả tu vi chỉ so ta thấp mấy cái cảnh giới, đi ra ngoài hẳn là không khó. Nhưng là chỉ cần yêu cầu bốn cái canh giờ thời gian. Bốn cái canh giờ, Giang Kỳ ừ một tiếng, vậy nhanh lên động thủ đi. Ngoại giới, liên miên phập phòng núi non. Trong đó một cái ngọn núi trên đỉnh là một cái ngôi cao, một cái bên mái thổi vài sợi đầu bạc nam nhân. Ngôi ở một cái bàn dài lúc sau, trên bàn phóng một cái đàn cổ. Nam tử sau lưng là một cái bình phong, bình phong mặt trên họa phi thường cổ quái. Một mảnh đen nhánh trong rừng rầm bên trong, hai đến thân ảnh đứng ở tiêu điều vắng vẻ gió bắc bên trong. Nam nhân một thân màu xám quần áo, một trận gió thổi tới quần áo bị cố lấy. Hắn ngẩn đầu nhìn thoáng qua nhàn nhạt nói, nhân gian thánh nữ Thả kỳ ca, ca Việc này Thẩm Thiên Phượng cũng không dám lộn xộn. Bởi vì lộn xộn nói, liền sẽ thương đến kỳ ca, ca Chương 43 trao đổi tin tức. Nam nhân vẫn như cũ ở khẻ cầm huyền, cười khanh khách nhìn đối diện hai đầu thần thú người trên nói, nhân gian thánh nữ, chúng ta cũng không phải địch nhân. bác người tướng công chỉ là muốn cùng người trao đổi một tin tức mà thôi. Thẩm Thiên Phượng đã sớm từ tư đồ thiên lan truyền âm chung biết được, giang kỳ bị nhốt ở nam nhân kia phía sau bình phong hỏa chung thế giới. Chúng ta muốn giết chết nàng đơn giản, nếu một khi vận dụng linh lực rất có khả năng sẽ vạ lây cá trong chầu. Tin tức. Cái dạng gì tin tức chỉ có ta mới có thể cho ngươi. thẩm thiên phượng tin tức trả lời nam nhân vấn đề, chỉ cần là không quá phận tin tức nàng nhất định sẽ lấy ra tới trao đổi. Nam nhân cười cười, vân mộng tiên tử chuyển thế đầu thai ở nơi nào. Tư đổ thiên lan ánh mắt sáng lên, quái ma quỷ dạng nói một câu, U, ta nhưng thật ra nghe nói năm đó có một vị ẩn sĩ cao nhân tiền bối. Chỉ là cùng vân mộng tiên tử gặp mặt một lần liền yêu đối phương. Dùng hết không biết xấu hổ thủ đoạn, mới cầu được một đêm thừa hoan. Kết quả ở trên giường bị người hấp thụ một cái giai vị tu vi. Không sẽ không chính là ngươi đi. Nam nhân đánh đàn tay một đốn, chung quanh trên bầu trời hơi thở đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Loại này biến hóa chính là nơi này tu vi thấp nhất thẩm thiên phượng cũng cảm ứng được. Đây là tư đồ thiên lan muốn phòng trừng trọc giận trước mặt người này sao. Chính là này đó tư liệu. Tư đồ trong gia tộc cũng không có bất luận cái gì ghi lại nha. Chẳng lẽ là vân giao tiền bối nói cho nàng, không đối nàng đột nhiên phát hiện chính mình thần thú kỳ lân ở cùng tư đồ thiên lan tiếng cười nói cái gì. Quả nhiên hai người nói vừa nói xong, tư đồ thiên lan kia tìm đường chết thanh âm lại văng lên, không chỉ có như thế, ta nếu là không có nhớ lầm nói. Vị kia vân mộng đại tiểu thư vì bồi thường, thế nhưng vì sinh một cái nhi tử đi. Nhi tử sinh hạ tới lúc sau, nàng liền vĩnh viên biến mất ở ngươi sinh hoạt bên trong. Ta nói không sai đi. Nam nhân đem trong lòng vô biên lửa giận đều cấp đè ép xuống dưới. Nổi giận nói, tư đổ thiên lan ngươi câm miệng cho ta, ngươi nếu là biết ta là ai nói. Cũng không dám đối với ta như vậy nói chuyện. Tư đổ thiên lan ha hả cười, thứ ngươi cho rằng ta không biết ngươi ai nói. Liêu vô trần, ngươi chẳng qua là một cái tư đổ gia tộc nhỏ nhỏ phản đồ mà thôi. thẩm thiên phượng nhưng thật ra cảm thấy người này là vi tình sợ khốn, cho nên ngăn cản tư đổ thiên lan cùng liêu vô trần đấu võ mùng nói. Liêu vô trần, ta có thể nói cho ngươi vân mộng rơi xuống. Nhưng là ngươi cùng nàng Trần Duyên đã chung kết. Nếu mạnh mẽ dây dưa ở bên nhau, nhưng chỉ là cái gì hậu quả sao? Hừ. Cung lắm thì chính là biến thành một phạm nhân. Hắn thanh âm có chút ngưng trọng, phản phất là hạ định rồi quyết định giống nhau. Nếu làm ta ở tu luyện cùng tình yêu thượng lựa chọn một cái lộ nói, ta tình nguyện lựa chọn người sau. Thương Nam Quốc Hồng Xuyên Châu Tây Huyển Phủ Tô Gia trưởng Nữ. Liêu vô trần cười cười. Thân hình liền hóa thành một cái quang ảnh biến mất ở mọi người trước mặt. Không chung chỉ để lại hắn hồi âm, thẩm thiên phượng, hy vọng có một ngày ngươi sẽ không gặp được như vậy lựa chọn, cảm ơn. Ta nhi tử liền có ngươi nhiều hơn chiếu cố. con hắn vì cái gì ta muốn chiếu cố, thẩm thiên phượng hừ lạnh một tiếng rỗi tay một chảo. kia bình phong thượng bức họa cuộn tròn thượng liền xuất hiện một cái màu lam vòng sáng. Vòng sáng bên trong, giang kỷ cùng thanh liên theo vòng sáng toàn bay ra tới. Lại lần nữa nhìn thấy trong lòng nhớ mãi không quên cô nương thời điểm Giang kỳ một chữ cũng không có nói. Chỉ là đem thiếu nữ Dũng manh vào trong lòng ngực, muốn hấp thu cái loại này ấm áp. Hắn cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ ảo mộng cảnh đẹp trong tranh, thế nhưng làm hắn cùng chính mình linh thú thiếu chút nữa vinh viễn xa ở bên trong. Thầm thiên phượng cảm thấy chính mình thực vô tội, tứ bắt đầu bị nam nhân an ủi. Đến bây giờ chính mình đi an ủi nam nhân, nàng sống cũng là có chút nghẹn quất Đẩy ra giang kỳ thời điểm, liền cảm thấy nam nhân sắc mặt trở nên đỏ bừng một mảnh. Hảo nha. Ngươi dám ở ta trước mặt trang. Chờ về sau xem ngươi có hay không hảo quả tự ăn. Nói liền méo nam nhân lỗ thai. Tư đổ thiên lan cười ha ha, được rồi, được rồi, được rồi. Các ngươi hai cái cũng là đủ có thể nhau đến. Chỉ là ngươi như thế nào có thể bị người khác như vậy dễ như chở bàn tay cấp lửa ra tới. Giang kỳ chỉ hướng một phương hướng, lúc này bao quanh cùng tiểu ấm đều hóa thành hình người. Mọi người tại đây rơi xuống ngôi cao phía trên, hắn chỉ vào một phương hướng liền trên mặt nhìn qua dông tuyết. Nhưng trên thực tế nơi nào có một cái che dấu pháp trận, tư đổ thiên lan đi ra phía trước. Nhìn qua phong khinh vân đạm nhất chiều, kia che dấu pháp trận hoàn toàn hỏng mất. Tư đổ thiên lan chỉ cảm thấy người này nhìn có điểm quen mắt, chính là nhớ không nổi ở nơi nào nhìn đến quá. Tiểu ấm lúc này mở miệng nói, người này hẳn là chính là vân mộng tiên tử cái thứ nhất như tử. Hán chuyển kia tiểu tử một vòng còn nói thêm, chủ nhân, tiểu tử này mệnh số kỳ lạ. Có phải hay không có thể giao cho ta tới xử lý? Vân Hàn Sơn vừa mới thức tỉnh quá, cũng đã đang xem không đến sư phó đến thân ảnh. Có thấy được như vậy người xa lạ, cả người hoàn toàn lâm vào ở sợ hãi giữa. Thật dài thời gian mới run run rảy rảy nói, Giang Kỳ, sư phụ ta đâu? Các người đều là người nào? Tuy rằng biết những người này tu vi đều là phi thường cường đại, nhưng hắn vẫn là tin tưởng sư phụ nhất định sẽ không có việc gì. Thầm Thiên Phượng gõ một chút tiểu gấm đầu, xử lý cái gì? Người này trên người không có một chút ít tà khí. Xem ra kia liếu vô trần đem cái này đồ đệ giáo phi thường hảo. Tuy rằng nàng thấy không rõ lắm cái này nam hải tương lai mệnh số, nhưng là có một chút có thể khẳng định người này đáy lòng thuần lương tới rồi nhất định nông nỗi. Ta là thẩm thiên phượng, sư phụ ngươi đi tìm ngươi sư nương, trước khi đi thời điểm đem ngươi phó thác cho ta. Ngươi theo ta đi gặp ngươi thân sinh cô cô như thế nào? Vân Hàn Sơn tuy rằng không rõ sư phó vì cái gì muốn đem làm chính mình đem tam vương ra đưa tới mục đích, nhưng là đối vị này truyền thuyết đã nhân gian chiến thần ngưỡng mộ đã lâu. Hiện giờ thấy được nhân gian mặt khác một vị truyền kỳ lúc sau, trong lòng mênh ngông chi tình càng thêm tăng gọn. Trong lúc nhất thời mặt nam nhân tôn nghiêm đều từ bỏ, trực tiếp quỷ gối hai người trước mặt khái đầu mới nói, ta nguyện ý, về sau nếu có thể ở thánh nữ ngồi xuống tu hành đó là không còn gì tốt hơn. Đây là trực tiếp bái sư, nhưng thẩm thiên phượng biết người này cùng chính mình không có thể cho duyên phận. Vì thế đem người nọ nâng lên, ngươi là vân ra người. Như thế nào có thể dễ dàng học tập nhà người khác công pháp? Đi thôi. Thấy ngươi cô cô lúc sau ở làm định đoạn Lại là một cái không rõ chi dạ thẩm thiên phượng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Đã là ngày hôm sau giữa trưa, an tâm một người ăn xong cơm sáng lúc sau. Liên một người ở công chúa phủ hậu hoa viên đi bộ, theo đại hôn từng ngày tới gần. Công chúa phủ cũng có không khí vui mừng một mặt, hôm nay thật vất vả không có gì sự tình nhưng làm. Đột nhiên tưởng hồi mẫu thân nơi đó ngồi ngồi, uống uống trả tâm sự. Vì thế nàng về tới công chúa phủ tiền viện, lúc này sát nhìn đến hai người quả thực là làm nàng vui mừng khôn xiết. Người tới không phải người khác, đúng là sắp có đã hơn một năm không có gặp mặt Tư Đồ Tuệ Tâm cùng Tôn Giả Tiên. Lần này tới Tư Đồ Tuệ Tâm là ôm chính mình vừa mới sinh ra nhi tử tới, tuy rằng thân thể có chút suy yếu, nhưng là hảo hảo điều trị một chút về sau nếu là tái sinh cũng là không có vấn đề. Tâm gì? Nàng nhau tới, Tư Đồ Tuệ Tâm đem nhi tử giao cho tổn hại một chút, đem chất nữ ủng tiến trong lòng ngực. Phía sau nhẹ nhàng lướt ve nàng đen nhánh tóc dài. Ngươi thế nhưng thật sự ngồi xuống, thế nhưng thật sự đem đại tỷ cấp cứu sống. Ân. Thẩm Thiên Phượng còn không có tiếp tục nói chuyện, liền cảm giác được tư đồ tuệ tâm thân thể chậm rãi lạnh xuống dưới. Trong lòng cả kinh, duỗi tay một chương ấn ở nàng giữa lưng. Cương đại linh lực xuyên vào đi vào, linh lực quan trứ càng nhiều. Thẩm Thiên Phượng trong lòng nghi hoặc liền càng thêm trọng, hàng khí đó là đến từ chính cửu u dưới hàn khí. Thẩm Thiên Phượng một viên linh đan cấp tư đồ tuệ tâm y đi xuống. Sắp mặt bất thiện nhìn tôn giật tiên nói, đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ cùng đứa nhỏ này có quan hệ? Tôn giật tiên ôm hải tử làm được một bên nói, không sai, đứa nhỏ này là băng linh căn, mà là là băng linh căn trung độ tinh khiết tối cao giả. Tuệ tâm ở dựng dục đứa nhỏ này thời điểm, thân thể thu được bị thương nặng. thẩm thiên phượng tay háo vung lên, ta nói đi. Các ngươi tôn ra không có đụng tới giải quyết không được vấn đề, liền trước nay không thể tưởng được ta. Nàng hâm hư thở hồn hển khẩu khí liền nghe nói bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến, nàng căn bản phân không rõ ràng lắm là người nào. Bởi vì từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, công chúa phủ nhiều rất nhiều nha hoàn cùng gã sai vật ở làm lại bố trí. Làm sao vậy? Lần này tiến vào thế nhưng là tư đồ nguyệt, trở về hai ngày này căn bản không có nhìn đến nàng. Theo tư đồ nguyệt tiến vào chính là tiểu nhạc, nàng đương nhiên không dám lớn tiếng cùng thẩm thiên phượng nói chuyện. Chỉ là nhỏ giọng đi vào nàng bên người tiếng cười thì thầm nói. Tiểu mội tỷ tỷ hôm nay đi xem nàng tỷ tỷ, không có thời gian lại đây. Tư Đồ Nguyệt không có phát hiện chính mình chất nữ tràn đầy không cao hứng bộ dáng, sắc thấy được cả người tỏa ra hàn khí nhị tỷ. Vội vàng hơn 1.000 ngàn bắt mạch kiểm tra một phen, sau đó nói, Tôn Giật Tiên, ngươi lại như thế nào làm? Thế nhưng làm nhị tỷ cho ngươi tôn ra làm lớn như vậy hy sinh. Tôn Giật Tiên nói, ngươi nói cái gì? Đại tỷ tỷ trong cơ thể, rõ ràng chính là dùng quá thượng cổ lưu lại huyền băng châu truyền thuyết Huyền Băng Châu, nhưng đảo tạo thiên hạ cường đại nhất Băng Linh Căn Tu Sĩ. Ngươi là nào tỷ tỷ của ta mệnh ở đánh cô sao?" Thẩm Thiên Vượng nghe đến đó đầu lập tức liên tạc, một đạo kình phong đánh qua đi, trực tiếp đem Tôn giật Tiên cấp đánh phòng khách. Nam nhân bay ra đi thời điểm, đem chính mình nhi tử gắt gao ôm vào trong ngực. Rơi xuống đất thời điểm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Tiên viện phòng khách chấn động đưa tới trong thư phòng làm việc Giang Kỳ, vì thế hắn buông bút liền đi phía trước viện mà đến. Loại này hơi thở phát ra linh lực khẳng định là tiểu phượng nhi, đến tột cùng có cái dạng nào sự tình thế nhưng làm nàng tiểu phượng nhi động sắc khí. Đi vào tiền viện thời điểm, liền nhìn đến thẩm thiên phượng lớn lên ở đèm tôn giật tiên trong tay hải tử cấp đoạt lại đây. Theo sau hung tận đối hộp máu quỳ trên mặt đất nam nhân dông lớn nói, nói cho tôn quân, làm nàng cho ta một công đạo. Nếu không đứa nhỏ này ta sẽ không còn cho các ngươi tôn ra, lan. Tôn giật tiên há mồm giải thích, ta không biết. Vì cái gì gia tộc huyền băng châu, vì cái gì sẽ xuất hiện ở tuệ tâm trong cơ thể. Nhưng là ta bảo đảm nhất định sẽ cho tư đồ gia tộc một công đạo, cũng sẽ cấp tuệ tâm một công đạo. Dứt lời, nam nhân đứng lên lại một lần nhìn vẫn như cũ ở trong thống khổ nhắm mắt dưỡng thần tư đồ tuệ tâm. Trong lòng ngực tiểu hài tử lại bắt đầu hoa hoa khóc lên, khổ thẩm thiên phượng có chút đau đầu. Tôn giật tiên lao ra công chúa phủ thời điểm, chỉ là cùng giang kỳ rỗi một chút đôi mắt. Hai cái nam nhân liền lẫn nhau minh bạch tâm ý. Thầm thiên phượng đem trẻ mới sinh giao cho thẩm tiểu nhạc trong lòng ngực làm nàng ôm hảo, đây là tư đổ nguyệt thanh âm văng lên, hẳn là hài tử đói bụng đi. Đói bụng! thẩm thiên phượng cười khổ, tiểu gì, ngươi xem tâm gì hiện tại có thể cho hài tử sữa ăn sao? Ta này công chúa phủ cũng không có có sắn bà vũ được không? Giang kỳ cười hì hì quá giọng to đối với một sân người ta nói, có, có sẵn Hắn quay đầu lại đối với không khí hô một tiếng, đi, đem hôm qua chuẩn bị tốt bà vũ cấp đưa tới. Tư đầu nguyệt đôi mắt mở đại đại, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía chính mình chất nữ, tiếng cười nói, Phượng Nhi, ngươi, ngươi không phải mang thai đi. Tư đầu nguyệt mặt đỏ lên, túi đầu, cô câu ngươi nói bậy gì đó. Ngài đôi mắt không hạt, chẳng lẽ nhìn không ra ta hiện tại vẫn là. Mặt sau câu nói kia nàng thật là có điểm nói không nên lời. Ngươi thủ đoạn, ta còn không biết. tùy tiện một cái che lấp phủ là có thể đem hóa thần một chút cấp lửa đến cái xoay quanh. Được, hoàn toàn giải thích không rõ ràng lắm. Liên tính là hiện tại nàng đem nam nhân kêu cấp tún đến đại gia hỏa trước mặt giải thích cũng là vô dụng Lại là không có. thẩm thiên phượng là ở là nói không dậy nổi những người này, lúc sau đi tới tư đổ tuệ tâm trước mặt. Bắt lấy tay nàng cùng nhau biến mất ở đại gia trước mặt. Thầm thiên phượng là chạy thoát, chính là sân còn có một cái giang kỳ. Mọi người đem ánh mắt đều tỏa định ở cái này nam nhân trên người. Giang kỳ cảm giác nói nhiều như vậy ánh mắt đầu chú ở chính mình trên người thời điểm, vội vàng biện giải nói, thật sự không có. Thật sự không có. Cách đó không xa, một thân màu tím nhạt váy trang nữ hài tính lại giạt rào đã đi tới. Lại lần nữa vì Giang Kỳ chứng minh, ta là chủ nhân thần thú, chủ nhân trạng thái ta đương nhiên biết. Giang Kỳ, ngươi chính là nghi thức cảm quá nặng. Càng muốn chờ đến động phòng, không biết là cái gì tâm tư sớm quay phá. Đại gia không nghĩ tới bao quanh lời nói là như vậy ngự ra kinh người, đều sôi nổi đem chú ý ánh mắt lại từ Giang Kỳ trên người rời đi mở ra. Giang kỳ nhìn thấy chính mình không có việc gì liền 36 kế tẩu vi thượng kế. 15 phút lúc sau, tam vương phủ thị vệ đem hai vị vừa mới sinh hoạt hải tử không bao lâu bà vũ cấp đưa tới lại đây. Hải tử ăn sữa lúc sau, nặng nghề đã ngủ. Tư đồ nguyệt nhìn thấy hải tử rất là ý lại tiểu nhạc, liền phân phó làm nàng trước mang theo đứa nhỏ này. Nói, tôn giật tiên trong lòng nghẹn một ngụm tức giận. Trực tiếp hướng trở về đế đô thành nội tam tuyến khách điếm, tay cầm bảo kiếm đánh chết đã thương 5-6 cái ngăn đón hắn tôn ra tu sĩ Này tôn quân mới xuất hiện, chính chủ vừa xuất hiện tôn giật tiên liền chất vấn chính mình phụ thân, vì cái gì như thế thương tổn chính mình tôn tử. Tôn quân một ngày cũng là bị chẳng hay biết gì, chỉ là nói chuyện này chính mình sẽ điều tra. Tôn quân rất rõ ràng, cái gọi là ngũ tộc liên minh chỉ là một cái biểu tượng mà thôi. Mặt khác tứ đại gia tộc thực lực liền tính là thêm ở bên nhau, cũng trên đỉnh tư đổ gia tộc 1 phần mười. Nhưng là nhiều năm như vậy. Trong tộc vẫn luôn có không giống nhau thanh âm ở lần này phát sinh sự tình tôn quân cái thứ nhất hoài nghi tới rồi, ở tôn trong nhà vẫn luôn cho chính mình làm trái lại tam đệ trên người. Chỉ là người này vẫn luôn thâm chịu lão tổ nhìn chúng. Nếu lúc này một khi xử lý không tốt nói, tôn ra có thể hay không như vậy đi lên người lạ vậy không nhất định. Tiểu tử ngươi cũng coi như là may mắn, nếu không phải thánh nữ ra tay để lại đúng mực. Phòng chứng lúc này ngươi liền đi Diêm vương ra nơi nào đưa tin. Tôn quân không chút do dự đem chính mình nhi tử ấn đến dưới trên, ngươi thành thành thật thật tại đây nơi này đợi là được. chương 44 khắp nơi hội tụ đế đô thành. Tôn giật tiên đối chính mình phụ thân thái độ là bán tín bán nghi, chơi tối thời điểm trực tiếp theo dõi chính mình lao cha đi ra ngoài. Nhi tử tu vi liền tính là ở hảo, phía trước lao cha như thế nào phát hiện không được. Đi theo phụ thân hắn, hai người một trước một sau đi vào đế đô thành bên ngoài hoàng gia trạm dịch bên trong. Lần này Tam Vương ra cùng ngàn phượng công chúa hôn lễ các quốc gia tới người thập phần nhiều, chính là xa ở Tây Nhạc Quốc phía Tây một cái gọi là lợi tức hàng tháng quốc gia cũng phải bọn họ công chúa điện hạ cùng hoàng tử muốn cùng tới mừng thọ. Tôn quân biết chính mình nhi tử đi theo hắn, ở tư đổ gia tộc đóng quân dịch quán phía trước ngừng lại. Thở dài vẫn là đối với bên trong người ta nói nói, màn trời huynh, ta tới. Đáp lại hắn chính là một phen đỏ như máu bảo kiếm, không đối đó là có linh khí ngưng tụ mà thành. Vẫn tâm kiếm. Tôn quân không có phản kháng làm kia thanh kiếm trực tiếp sỏ xuyên qua thân thể, kia kiếm sỏ xuyên qua thân thể lúc sau. Kỳ quái chính là cũng không có bất luận cái gì máu chảy ra, bởi vì thanh kiếm này không phải giết người dùng. Mà là ở thí nghiệm tu sĩ nội tâm hay không có tâm ma, bất luận cái gì tu sĩ đều có thể tại đây kiếm dưới nói ra thật sự không thể ở thật sự lời nói. Trạm dịch bên trong, tư đồ màn trời thanh âm lạnh lùng văng lên, tôn quân, người hay không đối ta mà xuống độc thủ. Không có. Tôn quân lắc lắc đầu kia cắm ở ngực đỏ như máu bảo kiếm chấn động một chút. Đã không có động tĩnh, phía trước tình huống thật là quá nguy hiểm. Nếu là cha trả lời có bất luận cái gì nghi vấn, kia vấn tâm kiếm liền sẽ sinh ra tâm ma tới. Hoặc là ngươi chính là hung thủ, kia vấn tâm kiếm liền sẽ đột nhiên nổ mạnh. Mặc cho ngươi là cái gì tu vi tu sĩ, đều sẽ đang hỏi tâm kiếm nổ mạnh lúc sau hóa thành hư hảo. Tư đồ màn trời thanh âm tiếp tục truyền đến, ngươi biết hung thủ là ai? Biết, nhưng là không có chứng cứ. Vẫn tâm kiếm nghe thấy cái này trả lời, thế nhưng phát báo nổi lên. Tự động lại hướng bên trong chui một phần, tôn quân thượng trống không huyết thẩm thì ra bên ngoài chạy. Tư đồ màn trời như một đạo quang giống nhau, liền ở trên hư không đứng ở giữa không trung. Dùng cánh mùi đôi mắt nhìn nhiều năm như vậy vẫn luôn là như huynh đệ tôn quân nói, ta biết ngươi ở bảo vệ ai. Làm bằng hữu, ta không trở về bước ngươi. Nhưng là tiểu phượng nhi lời nói liền phải trở thành hiện thực, có phải hay không ta giật tiên cháu trai. Tôn quân tâm niệm vừa động cắm ở tôn quân trong lòng kia thanh kiếm chính mình bay ra tới, ở thần kiếm rút ra trong nháy mắt gian, một cổ nhiệt huyết phun thương mà ra. Tôn giật tiên vội vàng tiến lên nôn nòng nói, cha ngươi không sao chứ. Không có việc gì, đây là vấn tâm kiếm sẽ không đả thương người tánh mạng. Chỉ là không chụp ta tâm lý đã có tâm ma. Nhi tử cùng lao tử cứ như vậy công minh chính đại ở dịch quán cửa xào lên. Nguyên nhân rất đơn giản, tôn giật tiên muốn biết là ai đối chính mình thê tử động tay. xem phụ thân ý tứ này là Người này hẳn là cùng chính mình có rất sâu quan hệ. Hắn cho chính mình phụ thân lập tức dừng lại huyết, đau khổ cầu xin. Phụ thân, đến tuột cùng là ai muốn hại ta thê tử còn có ta hài tử. Tôn quân vẻ mặt sầu chết nói, ngươi không cần biết, chuyện này ngươi không cần lo cho được không. Tôn quân cũng là ở lưỡng nan lựa chọn bên trong. Chính là thánh nữ nói, chúng ta nếu là không cho một công đạo nói. Tuệ tâm cùng hài tử là sẽ không về nhà. Tôn quân thanh âm lạnh lãnh, không trở lại vừa lúc, nhi tử ngươi yên tâm. Ta sớm hay muộn sẽ cho tư đồ gia tộc một công đạo, nhưng là tại đây phía trước ngươi cái gì đều không cần lo cho. Tôn giật tiên phe phải chính mình phụ thân, vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì đối tuệ tâm xuống tay chính là ngươi mâu thân, ta không hy vọng ngươi làm ra cái gì có vị luân thường sự tình. Hắn trong mắt trừng đến lao viên, trịnh trọng nói, ta sẽ không làm ta nhi tử lương đeo đeo danh quá cả đời. Từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra tộc trưởng lệnh giao cho chính mình nhi tử nói, cái này giao cho ngươi. Phụ thân muốn đi ban một việc. Chờ phụ thân trở về. Đồ vật giao tế tôn giật tiên trên tay thời điểm, người đã đem biến mất ở hắn trước mặt. Hắn nắm trong tay còn còn sót lại phụ thân độ ấm lệnh bài, nước mắt rào rạt mà rơi. Khi còn nhỏ, chỉ có quá tân niên thời điểm nàng mới có thể nhìn thấy chính mình mẫu thân. Chỉ là mẫu thân nhìn thấy phụ thân thời điểm tổng như là kẻ thù gặp mặt giống nhau. Tôn giật tiên cũng hỏi qua tôn quân, mỗi lần hỏi thời điểm phụ thân chỉ là thở dài. Không được, không thể cứ như vậy làm phụ thân rời đi Hắn đang muốn đi truy chính mình thân, xác định đến đại môn chậm rãi mở ra, một hình bóng quen thuộc đi ra. Nhạc phụ, tôn giật tiên chắp tay, túi đầu cái gì cũng không nói lời nào. Ngươi không cần phải đi truy, bọn họ hai người ân đoán cũng làn tên tới rồi hiểu biết lúc. Kịp thời ngươi là bọn họ nhi tử, cũng vô pháp tham dự trong đó. Tư đồ màn trời thanh âm nu hòa rất nhiều, đã không giống như là vừa mới đối chính mình phụ thân như vậy hung bộ ráng. Đi về trước, tiểu phượng nhi nơi nào. Chờ thêm đoạn thời gian ta tự mình đi thuyết minh một chút. Tư đồ màn trời phất phất tay, theo sau đi vào. Có nhạc phụ đại nhân hứa hẹn, tôn giật tiên đành phải đổi ý tôn ra cư chú khách điếm bên trong. Khoảng cách đại hôn còn có 3 ngày hôm nay sáng sớm, thẩm thiên phượng cùng Giang Kỳ chú ý hai cổ thế lực rốt cuộc bước vào đế đô thành đại môn. Trong đó một phương thế lực chính là hàn mặc thành lỗ ra ra chủ lỗ viết quốc, cái này vẻ mặt phái ra hai cái nữ nhi một cái hàng mẫn đều lấy thất bại chấm dứt ra hỏa Lần này chưa từ bỏ ý định lại mang đến một nữ nhân, không sai là cái nữ nhân. Một cái nhìn qua hơn 30 tuổi lão bà, người này thân phận là lỗ ra một vị phương xa thân thích. Đi vào đế đô thành chỉ là bởi vì thật nhiều năm không có trở về, tưởng niệm cố thổ mà thôi. Gần nhất hai ngày thần các đế đô thành chủ yếu rèn luyện, chính là đang tìm nữ nhân này tư liệu. Lại là ngoài ý muốn phát hiện một cái đại bí mật, mà bí mật này thế nhưng cùng thẩm ra có quan hệ. Tam vương phủ trong thư phòng. Lâu chưa lộ diện Tinh Vân tiên sinh nhàn nhạt nói, vị này chính là ngàn phượng công chúa lúc sinh ra bà mụ tử. Giang kỳ trong tay chén trà thật mạnh đặt ở trên bàn, thư lệnh một tiếng, lỗ Việt quốc đến tuột cùng đang làm cái gì? Thật sự là người có chút nắm lấy không chừng nha? Tinh Vân lại là lắc lắc đầu, ta cha quá người này, Vương Phi nương mai sinh ra thời điểm. Đã từng phát sinh quá một ít kỳ quái sự tình, năm đó Thẩm Hùng Phi hoài nghi quá cái này nữ nhi không phải chính mình. Tinh Vân nói vừa mới khai một cái đầu. Liên nghe đạo thư phòng nhóm bị người cấp phá khai. Không sai là phá khai, mà đứng ở cửa người kia không phải bị người. Đúng là hai người vẫn luôn ở thảo luận Tư Đồ Lan, Giang Kỳ hoảng sợ lập tức đứng lên không mình hành lễ nói, mẫu thân. Tư Đồ Lan một thân khí lạnh đi qua đi tới không phải nhằm vào Giang Kỳ, mà là nhằm vào Tinh Vân mà đi. Có thể đem người đông lạnh thành băng trụ thanh em như địa ngục các quỷ truyền vào người nào đó lô thai, Tinh Vân, người dám nói lại lần nữa nói như vậy. Ta liền trực tiếp lộng chết người. Tinh Vân không sợ Tư đồ Lan uy thế cởi tủng tìm nói, chúng ta chỉ muốn biết chân tướng. Chỉ có đã biết chân tướng, mới có thể càng tốt bảo vệ tốt vương phi nương nương. Nhớ lại năm đó những cái đó dơ bẩn sự tình, Tư Đổ Lan chính là một thời gian hòa khí. Năm đó nàng có mang thời điểm, lại một lần nghe được hai người ác độc kế hoạch. Nói là muốn ở chính mình cơm canh bên trong hạ trợ sản dược. Chỉ cần hai tử có thể trước tiên sinh ra, các nàng liền ở thẩm hùng phi trước mặt nói. Nàng Tư Đổ Nguyệt cùng nam nhân khác thông dâm. Tư Đồ Lan âm thầm đem người kêu cấp làm sau khi chết. Liền ở lâu một cái tâm nhãn, ở trong tộc điều tới một cái hộ vệ. Nếu không phải năm đó cái này hộ vệ, Phượng Nhi rất có khả năng bị các nàng bạo tẩu cấp đổi đi. Tư Đồ Lan nói, năm đó ta lâm bản thời điểm, liền phân phó ta bên người hộ vệ, nói là hài tử một khi sinh ra liền lập tức ôm về gia tộc. Hơn nữa thực hiện chuẩn bị một cái hài tử, làm cho bọn họ cấp đổi đi. Ta nếu là đoán không sai nói. Cái kia bị các nàng đổi đi hải tử phòng trừng cũng tiến vào đế đô thành. Giang kỳ thân mình run run, thế nhưng ở nhiều năm trước liền đánh thượng thẩm ra hải tử. Hơn nữa chuẩn xác đoán được tư đồ lan nữ nhi tà tương lai phượng tinh. Ở hải tử sinh ra thời điểm liền chuẩn bị đổi đi chân chính phượng tinh, sau đó tỉ mỉ nuôi nấng giáo dục nhiều năm. Theo sau không chế đại lục này, cái gì lô yến, cái gì hàng mẫn đều là tiểu nhi khoa. Bọn họ mục đích không có khác chính là muốn không chế toàn bộ đế quốc nhà. Lô ra. Nhiều năm như vậy đã trải qua nhiều chuyện như vậy, kỳ thật phía sau màn cuối cùng thực lực đều đến từ chính một cái gia tộc. Chính là Hồng Sơn La Gia, một cái trầm mặc ở lịch sử sông dài bên trong gia tộc. Ta nếu là không có phỏng đoán sai lầm nói, này lỗ ra hẳn là chính là Nguyệt Vô Ngân ở trên đại lục bồi dưỡng thực lực. La Gia, tinh vân nhíu như mày, không nghe nói qua, tinh quý thiên mệnh thư chúng cũng không có nói đến cái này lỗ ra. Trừ phi bọn họ có thể tránh được mệnh luân truy tác. Tư Đồ Lan đã đi tới quần áo trưởng bồi giáo dục tiểu bối bộ ráng. Hung hăng gõ hắn đầu một chút, cái gì truy lấy mạng luân, ngươi có thể truy tắc đến phàm nhân mệnh luân sao. Tinh vân tâm lột bột một chút, hắn như thế nào quên mất này một vụ. Vội vàng không người nói khiểm, lan gì ta sai rồi. Tư đồ lan tìm cái ghế dựa ngồi xuống, căn bản không có tính toán phải đi ý tứ. Kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh la ra sự tình, hơn nữa nói, la ra hương thịnh dựa vào không phải thực lực, mà là nữ nhân. Nàng lấy ra một khối ngọc giảng. Rót vào linh lực lúc sau, một bức nhân vật quan hệ đồ chiếu giỏi ở phòng không trung. Mặt trên ngay từ đầu tuy rằng không có gì quan trọng nhiệm vụ, nhưng là tiếp tục đi xuống xem thời điểm. Giang Kỳ phát hiện hai cái đến không được nhân vật, hắn cọ một chút đứng lên, cô cô, tên nàng như thế nào ở mặt trên. Còn có hàn phi nương nương tên. Này đó tư liệu nếu không phải tư đồ lan tiếp nhận rồi hạ dung thần lực lúc sau, mới ở trong thời gian ngắn trong vòng bắt được tư liệu. Tinh Vân cảm thấy còn nghẹn quất, hắn là chiêm tinh nhất tộc duy nhất hậu nhân. Thế nhưng có rất nhiều đồ vật chính mình cũng bị mông ở cổ, vì thế đem khó nhất giải đáp vấn đề ném cho tư đồ lan, bởi vì thần cắt trong khoảng thời gian này căn bản cha không đến có quan hệ với tiên đào thụ sự tình. Hắn cũng từng khai quải tính quá, chỉ là tìm được rồi đại khái phương hướng mà thôi. Tư đồ chính trong khoảng thời gian này mỗi ngày đổ ở chính mình cửa, chính là phải cho chính mình một đáp án. Ngươi là muốn hỏi ta sở ra tiên đào thụ. Nàng cười cười, ta cái này đại ca thật là có điểm thiếu kiên nhẫn, tiên tâm đi. Chuyện này ta tới xử lý, kia sở chén muốn làm ta tư đổ gia tộc tộc trưởng tiểu thiếp cũng là không có tư cách. Kỳ thật kia có cái gì tiên đào thụ, chẳng qua là bị linh khí phong ẩn giấu lâu lắm một cây linh cây đào mà thôi. Đêm qua, tư đổ lan cùng nữ nhi cùng nhau ăn cơm. Gặp từ sở gia tộc địa gấp trở về tiểu ấm, hắn đem sở nhìn đến hết thảy đều nói. Căn bản không có cái gì tiên đào thụ, chỉ là sở gia gia chủ chính mình chế tạo ra tới một hồi âm như mà thôi. Hơn nữa tiểu ấm trở về phía trước. Đã ủy hoại cái kia tiên đào thụ. Phòng trưng hiện tại sở ra ra chủ hẳn là thu được tin tức. Quả nhiên vừa mới vào thành, bị dàn xếp ở Tây Thành hội quán sở ra ra chủ sở Nam Bình nổi trận lôi đình đem một phòng hạ nhân cấp đuổi đi ra ngoài. Hắn ở người suy tư như thế nào có thể nhiên sở ra thân máy đế quốc đại gia tộc, tuy rằng không đuổi kịp quách ra cùng thẩm ra như vậy đại gia tộc. Nhưng là cũng có thể làm chính mình gia tộc dần dần cường đại lên. Môn bị đẩy ra, nữ nhi sở chén ăn mặc một thân hạnh hoàng sắc cung trang đi đến Ở cha trước mặt trang một vòng nói, đẹp sao? Tuy rằng không nghĩ chặt Đức nữ nhi mộng tưởng, nhưng là cũng không thể làm nữ nhi cả ngày sống ở hào tưởng bên trong. Hắn rôi tay đem nữ nhi ôm vào trong lòng, thật dài phun ra một hơi mới nói, trong tộc cây ăn quả bị hủy, tin tức này sớm hay muộn hồi chuyển tới tư đổ gia tộc nơi nào. Cho nên, cho nên ta gả không thành tư đồ chính. Nàng gắt gao phe phẩy hàm răng, thật dài thời gian từ hàm răng nhảy ra một câu, cha, chúng ta đi tìm tư đổ mản trời làm hắn cha. Đến tổt cùng là ai hủy hoại tiên đào thụ. Sở Nam Bình đột nhiên xuất khẩu quát lớn, không thể cha, một khi cha xét. Chúng ta liền xong rồi. Sở chén đỏ ngầu hai mắt thân mình không xong về phía sau lui vài bước mới run run rảy rảy nói, cha, ngươi nói cái gì? Vì cái gì không thể cha? Sở Nam Bình biết hắn không thể ở che giấu, vì thế nói, nào có cái gì tiên đào thụ, chẳng qua là tổ tiên lưu lại một viên linh cây đào hạt giống mà thôi. Nhìn qua rất giống là đào tiên mà thôi. Nàng nhụt trí làm được trên sân nhà, bất đắc di lắc lắc đầu. Sở chén cũng ngồi xuống nước mắt soát soát rơi xuống, tâm lý cũng nhận thức cảm thấy không thoải mái. Tốt nhất nàng vẫn là cố lấy dũng khí, lao ra cửa phòng đi tìm tư đồ chính. Tuy rằng biết cơ hội xa vời, nhưng nàng cảm thấy chính mình nỗ lực quá cũng đã an ủi bình sinh. Lại nói, sở chén đã biết tư đồ chính không có lưu lì lợm la liếm dây dưa. Cũng không có người chết ta sống đàm phán, hai người liền ở trà lâu thượng làm một cái buổi chiều. Từng người trở về từng người trụ địa phương, làm một con đi theo âm thẩm phượng thiên thiên đều có chút ngông ngông cảm giác. Nàng con muốn bắt một chảo hai người hẹn hò hiện hình đâu. Tư đổ chính vừa mới bước vào công chúa phủ đại môn, xoay người hứ một tiếng, ngươi theo dõi có nghiện. Muốn biết cái gì sợ hãi ta không cho ngươi nói sao. Mộ nữ nhân thấy là ở là tàng không được, đành phải hiện thân ra tới cởi khanh khách nói, ngươi như thế nào biết ta ở phía sau, đúng rồi cái kia nha đầu vì cái gì không có cùng ngươi náo nha. Tư đổ chính liếc hắn liếc mắt một cái, ta nói cho nàng, tiểu Phượng Nhi sẽ thu hắn vì đồ đệ. Hơn nữa, bảo đảm cho nàng tìm một cái so với chính mình còn phải đẹp nam nhân. Phượng Thiên Thiên vươn ra ngón tay hung hăng điểm hắn một chút, ngươi điên rồi, ngươi rửa vào cái gì cấp Phượng Nhi làm quyết định. Lại nói, kia sở chén không có linh cảm như thế nào tu tiên. Tư đổ chính không cho nàng chí khí, nhưng là có một chút hắn muốn nói rõ bạch chính là sở chén có hai căn Hơn nữa cái này linh cảm còn là phi thường hiếm thấy hắn có thể bảo đảm thẩm thiên phượng khẳng định sẽ thực cảm thấy hương thú. Đến tột cùng là là cái gì linh cảm? Ám linh cảm. Phượng thiên thiên kinh hãi, loại này linh căn chính là ở tiên giới cũng số không ra 20 cái, liền tính là nàng thu đồ đệ cũng là dạy dỗ không được từ từ, phong ung tùn lại lần nữa nhìn thoáng qua trước mặt nam nhân. Đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, chính là trước mặt nam nhân đã ở chính mình trước mặt mất đi bóng dáng. chương 45 đại hôn đêm trước thượng, Phượng Thiên Thiên lại lần nữa cảnh cáo chính mình nam nhân nói đại hôn phía trước đừng nói chuyện này, hết thể chờ đại hôn lúc sau đang nói. Đế Đô Thành trừ bỏ hơn 20 năm trước đế hậu đại hôn lúc sau, không còn có cử hành lớn như vậy thịnh thế. Gần nhất mấy năm nay đế quốc vô luận từ kinh tế nói quân sự phương diện, đi ở đi xuống sân núi lộ. Dân chúng yêu cầu một hồi thịnh thế để chấn một chút tin tưởng. Trước hai ngày các quốc gia sứ đoàn còn có ngũ tộc liên minh người đều sôi nổi đi vào kinh thành, ngay từ đầu còn bình bình tĩnh tĩnh. Nhưng liền ở ly Thẩm Thiên Phượng cùng Giang kỳ đại hôn trước một ngày tạo thành. Về Thẩm Thiên Phượng thân thế lời đồn lặng lẽ ở đế đô thành xuyên lên. Lời đồn chủ yếu quan điểm chính là hiện tại Thẩm Thiên Phượng không phải chân chính Thẩm Thiên Phượng, cũng không phải trong truyền thuyết tương lai đại lục phượng tinh. Bọn họ không dám nói hiện tại Thẩm Thiên Phượng không phải nhân gian thánh nữ, bởi vì cái này lời đồn một khi làm ra tới nói. Ngũ tộc liên minh liền sẽ trực tiếp nhúng tay chuyện này. Sau lưng những người đó vẫn là thực kiên kỵ này đó người tu tiên. Xem xong phía dưới để đi lên tư liệu, Giang Kỳ một trưởng đem chính mình trước mặt cái bản cấp làm vỡ nát. Trong phòng năm sau cái cấp dưới sôi nổi quỳ xuống, cao giọng tê chủ tử bất giận. Giang Kỳ toàn thân đều tản ra khí lạnh, bình thường bọn họ vương ra nhìn qua ôn ôn hòa hòa. Hôm nay sắc biến thành một cái sẽ di động băng sơn, chính là bởi vì chính mình chủ mẫu bị người bôi nhỏ. Hành lang bên ngoài đi tới một cái bóng đen, bước chân không nhanh không chậm tới gần bên trong. Nam nhân khỏe miệng ngéo một cái cười nói nói ta nói Giang Kỳ Ngươi trường nào thì cũng chầm không được đi. Những người này mục đích rất đơn giản sao? Chính là muốn ngươi Tam Vương chính phi vị trí. Hử? Bọn họ trăm phương ngàn kế muốn chính là phong ấn nơi chìa khóa. Giang Kỳ bình phục tâm tình, đối với ý cười doanh doanh tinh vân tiên sinh nói, ngươi ngày thường không phải đa mưu túc trí sao? Như thế nào giải quyết thế gian này tình? Tinh Vân Tiên Sinh phất phất tay, các ngươi đều đi xuống đi. Quý Hắc Ilya nhân vẫn không nhúc đích. Tinh Vân đi rồi vài bước đi vào Giang Kỳ hạ đầu ghế trên ngồi xuống. Tận tình khuyên bảo khuyên đủ, không cần sinh khí, đối phương lần này chuẩn bị sung túc. thân các lần này bị đánh trở tay không kịp, bất quá cởi chung còn cần người của chung. Chuyện này muốn hoàn toàn giải quyết mấu chốt nhân vật vẫn là Tư Đồ Lan, ngươi vị kia nhạc mẫu đại nhân. Nghe được tinh vân muốn hắn đi tìm Tư Đồ Lan, giang kỳ sắc mặt rốt cuộc hoán hoãn, ngươi gần nhất có phải hay không suy tính xảy ra chuyện gì. Tinh vân khẽ gật đầu, ân, liền ở vừa mới ta suy tính một chút. Kết quả là có thể phá này lời đồn mấu chốt nhân vật chính là Tư Đồ Lan. kia còn chờ cái gì? Người cùng ta cùng đi. Nói xong đứng lên liền tốn tinh vân tiên sinh đi ra ngoài. Hôm nay một đạo sớm thẩm thiên phượng tỉnh rất sớm, bên ngoài lời đồn cũng ở lơ đáng chi gian phiêu vào nàng lỗ thai. Hôn phục cùng hôn phòng sự tình Tam Vương Phủ bên kia đã sớm bố trí thỏa đáng. Ngày hôm qua nàng cũng đi nhìn lại, Xuân Dĩnh đem hoàng thất đón dâu sở hữu quy củ cùng quá trình đều cấp nói một lần. Hiện giờ chỉ có thể chờ canh giờ tới rồi, trực tiếp ngồi vào kiệu hoa vô cùng cao hứng đương tân nương là được. Chính là ông trời chính là muốn tại đây ngày đại hỷ cho nàng thêm điểm đổ. Bao quanh vừa mới đem bên ngoài tình huống nói xong, tiểu nhạc liền vội vội vàng vàng đi đến. Hành lễ nói, chủ nhân, hà cô nương lại đây. Nói là phu nhân muốn ngươi qua đi một chuyến. Vương Kha là mẫu thân bên người bên người nha đầu, thẩm thiên phượng vừa mới nhớ tới người này thời điểm. Liên nhìn đến một người mặc màu tím váy áo thiếu nữ đi đến. Trên mặt nhìn lại chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, đương thẩm thiên phượng đôi mắt quét đến nàng trên người thời điểm. Thiếu chút nữa trong mắt đều chừng mắt nhìn ra tới, người này tu vi thế nhưng cùng mẫu thân tu vi không sai biệt lắm. Thẩm thiên phượng tưởng hẳn là gia tộc họ khác đệ tử, chính là có như vậy tu vi người nàng không nên không nhớ rõ. Tham kiến tiểu thư. Người này kêu chính mình không phải thánh nữ mà là tiểu thư, thẩm thiên phượng cao mày thực không hiểu nói, người cùng mẫu thân là cái gì quan hệ. Vương Kha biết nàng chỉ cần thấy tiểu thư. Tiểu thư khẳng định sẽ hỏi cái này chuyện. Chủ nhân nói qua, chuyện của nàng ở tiểu thư trước mặt không có gì hảo giấu dếm. Vì thế cười cười nói, ta là cùng tiểu thư cùng nhau lớn lên, chỉ là ta vẫn luôn giấu ở trong bóng tối. Trừ phi lúc cần thiết không thể hiến thân với người trước. Thầm thiên phượng bừng tỉnh đại ngộ, thân phận của nàng cùng Bạch Xương ngưng thân phận không sai biệt lắm. Vương Kha biết tiểu thư đã minh bạch liền nói chính mình tới nơi này mục đích, tiểu thư, phu nhân thỉnh các ngươi qua đi thấy một người. Để hiểu biết năm đó sự tình. Năm đó sự tình, cũng khó trách lô ra người không có khả năng không duyên cớ liền làm ra một cái giả mạo Thẩm Thiên Phượng tới. Một hàng mấy người đi tới hộ quốc phu nhân trong phủ phòng khách, Thẩm Thiên Phượng sắp gặp được một cái không nên xuất hiện ở chỗ này người. Tuy rằng chỉ có vài lần chi duyên, hẳn là mẫu thân thỉnh bọn họ lại đây liền không nói thêm nữa cái gì. Cái này không nên xuất hiện ở chính mình trong sinh hoạt người, chính là minh nguyệt ma ma nữ nhi văn tình. Đã hơn một năm không có thấy nàng lớn lên càng thêm đẹp, càng thêm minh diễm động lòng người. Gặp qua tiểu thư. Minh Nguyệt Ma Ma liền đứng ở nhà mình nữ nhi bên người đồng thời hành lễ. Nàng cảm thấy chuyện này không phải chính mình ngẫm lại dáng vẻ kia. Liên ở thẩm thiên phượng cảm giác được hay là thời điểm, vẫn luôn yên lặng không nói đứng ở giang kỳ bên người tinh vân tiên sinh lại là đi rồi tới. Nhỏ giọng cẩn thận nói, chờ một lát, không thể có thể làm tư đổ nguyệt đến nhà ta cấp tiểu hoa nhìn xem. thẩm thiên phượng di một tiếng sau đó mới nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không không thành thật. Ta không phải cho ngươi nói qua trước 4 tháng các ngươi hai cái phân phòng ngủ. Chính là qua 4 tháng chuyện phòng the cũng tiểu tâm điểm, trừ phi ngươi không tính toán muốn ngươi hài tử. Tinh vân tiên sinh túi đầu một cái cũng không dám hẹ răng, thẩm thiên phượng đành phải sờ sờ chính mình túi chữ vật. Theo sau nhường cho tinh vân tiên sinh một cái bình nhỏ nói, một ngày một viên ngủ chưa dùng, ăn xong rồi ở tìm tam ớn. Nàng là tu sĩ, thể chất cùng phạm nhân có điều bất đồng. Không cần phải tìm tiểu gì đi qua. Hai người đang ở tiếng cười nói chuyện phiếm thời điểm, tư đổ lan rốt cuộc từ bên ngoài vào được. Bên trái biên nói, trên cơ bản đều tới đi. Chúng ta vẫn là nói một chút ngày mai như thế nào phòng ngừa những người đó tới quay rối đi. Mẫu thân thanh âm làm thẩm thiên phượng tạm thời đem phân phó tinh vân tiên sinh phải làm sự tình phóng tới một bên. Xoay người liền đối tư đồ lan do hỏi, ta muốn biết lời đồn bên trong nói ta không phải người tự mình nữ nhi, chuyện này là thật hay giả. Tư đồ lan giận mắng một tiếng hồ nháo lúc sau tựa như muốn đem năm đó sự tình giải thích một phen. Chỉ là nàng cái này nữ nhi bệnh đa nghi chính là quá nặng, cùng Thẩm Thiên Phượng đôi mắt đối diện thời điểm nàng tuy rằng trong lòng không thẹn, nhưng tóm lại còn hảo là một ít nhận không ra người tiểu thủ cơ mà thôi. Muốn chứng cứ sao? Đã lâu không có xuất hiện Tư Đồ Lan không biết khi nào đứng ở cửa. Nàng trong tay ngọc giản lóe quang mang bay tiến vào, bị Thẩm Thiên Phượng chặt chẽ chụp vào trong tay. Tư Đồ Nguyệt một bước suy sụp tiến vào, chuyện may mắn nhàn nhạt nói, đây là kiểm tra đo lường báo cáo. Ngươi hẳn là có thể xem hiểu. Không cần ta ở làm giải thích. thẩm thiên phượng rót vào linh lực nhắm hai mắt lại. Trong đầu xuất hiện một phần sinh vật học mẹ con kiểm tra đo lường báo cáo. Sau khi xem xong, nàng rốt cuộc thật sâu thở hắt ra chậm rãi mở mắt. Năm đó sự tình, trải qua đều ở chỗ này. Tư đồ lan ngồi ở chủ vị phía trên ôn hòa tươi cười người lây nhiễm trong phòng mỗi người. Nàng căn bản không để bụng bên ngoài người nói như thế nào chính mình. Nhưng là liên lụy tới nữ nhi danh dự thời điểm. Nàng tư đổ lan đương nhiên sẽ thởi bỏ năm đó sự thật chân tướng. Tư đồ lan thở dài, này bản thân chính là một cái âm yêu, sớm tại Phượng Nhi sinh ra phía trước. Liền có người tính ra Phượng tinh tướng ở vào thẩm ra sự tình. Cái gì? Tinh vân tiên sinh không thể tin tưởng, tưởng nói chính mình phụ thân vì chuyện này cơ hồ bỏ mạng Toàn bộ gia tộc cũng gặp thai hỏa ngập đầu, này không phải có chút quá mệt đi. Tiếp được lạp liền nghe thẩm thiên Phượng thanh âm tiếp tục chẩm dãi nói, ta thật sự hoài thượng Phượng Nhi năm tháng thời điểm. Tại trí phá các nàng kế hoạch. Cái này kế hoạch kỳ thật rất đơn giản, chính là đem Phượng Nhi đổi đi. Sau đó tìm một cái cùng một ngày sinh ra nữ anh thay thế. Giang Kỳ nghe được cái này kế hoạch lúc sau, trong lòng phát lệnh, đến tột cùng là người nào? Lúc ấy ta cũng không biết, nhưng là Thẩm gia trưởng lão Thẩm Mẫn khẳng định là các nàng người. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, nàng đều sẽ nghiến răng nghiến lợi hảo một đoạn nhật tử. Năm đó cùng ta đồng thời mang thai Minh Nguyệt, cho ta đưa ra một cái kiến nghị. Nói là dùng chính mình hài tử Thay đổi ta hài tử. Cũng may tương lai một ngày nào đó chọc thủng đối phương âm hưu. Ai đều không có dự đoán được chính là, Minh Nguyệt lúc ấy sinh ra tới chính là một đôi song bào thai nữ anh. Từ đồ lan nghiêm trọng nước mắt ở lan xuống, là ở là có chút nói không được nữa. Trong phòng mỗi người cơ hồ đều đã đoán được chuyện phát sinh phía sau tình. Nhưng là cũng không dám ở nói thêm ra một vấn đề. Vãn tình thân mình cứng đờ run run rảy rảy nói, kia nói như vậy, ta còn có một cái song bảo thai mội mội sống ở trên thế giới này. Nàng từ nhỏ đã bị người xấu che giấu, muốn vào ngày mai hôn lễ phía trên đối tiểu thư bất lợi. Tư đổ lan ám trầm con người rốt cuộc có gương mặt tươi cười, kia nhưng chưa chắc. Mọi người trước mắt sáng ngời, chờ tư đổ lan đem cuối cùng bí mật cấp nói ra. thẩm thiên phượng trong lòng cho rằng chính là, năm đó mâu thân xuyên qua đối phương chân tướng. Có thể trực tiếp đối những người đó triển khai trả thù, nếu không có mặt ngoài hành động, kia sau lưng khẳng định là động tay động chân. Đến nôi đến tột cùng là làm cái gì tay chân. Tư đổ lan lại là ngậm miệng không nói. Chỉ là đem sáng mai hôn lễ thượng sẽ xuất hiện sở hưu biên số, đều là một fan bố trí. Giang kỳ nghe xong này đó bố trí lúc sau, thật sâu cảm thấy đôi mẹ con này nếu là thật sự tưởng như đoạt thiên hạ kia trận chính là không người có thể cập. Lô ra ở đế đô thành có chính mình sân, bọn họ sân ở thành tây. Rời đi hoàng thất sở cư trú thành đông còn xa, mục đích rất đơn giản chính là sợ động tác quá lớn. Phong ngừa khiến cho thần các cùng hoàng thất chú ý. Đây là lô ra cuối cùng một lần cơ hội. Việc này Lỗ Việt Quốc liền liền đứng ở hoa viên nhỏ ngoại núi giả một trên chân, đối diện cách đó không xa tiểu đỉnh Tử Trung. Một cái 14-15 tuổi thiếu nữ áo lục, ngồi ở đỉnh hóng gió bên trong. Đình hóng gió trên bàn đá phóng một cái đàn cổ, nữ hài nhẹ nhàng khẽ một chút cầm huyền. Chỉ là đơn giản một cái đơn âm khiến cho người cảm thấy giống như nghe được thiên thượng nhân gian mỹ lệ nhất giai điệu giống nhau. Lỗ Việt Quốc chỉ là nhẹ nhàng thở dài, đình hóng gió trung nữ đột nhiên đã mở miệng. Ai? Tiếng chưa lạc, nữ hải tay nhẹ nhàng hướng tới tiếng thở dài phương vị một phiến. Một đạo khí lãng trực tiếp hướng về phía lỗ Việt quốc liền vọt lại đây. Bên người một cái đột ngột xuất hiện một người, người nọ nhanh chóng đem chính mình chủ tử mang ly cái này sân. Nữ hải khỏe miệng lẩu ra một kêu mỉm cười, tâm lý lại ở nhắc mãi, xem ra mấy năm nay vẫn là không yên lòng nha. Phượng nhi, cách đó không xa đi tới một cái năm ấy 40 tuổi trung niên phụ nhân. Cái kia gọi là Phượng Nhi nữ nhi vội vàng hướng tới chính mình sư phó chạy qua đi. Một đầu chui vào chính mình sư phó ôm ấp bên trong, nữ hài cười tủng tìm nói, Ngày mai, ngày mai ta là có thể nhìn thấy chính mình mâu thân có phải hay không? Trung niên phu nhân bước nàng đen nhánh tóc đẹp, ôn thanh tế ngữ, là nha, Phượng Nhi ngày mai là có thể nhìn thấy mâu thân. Còn có thể nhìn thấy người tiếp mội mội. Cách đó không xa bủi hoa trung đóa hoa lơ đãng giật giật, theo sau thực mau hồi phục bình tĩnh. Thiếu nữ mới hử lệnh một tiếng sau đó truyền âm cấp sư phó, những người này thật là không dức Trung niên phụ nhân cũng là đồng dạng truyền âm, không có biện pháp. Ngươi là lỗ ra lấy về bọn họ muốn đổ vật cuối cùng hy vọng sao. Thiếu nữ ha hả cười một tiếng, chỉ là cái này hy vọng, phòng trừng vào ngày mai hôn lễ thượng cũng sẽ hoàn toàn tan biến. Đúng rồi sư phó, ngày mai ta thật sự có thể khôi phục tự do thân nhìn thấy mâu thân cùng muội muội sao. Trung niên phụ nhân cười cười, nhất định, nhất định sẽ... Từ có thể ký sự tình thời điểm, cái này kêu làm Phượng Nhi nữ hài liền biết chính mình chỉ là mang theo người khác thân phận. Sống ở sai lang hổ báo trong ổ mặt, nàng phải hảo hảo thu liếm chính mình mũi nhọn. Vì thế sư phó phản phất chính là chính là trời xanh đem chính mình vận mệnh an bài tốt. Sư phó đem chính mình sinh ra cùng tồn tại ý nghĩa nói cho nàng, nàng nói cho Phượng Nhi. Ngươi có một cái muội muội còn có một cái vĩ đại mẫu thân. Chỉ cần ngươi hảo hảo tu luyện chung có một ngày sẽ nhìn thấy các nàng không cần tin tưởng những người đó cho ngươi quán chú thân phận. lỗ Việt quốc thực táo bạo, trở lại phòng khách thời điểm. Đối với ngồi ở hạ đầu cái kia trên đầu không có mấy cây hắc Mao Lão Thái Thái nói, vừa rồi, liền ở vừa rồi cái kia tiểu nha đầu thiếu chút nữa liền đem ta cấp giết. Lão Thái Thái ha hạ cười, chính là một câu cũng không nói. lỗ Việt quốc hiện tại liền phải giết chết cái này Lão Bà, nếu không phải vì bảo hiểm vạn vô nhất thất. Hắn cũng sẽ không đem cái này ma nữ cấp lộng về nhà, không nữ nhân này chính là ma quỷ mới đúng. Lao Thái Thái đứng lên nhìn thoáng qua lô Việt Quốc ở giữa nói, ta đã sớm nói cho ngươi, ngươi cách này cái nha đầu xa một chút. Nàng từ nhỏ chưa thấy qua ngươi, đối nhau người thập phần sợ hãi.